nhị ca tiểu đ ệ phát hiện thiên phú linh sư của mình không bao lâu huynh không biết cũng là chuyện bình thường à hóa ra là một người có thiên phú linh sư ã hàn chính đánh giá hắn nửa ngày mới nói doanh huynh huynh đáp ứng sẽ chế tạo cho chúng ta linh khí không biết có thật hay không khi biết được thân phận của doanh t h ừ a phong thái độ của hàn chính cũng có biến hóa tinh tế linh sư đây là đặc quyền của một giai cấp cho dù là ở trong khí đạo tông cường đại cũng như thế vì một linh sư tương lai phải hy sinh thời gian thí luyện của một ít đệ tử bình thường thì tuyệt đối không có người nào dám chỉ trích huống chi doanh thừa phong còn đáp ứng sẽ chế tạo linh khí cho bọn họ điều này càng là vui mừng không ngờ tới doanh thừa phong mỉm cười nói quân tử nhất ngôn hay cho câu quân tử nhất ngôn hàn chánh vỗ tay nói chẳng qua ta có một thỉnh cầu với doanh huynh hàn huynh cứ nói ta muốn chờ ba năm sau ba năm doanh huynh hãy giúp ta rèn linh khí được chứ h à n g t r á n h vừa hỏi vừa hy vọng ở phía sau hắn mọi người lập tức phản ứng lại hiện tại doanh thừa phong chẳng qua chỉ là người có thiên phú linh sư tuy nói rằng có được thiên phú chế tạo linh khí nhưng khả năng thất bại rất cao cho dù thành công thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể chế tạo được sĩ cấp hạ phẩm mà thôi nhưng nếu cho hắn thời gian ba năm khổ tu như vậy không chỉ xác suất thành công sẽ đạt tới kinh n g ư ờ i hơn nữa cùng một loại tài liệu có khi còn tạo ra một thanh trung phẩm linh khí doanh thừa phong thoáng nợ nụ cười hắn đưa tay ra sau người rút ra một thanh trường kiếm kiếm quang s ẹ t qua hư không tạo ra ánh sáng trói mắt đờ cờ chuyện online http đặng hạ thoáng m h e o mắt lại kinh nghiệm của bọn hắn rất phong phú chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy được thanh linh khí này có chỗ hơn người doanh thừa phong ném thanh trường kiếm về phía đặng hạ nói đặng huynh huynh xem thanh kiếm này thế nào đặng hạ nhẫn lấy thanh kiến kinh hai nói sĩ、si、cấp thượng phẩm linh khí sĩ、si、cấp thượng phẩm sao mọi người lập tức ghé tại nhau thì thầm bọn họ mặc dù cùng là đệ tử trong tông môn nhưng không phải là ai cũng được ban cho linh khí cho dù là trong tay có được linh khí thì đa phần cũng là hạ phẩm nên khi nhìn thấy thượng phẩm linh khí thì đều đ ộ n g dung doanh thừa phong tiêu ngạo nói các vị thanh trường kiếm này do tiểu đệ tự tay rèn các người nếu có thể lấy ra hai phần tài liệu tương tự như vậy tiểu đệ nguyện ý trả lại một kiện thượng phẩm linh khí mọi người lập tức trở nên ồn ào ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong một lần nữa lại xảy ra biến hóa đặng hạ hít sâu một hơi khí lạnh nhìn doanh thừa phong một lúc hắn mới nói c h ắ c không được lục sư thúc lại chịu vì doanh huynh mà ban xuống thiết lệnh ha ha doanh huynh thật là khí phách lúc này đây ánh mắt mọi người cuối cùng cũng không còn chút bất mãn nào vẻ mặt bọn họ trở nên tươi cười rực rỡ hiện giờ được một thanh thượng phẩm linh khí là chuyện nhỏ nếu như có thể nhân kỳ ngộ này tạo quan hệ với doanh thừa phong chỉ sợ sau này bọn họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều doanh thừa phong thầm than một tiếng thiên hạ náo nhiệt quả nhiên là vì lợi mà đến bất quá đối với hắn mà nói thì rèn một thanh sĩ cấp thượng phẩm linh khí dễ dàng giống như ăn cơm vậy lấy điều này để đổi cảm tình của mọi người thì đây tuyệt đối là chuyện đáng giá hàn tránh hít hít mũi vài cái hắn đột nhiên h ồ nghi hỏi kỳ quái đây là mùi gì doanh hải đào cười ha h a nói n g ư ờ i không ngờ cái mũi lại thính như vậy chúng ta không ngửi thấy gì mà ngươi lại ngửi thấy sắc mặt đặng hạ khẽ thay đổi hắn nhẹ nhàng hít vài cái rồi nhịu chặt mày dường như đang tự hỏi cái gì đó doanh thừa phong thoáng d ù n g mình học theo bộ dáng của hắn hít hít vài hơi thật mạnh mơ hồ ở trong không khí đang có một loại mùi vị kỳ quái tràn vào mùi hắn chi chi chi đ ỗ n g nhiên từ đằng xa vang lên những tiếng kêu rồn đập hơn nữa rất nhanh kéo lại gần chỗ này sắc mặt đặng hạ biến đổi lớn kinh hô không tốt là đàn rơi mọi người theo ta hắn còn chưa dứt lời thân hình đã động nhanh chóng chạy về phía sau mọi người đưa mắt nhìn nhau không khỏi thầm nghĩ chỉ là đàn rơi thôi có gì đáng sợ chứ nhưng trải qua nửa năm s ố n g chúng thực lực đặng hạ đã được mọi người tán thành cho dù là kiêu ngạo như hàn tránh thì cũng phải vô cùng khâm phục hắn lúc này thấy hắn thất kinh như thế trong lòng mọi người cũng không dám nghĩ nhiều lập tức đuổi theo đằng sau doanh thừa phong thoáng chấp hai mắt hai chân hơi dùng sức bám sát theo sau nhị ca nhưng mà ở phía sau bọn họ tiếng kêu càng lúc càng rồn rập hơn nữa ở đằng trước cũng có thanh â m vọc lại chúng ta đã bị đàn rơi bao vây sắc mặt đặng hạ xanh m é t lại cắn răng nói muốn sống thì mau theo ta giết ra ngoài còn chưa dứt lời từ trên người hắn tỏa ra một tầng ánh sáng màu trắng đây là linh giáp phòng ngự mà doanh thừa phong lại ở trên chiếc áo giáp này cảm ứng được một tia mát mẻ mờ nhạt bộ đồ hộ giáp trong nháy mắt doanh thừa phong đã nhận ra không khỏi vì vậy mà giật mình tông môn quả nhiên là ngọa hổ tàng long bộ đồ hộ giáp cũng không chỉ có một mình hắn có trước mắt một khoảng màu đen tràn ngập trên không trung vô số con rơi bổ nhào xuống chúng nó dường như thấy được kẻ thù bất cộng đái thiên liều lĩnh lao xuống dường như muốn xé nát mọi người thành mộ mảnh nhỏ bọn rơi này điên rồi hàn g tránh thất thanh kêu lên chúng ta nhanh ra ngoài thôi sắc mặt mọi người đều tái nhận liều mạng huy động linh khí hợp thành một tấm lưới đao kiếm đem những con rơi lao xuống tấn công làm cho rơi xuống đất chỉ có điều nhìn đàn rơi c u ầ n c u ộ n không dứt trong lòng mọi người không tự chủ được có chút tuyệt vọng đặng hạ không ngừng múa trường kiếm trong tay tạo thành nhiều g i ả i sáng trên không che chắn không cho đàn rơi đánh xuống ánh mắt hắn đồng thời cũng đảo về phía sau m à quát lớn mọi người mau tìm một chút xem ở gần đây có một cái huyệt động nào không để chúng ta thay phiên nhau c h ấ n thủ cửa động không để cho những con rơi này tấn công vào hắn dừng một chút lại nói tiến vào cựu khúc thập bát loan không chỉ có mỗi chúng ta chỉ cần chúng ta có thể thủ vững được thì nhất định sẽ có cứu v i ệ n tới mọi người nghe vậy mới thoáng bừng tỉnh giống như kẻ chết đối u vỡ được cọng dơm cứu mạng mặc kệ lúc này đây cái cọng dơm đó có thể chịu đựng được trọng lượng thân thể bọn họ hay không nhưng tất cả đều bám vào đó trong đầu doanh thừa phong lập tức hiện ra một tấm bản đồ hán cao giọng nói đặng huynh ở hướng này có một chiếc động đủ để chứa tất cả mọi người đặng hạ thoáng kinh ngạc nhìn doanh thừa phong một cái nhưng giờ phút này cũng không dám chần chờ lập tức hô lên mời doanh huynh dẫn đường doanh thừa phong tiến lên trước đi về một hướng khác đặng hạ quát khẽ một tiếng trường kiếm trong tay buộc phát ra càng nhiều ánh sáng mở một đường máu tiến về phương hướng doanh t h ử a phong chỉ dẫn nhân số đội ngũ này tuy rằng không nhiều vẹn vẹn chỉ có chín người mà thôi nhưng bọn hắn dưới sự hướng dẫn của đặng hạ đã hợp tác với nhau ở trong long đầu nham nửa năm phối hợp giữa mọi người cũng không còn là vấn đề nữa chín người huy động đao kiếm tạo thành một bức tường ánh sáng không hề có chút kẽ hở nào đem doanh t h ử a phong bảo hộ ở trung tâm nhanh chóng chạy về chỗ mà hắn chỉ vào giờ phút này cho dù là ban đầu có chút oán hận như hàn chánh cũng cam tâm tình nguyện vì doanh thừa phong ngăn cản đàn rơi tập kính c h í linh tính toán quả nhiên là không chút sai lầm nào sau một lát bọn họ ở trong thông đạo nhanh chóng tìm được một huyệt động đủ để chứa được mười người đăng hạ dùng thực lực cao nhất của mình đi trước mở đường rồi đột nhiên xoay người kiếm q u a n g một làn nữa tăng vọt lên đem đàn rơi đang tấn công xuống càn quét qua một lần miệng hét lớn doanh h ả i đào hàn chính rõn hang hai người doanh hải đào lập tức ứng tiếng cả hai nhảy bổ vào trong huyệt động trong đó lập tức vang lên những tiếng trói thai của đàn rơi một lúc sau tiếng rơi bên trong lăng xuống doanh hải đào hô to đặng sư h i n h có thể vào rồi đặng hạ vung tay lên mọi người lập tức tiến vào trong huyệt động doanh thửa phong cố ý chậm rãi đi ở sau cùng hắn quay đầu lại nhìn đàn rơi đông nghịt đuổi theo đằng sau mà hơi có chút do dự ánh mắt hắn đảo qua đặng hạ và doanh hải đảo cuối cùng đưa ra quyết định những người này dù sao cũng là vì hắn mà tiến vào c h ỗ nguy hiểm này hơn nữa trong đó còn có doanh hải đảo hắn vô luận thế nào cũng không thể nhìn thấy những người này chết ở trước mặt hắn tuy nói có một số việc hắn cũng không muốn cho người khác biết nhưng sự việc tới mức này hắn cũng vô pháp tiếp tục che giấu đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng cởi chiếc hộp dài từ trên lưng xuống tuy rằng tay hắn cũng chưa đụng vào ba đoạn côn ở bên trong nhưng đã hơi cảm nhận được một khố khí phách hung lệ từ bên trong đang rục dịch muốn động vui mừng hay khiếp sợ chi chi chi những tiếng kêu thê lương giống như tiếng khóc ai t h o á n của đứa trẻ từ dưới địa ngục vang lên cứ quanh quẩn trong huyệt động nếu như kẻ nào có gan nhỏ mà nghe thấy nhưng thanh n â m này sợ rằng đã không thể khống chế sự sợ hãi của bản thân nhưng mà loại thanh n â m này đối với doanh thừa phong cũng bình thường mà thôi bàn tay khẽ đặt lên chiếc hộp dài cảm thuộc sao động quen thuộc ở bên trong mà trong lòng hắn chậm rãi dâng lên một cỗ sát khí vô biên nhưng còn chưa đợi hắn kịp mở nắp hộp ra cổ tay chợt bị một người tốn lấy doanh thừa phong quay đầu lại trong con ngươi toát ra sát khí dày đặc kẻ bắt lấy cổ tay của hắn chính là hàn tránh người luôn khắc khẩu với doanh hải đ ạ o lúc này hắn quát lớn n g ư ờ i định làm cái gì nhanh vào trong ta đoạn lời chưa dứt thì thanh âm hắn đột nhiên dừng lại ánh mắt hơi dại ra bởi vì đúng lúc này hắn nhìn vào mắt doanh thừa phong mà cảm thấy sự khủng bố sợ hãi tràn ngập khắp tâm hồn sát khí ở trong cơ thể người thanh niên c ò n ít tuổi hơn cả hắn này không ngờ lại ẩn chứa cỗ sát khí mãnh liệt không cách nào hình dung được dưới sự tấn công của cỗ sát khí này hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh đi như rơi vào hầm băng doanh thừa phong thoáng kêu không tốt một cái sát khí hắn kích phát ra không phải để đối đã với người một nhà tâm niệm nhanh chóng chuyển động sát khí đang rục dịch trong cơ thể lại bình phục xuống mà cánh tay đang đặt lên chiếc hộp gỗ cũng được hắn hạ xuống đi mau lại thêm một bàn tay nữa kéo lấy doanh thừa phong lực lượng lần này có chút lớn lập tức kéo hắn vào sâu trong hang động doanh hải đào hơi quay đầu lại chao phú nói g n hàn chánh con chó điên nhà ngươi có phải thật sự bị điên rồi hay không hay là nhìn thấy chút rơi đó nên sợ hãi nếu thế thì nói với lao tử một tiếng ta một mình ở phía sau cản là đủ rồi hàn chánh lúc này mới ý thức được buông bàn tay doanh thừa phong ra giờ phút này hắn mới như người ở trong giấc ngộng tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi lấy lại được ý thức của mình phi ai sợ hắn tức giận nói doanh hải đào chúng ta lần này xem kẻ nào giết nhiều rơi hơn cổ tay hắn lập tức động thanh t r ư ờ n g đao trong tay hóa thành từng đạo ánh sáng đem những con rơi tấn công vào cửa huyệt động đánh rơi đầy mặt đất doanh hải đào cười dài một tiếng cùng với hắn đứng sóng vai hai người đem cửa động phòng thủ chặt chẽ không cho một con rơi nào bay vào bên trong đặng hạ thở phào nhẹ nhóm đi tới bên người doanh thừa phong trầm giọng nói doanh huynh vừa rồi huynh muốn ra tay doanh thừa phong biết không thể gạt được hắn khẽ mỉm cười nói thấy mọi người thi triển sở trường của mình tiểu đ ệ cũng có chút ngứa tay đặng hạ chăm chú nhìn hắn vừa thấy sắc mặt hắn là biết đây không phải là do hắn ngoan cố chống đỡ mà là không để đàn rơi này vào trong mắt trong lòng hắn thầm cảm thán không lạ gì tiểu tử trẻ tuổi này lại cả gan dám một mình tiến vào c ử u khúc thập bắt loan thật sự không biết hắn kiếm được đâu ra lòng tin và can đảm như vậy khẽ lắc đầu đặng hạ nói doanh huynh có một việc ta quên chưa nói hắn đảo mắt một vòng nói ở cùng một chỗ với chúng ta trừ khi chúng ta đều chết sạch nếu không thì huynh không cần phải ra tay doanh t h ừ a phong hơi giật mình ngạc nhiên nói vì sao hắn cùng với doanh hải đào là họ hàng nhưng cùng với những người khác đều là lần đầu tiên gặp mặt nếu nói những người này đều nguyện ý vì hắn mà hy sinh như vậy có đánh chết hắn cũng không tin đăng hạ cười ngạo nghễ nói ngươi là người có thiên phú linh sư dựa theo quy định tông môn trước khi tất cả võ sĩ chúng ta tử vong ngươi không cần ra tay n ê n địch doanh t h ừ a phong há miệng thở dốc ánh mắt hắn nhìn những người khác chỉ thấy vẻ mặt bọn họ rất bình tĩnh hiển nhiên đối với điều này đã thành thói quen hắn rốt cuộc đã hiểu linh sư ở trong khí đạo tông có địa vị chân chính như thế nào tuy rằng hắn chỉ là một người có thiên phú linh sư nhưng cũng nhận được bảo hộ như vậy nếu như hắn trở thành một linh sư như vậy thì còn hưởng đãi ngộ tới mức nào bên ngoài hang động doanh hải đào và hàn tránh một bên chém giết đàn rơi một bên quay sang đấu võ mồn với nhau mà những người khác nhìn thấy cảnh này cũng không mở miệng trách cứ phần lớn đều khoanh chân ngồi xuống vận công điều tức một k h ắ c đồng hồ sau đặng hạ lại điểm danh hai người khác hai người này lập tức đứng dậy cầm lấy binh khí đi tới cửa động thay thế cho hai người doanh hải đảo đặng hạ phỏng đoán tương đối chuẩn hai người doanh hải đảo trải qua một đoạn thời gian không ngừng đánh đấm tuy rằng không hề bị thương tổn gì nhưng cũng phải thở dốc vẻ mặt có chút mệt mỏi doanh thửa phong đi tới bên người doanh hải đảo thấp giọng nói nhị ca nhìn qua huynh có vẻ rất m ệ ta doanh hải đào thở dài một tiếng thanh âm cũng hạ xuống nói thừa phong ngươi không biết vừa nhìn thấy đàn rơi đông nghìn nghịt đã khiến cho ta hết cả hồn số lượng bọn chúng đếm không hết giết cũng không hết cùng chúng chiến đấu mang lại áp lực rất lớn doanh thừa phong thoáng gật đầu không trải qua loại chuyện này tuyệt đối không thể tưởng tượng được á p lực tâm lý nó mang lại số lượng đàn rơi vô cùng lớn giống như không có giới hạn làm cho người ta vô luận chém giết thế nào cũng không thể giết sạch chúng nó hơn nữa cuối cùng còn dễ làm người ta sinh ra cảm giác mình nhất định sẽ chết trong miệng chúng nó ở trong loại cảm giác như vậy chiến đấu sẽ khiến cho người ta rất mệt mỏi hao phí tâm lực thực khó có thể tưởng tượng nổi may mắn lúc này mọi người tiến vào trong huyệt động cố thủ nếu như ở trên vùng đất trống trải sợ rằng đã sớm có người chết rồi hàn tránh thở phì phò vài hơi đột nhiên mở miệng mắng đám rơi thối tha này chúng ước thiếp chúng ta không mặc linh giáp nếu không thì làm sao còn sợ chúng nó như vậy doanh hải đào liếc mắt nhìn hắn một cái nói hàn tránh linh giáp nặng như vậy ngoại trừ trong một số trường hợp đặc thù chẳng lẽ ngươi còn muốn mặc giáp để đi khắp nơi sao một người cau mày nói các ngươi đừng cãi nhau nữa ai nếu chúng ta đều có áo giáp ra trên người đặng huynh thì tốt một người khác khẽ thở dài nói nếu sớm biết rằng phải đi vào bức h u y ệ t ta nhất định sẽ mang theo linh giáp cho dù nặng hơn nữa cũng không bỏ lại linh giáp là hộ giáp sau khi trải qua con linh nó có được lực phòng ngự cường đại nếu trên người mỗi người đều có một kiện linh giáp như vậy những con rơi này chưa chắc đã có thể gây thương tổn tới bọn họ nhưng đúng như doanh hải đào nói đừng nói bọn họ chưa chắc đã có linh giáp cho dù có linh giáp thì nhiều nhất cũng là những bộ giáp sát những bộ giáp này bất kể là lúc luận võ trên võ đài hay trong địa hình đặc thù thì quả thật là có thể phát huy tác dụng rất lớn dùng nó để chống lại đàn rơi bình thường là điều thích hợp nhất nhưng mà đám người bọn họ tiến vào l o n g đầu nham mục tiêu cũng không phải là bức huyệt mà là săn giết linh hồ cho nên ngoại trừ đặng hạ trên người có bộ linh giáp bằng da ra thì những người khác cũng không có mang theo những linh giáp bằng sắt nặng nề dễ làm chậm bước tiến của mình ánh mắt doanh thừa phong đảo một vòng hắn đột nhiên nói nhị ca trên người huynh mặc chính là hộ giáp bằng d a sao doanh hải đào khẽ gật đầu nói đúng vậy chúng ta lần này tiến vào long đầu nham yêu cầu đồ đạc phải nhẹ nhàng cho nên đại đa số mọi người đều mặc hộ giáp bằng da khoe miệng doanh thừa phong thoáng mỉm cười nói huynh cởi hộ giáp ra cho đệ nhìn xem doanh hải đào thoáng lặng đi một chút nhưng vẫn đưa tay cởi hộ giáp trên người xuống doanh thửa phong đưa hai tay tiếp nhận lấy c h ấ n khí và lực lượng tinh thần đồng thời phong thích ra quét qua một lần bộ hộ giáp chiếc áo giáp da này tài liệu tuy rằng không phải từ da dị thú gì nhưng cũng được xếp vào hàng tính phẩm mặc nó lên người cũng có khả năng phòng ngự nhất định đương nhiên nếu so với linh giáp chân chính thì vẫn chỉ là g i á p rưởi mà thôi bên chiếc áo giáp da có một ít vết cắt linh tinh rõ ràng trong chiến đấu lưu lại cũng may chất lượng của nó không tồi cũng không bị hỏng nếu cẩn thận khắc linh văn lên đó một chút hẳn là có thể thừa nhận lực lượng linh tính xâm nhập vào c h í linh phân tích một chút quy hoạch đồ án linh văn thích hợp nhất ok phảng phất như tâm linh tương thông ngay khi doanh thừa phong mới phân p h ó trong nao vực của hắn đã xuất hiện một bộ đồ án linh văn doanh thừa phong lúc này đã khắc linh văn và quán linh cho cả trăm bộ linh giáp tuy rằng đều là giáp sát nhưng cũng tích lũy được kinh nghiệm khổng lồ lúc này thoáng cảm ứng chốc lát hắn lập tức biết được bộ đồ án linh văn này tuyệt đối thích hợp cho chiếc áo giáp da trong tay nhất nhị ca huynh chuẩn bị áo giáp da cũng không tồi tuy rằng trên mặt có vết cắt nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục doanh thừa phong c h ầ m d ã i nói doanh hải đào không hiểu sao cả nhìn hắn hỏi đại cục cái gì doanh thừa phong hơi cười nói đệ muốn chế tạo cho huynh một chiếc linh giáp bằng da sau khi mặc vào thì loại rơi bình thường này tuyệt đối không thể tạo thành thương tổn tới huynh linh giáp linh giáp bằng da ánh mắt mọi người lập tức tập trung lại c h ỗ hắn vẻ mặt mỗi người đều hiện lên một tia ngạc nhiên lẫn vui mừng linh giáp có hai loại chế tạo bằng da và sắt trong đó khắc đồ án linh văn và quán linh cho giáp sắt là đơn giản nhất ngay cả người có thiên phú linh sư cũng làm được nhưng áo giáp chế tạo bằng da lại khác chất liệu của nó không thể so sánh với loại trên nếu muốn ở trên đó quán linh thành công thì độ khó khăn hơn xa so với linh giáp doanh huynh、Hình. huynh có thể chế tạo linh giáp bằng da hai hàng lông mày đặng hạ hơi nhét lên nhẹ giọng hỏi doanh thừa phong khẽ gật đầu nói hẳn là không phải vấn đề gì hắn mặc dù nói rất bình thản nhưng chính vì giọng điệu đó mới làm cho người ta cảm thấy hắn có niềm tin mãnh liệt h ắ n tránh nháy nháy mắt nói doanh huynh doanh không phải nói là vừa mới tiếp xúc với linh đạo thời gian cũng không được dài sao doanh thừa phong bật cười nói thời gian không dài nhưng điều này cũng không có quan hệ gì tới việc luyện chế linh giáp bằng da a mọi người trong động đều đưa ánh mắt dò xét nhìn nhau trong lòng họ thầm nghĩ sao lại không quan hệ ngươi nếu là một linh sư hoặc là người có thiên phú linh sư thâm niên như vậy có thể luyện chế ra linh giáp bằng da thì còn có khả năng còn vừa mới tiếp xúc với linh đạo không bao lâu thì làm sao có thể trên người bọn họ đều là áo giáp bằng da bình thường những kiện áp giáp này mặc dù không có bao nhiêu khả năng phòng ngự nhưng cũng có thể làm suy yếu những công kích của những con rơi kia tuy nhiên nếu như bị mất những chiếc áo giáp này vậy cơ hội sống sót của bọn họ lại càng thêm xa vời trong lúc nhất thời mọi người trợn trừng đôi mắt lên không biết nên giải quyết thế nào doanh hải đào đưa mắt nhìn mọi người một vòng hắn cắn răng nói thừa phong huynh tin t ư ở n g đệ đệ hãy lấy mà thử đi nói xong lời này vẻ mặt hắn hơi co giật một chút rồi cẩn thận bổ sung ngươi nên để ý một chút ta doanh thừa phong v ô bờ vai hắn nói yên tâm ta sẽ cho ngươi một kinh hỷ mọi người ở xung quanh nghe vậy lại thầm nghĩ hy vọng sẽ là một ngạc nhiên vui mừng chứ không phải là kinh hãi chương một trăm bốn mươi hai linh khí không có phẩm cấp từ trong người lấy ra một chiếc hộp ngọc doanh thừa phong cẩn thận lấy chiếc minh linh trâm từ trong đó ra ánh mắt đặng hạ dừng lại ở trên chiếc minh linh trâm sắc mặt hắn hơi thay đổi cái nhìn về phía doanh thừa phong cũng thêm vài phần tin tưởng hắn tránh thở hồn hển vài hơi khoe mắt liếc qua biểu tình của đặng hạ hắn hỏi đặng huynh hắn thực sự có hy vọng sao đặng hạ tức giận nhìn hắn nói ngươi xem là được rồi lắm mồm như vậy làm gì lúc này doanh t h ừ a phong đã nhìn thấu một việc hàn tránh cũng không phải là cố ý nhằm vào hắn mà tính cách của đối phương vốn là như thế tuy rằng doanh hải đào luôn mồm mắng hắn là đồ ngu ngốc nhưng giữa hai người lại không hề có thủ hận cá nhân nào lúc phối hợp tác chiến lại tương đối ăn ý bởi vậy có thể thấy được nhị ca cũng chỉ là khắc khẩu với đối phương mà thôi nếu như là một thiếu niên một ư ơ i sáu tuổi có lẽ sẽ vì những lời nói của hàn tránh mà tức giận thậm chí t h ù hận nhưng doanh thừa phong tuyệt đối không phải là kẻ như thế tha ở chung với một hán tử b ụ c trực còn hơn ở với kẻ nói một đằng nghĩ một nẻo h á n mỉm cười nói đặng huynh huynh nhận biết lai lịch minh linh trầm trong tay tiểu đ ệ sao đặng hạ thoáng d ù n g mình không thể tưởng tượng được doanh thừa phong lại chú ý tới biến hóa vẻ mặt của hắn như thế h á n chậm rãi gật đầu nói nếu đặng mố không nhìn lầm thì minh linh châm trong tay doanh huynh chính là một kiện linh khí không phẩm cấp linh khí không phẩm cấp ngoại trừ hai người đứng ở cửa động ngăn cản đàn rơi thì những người còn lại ánh mắt đều chuyển về phía cây minh linh châm trên tay doanh thừa phong linh khí không có phẩm cấp là một loại linh khí cực kỳ đặc thù đặc điểm lớn nhất của loại linh khí này chính là không hề hạn chế đối với người sử dụng nói chung sư cấp linh khí nhất định phải có tu vi chân khí đạt tới sư cấp cường giả mới có thể sử dụng nếu tu vi người sử dụng không đạt đủ yêu cầu của linh khí sẽ rất khó phát huy ra được uy lực của chúng nó bởi vì cường độ chân khí của người sử dụng không thể kích phát được cực hạn uy lực của linh khí nói cách khác sư cấp linh giáp nếu mặc trên người một sĩ cấp võ sĩ như vậy khi chân khí chứa đựng trong đó tiêu hao không còn chút nào linh giáp sẽ biến thành bộ áo giáp thường chỉ có thể bằng vào tài liệu chế tạo nên nó để chống cự lại công kích của đ ị c h nhân mà không thể đem năng lực phòng ngự của linh giáp kích hoạt ra thế nhưng linh khí không có phẩm cấp lại khác loại linh khí này uy lực có mạnh có nhỏ nhưng ngay cả là sĩ cấp võ sĩ cũng có thể phát động được toàn bộ uy lực của linh khí mà người có tu vi chân khí càng mạnh sẽ kích phát ra được uy lực càng mạnh linh khí không có phẩm cấp tuyệt đối là vật phẩm mà các võ sĩ h à n g mơ ước cho nên giờ phút này ánh mắt mọi người nhìn về phía doanh thừa phong mang theo một tia nóng rực mơ hồ doanh thừa phong đảo ánh mắt một vòng hắn khẽ gật đầu nói nhã lực đặng huynh quả nhiên là tốt cây minh linh châm này đúng là linh khí không có phẩm cấp nhưng đáng tiếc nó chỉ là linh khí có tính chất phụ trợ cho linh sư sử dụng mà không phải linh binh hay linh giáp tất cả mọi người thoáng giật mình một số người lập tức đem ý niệm trong đầu bỏ đi vật này nếu là linh binh hay linh giáp bọn họ có lẽ sẽ nổi tâm tư giết người đoạt bảo trong đầu nhưng nó lại là minh linh châm chuyên dành cho linh sư sử dụng vì thứ này mà đắc tội với một người thiên phú linh sư tiền đồ vô lượng thì quả thật là không có lợi đặng hạ liên tục gật đầu nói doanh huynh huynh đã có bảo vật như vậy thì chứng minh lệnh sư rất coi trọng huynh đặng n g tin tưởng ngươi nhất định có thể luyện chế ra được linh giáp doanh thừa phong bật cười nói đa tạ đặng huynh khích lệ hắn túi đầu xuống từ trên minh linh trâm lập tức ngưng tụ ra một luồng ánh sáng trắng rất nhỏ minh linh trâm này không hổ là một kiện linh khí chỉ cần một tia chân khí cực nhỏ đã có thể kích phát uy lực c ầ n chứa ở trong đó nếu trong tay doanh thừa phong là một kiện áo giáp ra được lột ra từ người thần thú như vậy ngay cả trong tay hắn cầm là linh khí thì cũng vô pháp lưu lại dấu vết gì trên đó nhưng áo giáp da của doanh hải đảo chẳng qua chỉ là loại mặt hàng phổ thông mà thôi chỉ cần một chút chân khí là có thể thuận lợi lưu lại lộ tuyến linh văn lên đó minh linh châm di chuyển trên bộ giáp da giống như một vật sống khi thì điểm nhẹ giống như chuồn chuồn điểm nước khi thì lại mạnh mẽ động tác hành văn của hắn liền mạch lưu loát chỉ trong thời gian một khắc đồng hồ đã hoàn thành toàn bộ đồ án linh văn khi doanh thừa phong giơ tay lên chợt nghe thấy quanh thân mình vang lên hàng loạt tiếng ồ ồ do hít thở t ố t doanh huynh quả nhiên là có thủ đoạn đặng hạ giơ ngón tay cái lên thật lòng nói đặng mỗ tuy rằng không phải là linh sư nhưng từng thấy qua vài lần linh sư khắc đồ án linh văn lên đồ vật nhưng có thể mang lại cho đặng mỗ cảm giác tự nhiên hài hòa như thế thì không có ai mọi người đồng thời gật đầu ngay khi doanh thừa phong bắt đầu khắc đồ án linh văn bọn họ lập tức tự giác im lặng không một ai dám thở mạnh một hơi không phải là bọn họ kiến thức nông cạn mà là trong lúc người trẻ tuổi khắc đồ án linh văn lên đồ vật thì toàn thân người đó sẽ phát ra một loại lực lượng chấn nhiếp tâm thần người khác vào thời khắc đó h ắ n phảng phất như tiến nhập vào trong một cảnh giới vô cùng huyền diệu khác hẳn với hoàn cảnh mà bản thân đang đứng chính bởi vì loại cảm giác mãnh liệt tới cực điểm như vậy cho nên bọn họ mới biểu hiện ra sự kinh ngạc và rung động như thế lúc này bọn họ trao đổi ánh mắt lòng tin của doanh thừa phong tăng lên rất nhiều doanh thừa phong nhìn về phía đặng hạ gật đầu nói đặng h u y n quá khen hắn dừng lại một chút n nói tiểu đệ sẽ bắt đầu có linh nhị ca làm phiền huynh hộ pháp giúp đệ mời các vị tiếp tục nghỉ ngơi đặng hạ vội k h o á t tay tất cả mọi người lui lại sau mấy bước quay người đưa lưng về phía doanh thừa phòng cho dù là hàn tránh cũng phải như thế dù sao hắn chỉ là tính tình lỗ mãng một chút chứ không phải là kẻ ngu ngốc nhị ca đặng hạ kia có lai、like、lịch gì doanh thừa phong hạ thấp tâm thanh xuống chỉ để cho doanh hải đào nghe thấy hỏi doanh hải đào cũng hạ thấp thanh âm nói nghe nói hắn là truyền nhân đích hệ của một vị thái thượng trưởng lao trong t ô n g môn quan hệ tốt với hắn đối với doanh gia chúng ta sẽ có chỗ tốt rất lớn doanh thừa phong chậm rãi gật đầu từ trên người lấy ra một cái hộp ánh mắt quét qua bóng lưng của mọi người doanh hải đào làm ra một thủ thế yên tâm hắn cũng xoay người lại ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m vào lưng mọi người doanh thừa phong thoáng mỉm cười hắn mở hộp ra lấy từ bên trong ra một viên phòng ngự chi thạch theo đó để lên một điểm linh vắn trên bộ áo giáp ra kỳ thật linh sư quán linh cũng không phải là thủ đoạn gì thần bí không thể truyền ra ngoài nếu như là bình thường thì doanh thừa phong cũng không cự tuyệt mọi người nhìn nhưng lúc này hắn xuất thủ quán linh áo giáp cho doanh hải đảo như vậy vì để cùng nhau thoát khỏi vòng vây của bầy rơi hắn phải chế tạo ra một kiện thượng phẩm linh giáp mới được đương nhiên nhiệm vụ này đối với hắn cũng không hề khó khăn cho dù là với số lượng gấp cả chục lần thì với sự trợ giúp của trí linh hắn cũng sẽ không hề nhữ mày lấy một cái nhưng ở trên người hắn cũng không mang theo đủ phong linh thạch lúc cần thiết hắn phải mượn năng lực đặc thù của trí linh để tiến hành quán linh đây là chỗ bí mật nhất của hắn nếu bị người ta phát giác ra, ra doanh thửa phong căn bản không dám tưởng tượng tình huống tiếp theo cũng may những người này đều xuất thân từ khí đạo tông đối với một ít cấm kỵ và ham mê cổ quái của linh sư đều dễ dàng chấp nhận nếu doanh thừa phong biểu lộ không muốn cho mọi người nhìn bọn họ tự nhiên cũng không dám quay đầu nhìn lại lúc này doanh thừa phong luyện chế áo giáp ra tuyệt đối là bảo vật mà mọi người trông cậy vào để giữ mạng nếu lúc này chọc giận hắn đây tuyệt đối là hành động khiến nhiều người tức giận đã như vậy thì không ai dám làm chuyện cắt đứt đường sống của người của mình doanh thừa phong sau khi đem phòng ngự chi thạch đặt lên trên bộ áo giáp ra thì cùng lúc phong thích ra tình thần lực lượng của mình chẳng qua l u ô n tinh thần lực lượng này căn bản không hề dẫn động phòng ngự chi lực trong phong linh thạch mà là dùng để quan sát và giám sát động tĩnh mọi người xung quanh nếu có người định xoay người lại nhìn cho dù là không bị doanh thừa phong phát hiện ra thì tuyệt đối cũng không thể giấu giếm được cảm ứng của hắn doanh thừa phong thả rằng quán linh thất bại chứ tuyệt đối không để lộ cơ mật của mình lực lượng tinh thần tràn ngập trong huy động đem hoàn cảnh xung quanh phản chiếu vào trong nao vực doanh thừa phong sau khi nắm hết mọi động tĩnh trong huy động trí linh bắt đầu mạnh mẽ lấy m â u chân khí trong đan đ i ể n của hắn đại lượng chân khí t u ô n ra ngoài tiến vào trong não vực chỉ sau một lát ở đó đã xuất hiện bóng người tinh tế hắn khẽ đưa ta nhẹ nhàng đặt lên trên bộ áo giáp ra ở đó mới là điểm mấu chốt của đồ án linh văn trên bộ áo giáp ra bóng người trong não vực hắn lập tức theo cánh tay tiến vào bên trong hơn nữa hóa thành một tầng ánh sáng màu c h ắ c s ắ p nhập vào đồ án linh văn một lúc lâu sau doanh thừa phong mới thở dài một hơi tốt rồi mọi người không khỏi vui mừng nhanh chóng quay người lại ánh mắt phần đông mọi người đều nhìn về phía chiếc áo giáp ra đang phát ra ánh sáng màu trắng mà doanh thừa phong cũng từ từ cất phong linh thạch đi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người động tác của hắn cũng không khiến cho mọi người hoài nghi cho dù là xuất thân từ đại gia tộc hơn nữa kiến thức rộng rãi như đặng hạ cũng không thể nhìn ra được nửa điểm sơ hở nhị ca huynh thử một chút xem doanh hải đào gật mạnh đầu đưa tay nhận lấy chiếc áo giáp rồi vớt ve không ngừng phòng hộ linh giáp hơn nữa lại là loại linh giáp bằng da có thể mặc trên người bất cứ lúc nào đây là thứ tốt ngay cả phụ thân hắn cũng không có vậy mà không ngờ tới hắn lại có một chiếc hải đào để ta nhìn một chút thanh âm đặng hạ nhẹ nhàng vang lên doanh hải đào vội vàng nói mời đặng huynh chỉ điểm hắn không chút do dự đưa chiếc giáp ra lên hơn nửa năm ở chung hắn đúng là tâm phục khẩu phục hoàn toàn với đặng hạ hơn nữa hắn cũng biết l ấ y thực lực và xuất thân của đặng hạ h á n tuyệt đối sẽ không nảy lòng tham cướp lấy bộ linh giáp bằng da này đặng hạ nhận lấy kiện linh giáp hơi đưa vào đó một tia chân khí ngay sau đó toàn bộ linh giáp phát ra ánh sáng ánh sáng màu trắng giống như nước chạy không ngừng ốn lượn xung quanh chiếc linh giáp tạo thành những gợn sóng xinh đẹp gương mặt đặng hạ thoáng co giật một lát dường như nhìn thấy chuyện gì đó rất khó tin doanh hải đào vội vắng hỏi đặng huynh bộ linh giáp này không được sao tất cả mọi người ngưng thần lắng nghe sợ rằng từ trong miệng hắn nghe được thông tin không tốt đặng hạ thu liễm lại tinh thần đem linh giáp trả lại cho doanh hải đảo nói hải đảo chúc mừng chúc mừng không sai chiếc linh giáp này chính là sĩ cấp thượng phẩm chúc mừng ngươi chương một trăm bốn mươi ba chiến ý sĩ cấp thượng phẩm cái gì sĩ cấp thượng phẩm mấy đạo thanh âm khó tin đồng thời vang lên trong đó thanh âm của hàn chánh là lớn nhất bọn họ đều là những võ sĩ đ a u đã n h u ô n máu tự nhiên hiểu được một cái thượng phẩm linh giáp đối với bọn họ có ý nghĩa như thế nào đây chính là bảo vật siêu cấp có thể cứu mạng bọn họ vào thời điểm nguy cấp nhất từ một ý nghĩa nào đó sĩ、si、cấp thượng phẩm linh giáp so với linh binh thì còn quý báu hơn một ít đặc biệt là ở dưới trường hợp này khi đối mặt với vô cùng vô tận công kích của đàn rơi một chiếc thượng phẩm linh giáp có lẽ chính là chỗ dựa lớn nhất để bọn họ tìm đường sống nghĩ tới đây vẻ mặt mọi người đều hiện ra vẻ hưng phấn ngay cả uy hiếp cường đại của đàn rơi ở bên ngoài kia tựa hồ cũng không được bọn họ đặt trong lòng hàn tránh g ã i gãi ra đầu hầu nghi nói đặng huynh huynh có nhìn lầm không đây thực sự là thượng phẩm sĩ cấp linh giáp ra sao hắn trợn tròn mắt nói chiếc áo giáp da của hải đào cũng không phải là loại da của thần thú nào mà ánh mắt doanh thừa phong hiện lên một kia xem thường trong lòng thầm nghĩ người này quả là nhanh mồm nhanh miệng a nếu thật sự là chế tạo từ da thần thú như vậy với thực lực của doanh thừa phong bây giờ sợ rằng không thể lưu lại trên đó một ít dấu vết nào đặng hạ t r ừ n g mắt nhìn hắn một cái nói hàn g tránh ngươi nếu tiếp tục nói b ậ y thì để lúc nữa doanh huynh sẽ không luyện chế linh giáp cho ngươi đâu hàn g tránh h á hốc mồm lập tức ngậm mồm lại hai mắt không ngừng đảo tròn một vòng nhưng làm sao cũng không dám mở miệng hành động của hắn khiến cho người ta phải bật cười chẳng qua trong lúc cười ánh mắt mọi người nhìn về phía doanh thừa phong lại có biến hóa nhỏ nhỏ có thể làm cho cần thể một kiện áo giáp ra. Bình thường sau khi quán linh trở thành thượng thì trình bình khi linh phẩm linh làm áo kiện giáp giáp quán ra sau đặng hạ nhìn doanh thừa phong một lúc đối với việc lục mặc trưởng lao ban xuống thiết lệnh bắt buộc đệ tử tông môn phải tìm được người này hắn cũng hiểu được nguyên do trong đó nếu người thanh niên này tiếp xúc với linh đạo thời gian không dài như vậy thiên phú của hắn trên linh đạo thật sự là quá mức khủng bố nhân tài như vậy cho dù là tiêu phí một lượng lớn gia tài cũng phải bảo vệ thật tốt hắn tự hỏi lòng nếu như ở vào trường hợp tương tự thậm chí còn phái ra vài trưởng lao để bảo vệ doanh thừa phong nhưng mà hắn cũng không biết lục mặc làm như vậy chẳng qua là nể mặt mũi phong hướng lao nhân ra mà thôi lục mặc cũng không biết được trình độ linh đạo đích thực của doanh thừa phong đạt tới mức nào trên linh đạo nếu cho hắn biết doanh thừa phong có thể nhẹ nhàng chế tạo linh giáp ra bình thường trở thành sĩ cấp thượng phẩm linh giáp cách làm của lục mặc sẽ khác hẳn doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói lúc này mọi người cùng nhau lâm vào hiểm cảnh vậy chúng ta phải đồng tâm hiệp lực tiểu đệ có thể giúp mọi người nâng cao khả năng phòng ngự một chút coi như là cống hiến một phần sức lực ánh mắt của hắn đảo qua mọi người mời một vị lên trước ánh mắt mọi người ở trong động lập tức nóng lên tuy rằng mỗi người đều mơ tưởng sẽ được sở hữu được một kiện thượng phẩm linh giáp nhưng giờ phút này ai cũng tỏ ra ngại ngùng vì thế ngay sau đó ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đặng hạ suy nghĩ trong chốc lát đặng hạ điểm danh hai người nói doanh huynh huynh giúp bọn họ luyện chế linh giáp xong bọn họ có thể đi ra ngoài thay hai người kia thủ hộ cửa động doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu tiếp nhận hai chiếc áo giáp ra lực lượng tinh thần của hắn thoáng đảo qua trên đó nói chất liệu hai bộ giáp ra này cũng không tồi có thể luyện chế khi hắn nói câu này trong lòng cũng thầm cảm thán nhưng người này ngoại trừ đặng hạ ra trên người những người khác tuy rằng không có linh giáp hột hận nhưng áo giáp ra trên người đều là mặt hàng tính phẩm hiển nhiên bọn họ đối với tính mạng của mình đều rất coi trọng nhìn thấy doanh thừa phong cầm minh linh châm lên những người bên trong huyệt động không tự chủ được lại xoay người đi lúc này đây bọn họ thậm chí ngay cả quá trình doanh thừa phong khắc đồ án linh văn cũng không dám nhìn doanh thừa phong ra tay rất nhanh không bao lâu đã quán linh xong cho hai chiếc áo giáp chẳng qua sau khi làm xong hai chiếc áo giáp này ngay cả hắn cũng cảm nhận được vẻ mệt mỏi đặc biệt là sau khi quán linh liên tiếp cho ba bộ linh giáp ra chân khí của hắn đã gần khô cạn phục dụng một viên trung phẩm dưỡng s i n h đan doanh t h ừ a phong đưa hai bộ linh giáp ra sau đó ngồi xuống điều tức đặng hạ kiểm tra một lần đem hai bộ linh giáp ra trả lại cho chủ nhân của bọn họ hắn nhẹ giọng nói si cấp thượng phẩm khi nghe thấy đánh giá này vẻ mặt hai người này không tự chủ được thoáng đỏ lên ánh mắt bọn họ thoáng trao đổi với nhau sau đó cùng mặc hai bộ linh giáp lên người rồi hét lớn chạy ra ngoài cửa đ ộ n g trước khi có được linh giáp hai người bọn họ cơ bản như không còn ý chí chiến đấu nữa nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy doanh thừa phong đem một kiện áo giáp ra bình thường quán linh thành linh giáp tâm tình bọn họ đã xảy ra biến hóa cực lớn cho dù là nhiều người đối với linh đạo không hiểu biết gì cũng có thể nhìn ra được thiên phú của doanh thừa phong ở trên linh đạo khoa trương tới mức nào nhân vật như vậy ở trong khí đạo tông nhất định sẽ tỏa ra hào quang trói lọi thậm chí trở thành một đại tông sư bọn họ lần này cùng chung hoạn nạn với doanh thừa phong nếu như bỏ mạng ở đây thì thôi nhưng nếu có thể may mắn lấy lại một mạng như vậy quan hệ của bọn họ với doanh thừa phong sẽ không hề tầm thường một khi có thể dựa vào cây đại thụ như thế tiền đồ ngày sau của bọn họ sẽ phát sinh ra biến hóa long trời lở đất vào giờ k h ắ c này trong lòng hai người bọn họ đang suy nghĩ mình phải biểu hiện ra thật tốt cho người ta thấy được mặt ưu tú của mình để lưu lại ấn tượng sâu sắc với doanh thừa phong lúc này hai người phụ trách thủ vệ ngoài cửa huyệt động là hai huynh đệ thân sinh dưới sự liên thủ của bọn họ số lượng rơi ở bên ngoài tuy đông nhưng không có một con nào lọt được vào trong huyệt động chỉ có điều đưa ánh mắt nhìn đàn rơi vô cùng vô tận bên ngoài bất luận kẻ nào cũng sinh ra cảm xúc tuyệt vọng cho nên trạng thái tinh thần của bọn họ giờ đây không được tốt lắm nếu như không phải biết chỉ bằng vào lực lượng của hai người bọn họ căn bản không thể còn sống rời khỏi nơi này sợ rằng bọn họ đã sớm liều mình lao ra ngoài nhưng mà đúng lúc này hai người lại nhìn thấy hai đồng bạn của mình vẻ mặt hồng hào lao vào tới trên mặt hai đồng bạn này không ngờ lại chẳng có chút h ề vải nào ngược lại từ trên người bọn họ còn có thể cảm ứng được chiến ý khổng lồ một cách rõ ràng trần gia huynh đệ đã đến giờ thay phiên hãy để cho bọn ta một tên võ sĩ khá lớn tuổi hô lớn linh binh trong tay vung lên phóng xuất ra một tầng ánh đao sáng lòa tiếp nhận lấy phòng tuyến phòng ngự không những vậy sinh lực bọn họ dường như vô cùng vô tận hai luồng ánh đao phóng thích ra lập tức bao phủ khu vực rộng lớn mỗi một đao đã chèm chết hơn m ộ ư ơ i con rơi khiến cho trên không trung xuất hiện một màn mưa máu hai huynh đệ trần gia đồng thời lui lại sau một bước nhường lại vị trí của mình hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau không rõ hai người này có phải phát điên không tại sao lại có bộ dạng sinh long hoạt hồ như vậy h o c huynh hai người nên tiết kiệm chút khí lực đi trần lão đại nhăn mặt lại nói những con rơi này tuy rằng lực lượng không đáng kể nhưng số lượng của chúng rất nhiều mà lại thiện nghệ hút máu nếu như bị nó cắn một miếng thì sẽ rất phiền thoái trong lòng hai huynh đệ cùng b u ồ n bực cùng với hai người này ở chung hơn nửa năm cũng không phải là loại người lô m ắ n g gì chẳng lẽ bọn họ cũng không biết thế nào là kéo dài sao hay là bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng cho nên mới làm như thế nhưng mà vị đại hán họ hoắc kia lại cười dài một tiếng nói trần huynh huynh nhìn xem ánh đao chợt lóe lên để lộ ra một chỗ hổng lớn hai con rơi từ bên ngoài theo chỗ hổng này lọt vào chúng há to miệng hộ ra hai chiếc răng nanh s ắ c bén mạnh mẽ cắn lên người hắn không tốt trần gia huynh đệ kinh hô lên một tiếng răng nanh con rơi này rất mạnh mẽ không phải thứ tầm thường áo giáp ra trên người bọn họ sợ rằng khó có thể ngăn cản nhưng không đợi bọn họ xuất thủ trợ giúp một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt bọn họ trên người võ sĩ họ hoắc buộc phát ra ánh sáng màu trắng khi bị luồng hào quang này bao phủ hai con rơi căn bản không thể đâm thủng được chiếc áo ra ra không những vậy thân thể võ sĩ họ hoắc chỉ hơi run lên vài cái hai con rơi đồng thời kêu thảm một chiếc răng nanh của chúng không ngờ lại bị đứt làm đôi ánh đao hơi dao động lại gần lập tức khiến cho hai con rơi này hóa thành quỷ ngay lập tức linh giáp linh giáp trần lão nhị trợn tròn mắt lẩm bẩm nói hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt cả hai không hề che giấu sự kinh hãi không thể tưởng tượng được á ã người này ẩn nút không ngờ lại sâu như thế hơn nửa năm ở chung bọn họ vẫn cho rằng trong đội ngũ ngoại trừ đặng hạ gia những người còn lại trong tay nhiều nhất chỉ nắm giữ một ít hạ phẩm linh binh mà thôi nhưng hiện giờ mới biết được vị hoa huynh này tâm cơ không ngờ lại sâu không lường được đem linh giáp trên người che giấu tới tận bây giờ nghĩ tới đây trong lòng hai người không khỏi phát lệnh ha ha đúng là linh giáp tên còn lại cũng cười dài một tiếng nói các ngươi hay ta ánh đao trong tay hắn cũng lói lên để cho hai con rơi bay vào hai con rơi này há miệng cắn mạnh lên người hắn nhưng ngay đúng lúc chúng cắn chúng đồng dạng cũng có ánh sáng màu trắng xuất hiện hơn nữa cũng làm cho răng nanh bị gây làm đôi trần gia huynh đệ nhìn m à liễu cả lưới hơi cảm thấy có gì đó không thích hợp nếu một người che giấu linh giáp thì còn thích hợp nhưng những hai người như thế không khỏi quá k h ắ c t h ư ờ n g võ sĩ họ hoác cao giọng nói trần huynh hai vị nhanh vào trong đi hôm nay là ngày may mắn của chúng ta chuyện tốt tới cửa a trần gia huynh đệ thầm nghĩ trong lòng bị nhiều rơi bao vây như vậy có thể chạy ra ngoài tìm được mạng hay không còn chưa biết sao lại gọi là ngày may mắn chỉ có điều khi nhìn thấy hai người bọn họ đột nhiên c ó linh d ắ p bằng ra thì trong lòng trần gia huynh đệ cũng không khỏi có chút mong chờ và tin tưởng chương một trăm bốn mươi bốn mùi hương lạ lùng p h u doanh thừa phong thở dài một hơi nói xong tất cả các linh giáp đều đã quán linh xong hai người các ngươi cầm lấy phân cho mọi người trong huyệt động trần gia huynh đệ vẻ mặt vui mừng tiếp nhận linh giáp hướng về phía doanh t h ử a p h ò n g vái một cái nói đa tạ doanh huynh những người khác ở trong huyệt động cũng giống nhau thái độ của bọn họ cung kính một cách dị thường bởi vì lúc này đây mọi người đã nhìn ra người thanh niên trẻ tuổi trước mặt tiền đồ vô lượng chỉ cần đặt quan hệ được với hắn như vậy đối với cuộc sống sau này của bọn họ sẽ có rất nhiều chỗ tốt trong đó doanh hải đào là cao hứng nhất hắn mừng như nở hoa tuy rằng mọi người đang bị vô số con rơi bao vây ở trong này nhưng nụ cười trên môi hắn thủy chung vẫn không hề thu liễm lại doanh thừa phong mỉm cười nói các vị đem binh khí trong tay mọi người đưa cho tiểu đệ xem một chút nếu có thể thì tiểu đệ sẽ quán linh cho tất cả mọi người lại một lần nữa vui mừng vẻ mặt đặng hạ hơi động nói doanh linh khắc đồ án linh văn và quán linh là chuyện rất hao phí tinh lực ngươi đã liên tiếp rèn tám bộ linh giáp không bằng hãy nghỉ ngơi một lát đi doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói cũng tốt đám người hàn tránh tất nhiên không dám đoán hận nửa câu đặng hạ lại tiếp tục bảo mọi người điều tức để hồi phục trạng thái bọn họ đều biết rằng một khi doanh thừa phong vì bọn họ mà quán linh binh khí xong sẽ dẫn bọn họ chém g i ế t ra ngoài cho nên giờ phút này không một người nào dám lãng phí thời gian đặng hạ đi tới bên người doanh thừa phong hắn hạ thấp thanh âm xuống nói doanh n h h ngươi và trương gia thiên hạo thành nhất mạch có quen biết hay không thanh âm của hắn vô cùng nhỏ dường như không muốn những người khác ở xung quanh nghe thấy doanh thừa phong hơi giật mình nói tiểu đệ từng đắc tội với một cường giả của trương gia vẻ mặt đặng hạ thay đổi vài lần dường như có lời gì đó rất khó nói trong lòng doanh thừa phong thoáng động nói đặng huynh huynh vì sao lại hỏi việc này chẳng lẽ những con rơi này phát cuồng lên là có liên quan tới trương gia đặng hạ nhìn thẳng vào mắt doanh thừa phong nói đặng mũ cũng không dám khẳng định nhưng trương gia nhất mạch đối với huyết bức có nghiên cứu rất sâu từng ở trong này săn bắt không ít huyết bức hơn nữa hắn dừng lại một chút thâm ý nói theo đặng mũ biết trương gia có thể chế tạo ra một loại mùi hương lạ một khi phóng xuất chúng ra là có thể khiến cho những con rơi bình thường phát điên doanh thửa phong biến sắc trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt anh tuấn của trương học lâm vị mỹ nam tử nay trên mặt g i ư ờ n g như luôn treo nụ cười hào thuận vĩnh viễn không mất đem huyết bức phong linh thạch đưa cho hắn từng nói muốn cũng hắn hóa giải ân đoán nhưng hiện giờ xem ra tình hình không chỉ đơn giản như vậy hắn hít sâu một hơi hạ thấp thanh âm nói đặng huynh huynh nói chính là mùi hương lúc trước sau trước khi đàn rơi phát cùng công kích bọn họ tất cả mọi người đều mơ hồ ngửi được một mùi hương khác thường mà ngay khi mùi hương này tràn ngập trong không khí đàn rơi bắt đầu trở nên dối loạn hiện giờ đặng hạ nhắc tới việc này doanh thừa phong không khỏi nghĩ ngay tới nó khẽ gật đầu hắn nói đặng huynh tiểu đệ hiểu rồi cảm ơn đã nhắc nhở đặng hạ thoáng cười rồi lui lại để không gian cho doanh thừa phong nghỉ ngơi doanh thừa phong hít sâu một hơi lấy kiện linh khi ống sáo ra một luồng tinh thần lực nhanh chóng được truyền vào trong rồi khuếch tán ra ngoài lực lượng tinh thần là loại lực lượng thần bí nhất trong thiên địa tuy nhiên có lực lượng này dù rất quỷ dị nhưng vẫn có một ít những cường giả võ sĩ lại có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng đ ặ n g hạ tu vi chân khí đã đạt tới thập tầng đ ỉ n h phong chỉ cần tiến một bước nhỏ là đã tấn chức thành sư cấp võ sĩ tu vi chân khí đạt tới bước này hơn nữa còn ra ngoài thí luyện tuy rằng không thể nào có được lực lượng tinh thần nhưng nếu có người sử dụng tinh thần lực lượng do thám thì bọn họ lại có thể cảm ứng được nếu là trước kia doanh thừa phong dùng phương thức bình thường phóng thích lực lượng tinh thần đặng hạ nhất định sẽ cảm ứng được một chút dị thường nhưng giờ phút này ở trong mắt đặng hạ doanh thừa phong chẳng qua là đang nhắm mắt điều tức khôi phục tinh lực mà thôi căn bản không thể phát hiện được gì đây chính là đặc điểm nổi bật do linh khí cây sáo trong tay doanh thừa phong tạo ra nó không chỉ làm cho phạm vi cảm ứng tinh thần lực lượng của người sử dụng được lan rộng ra chục lần mà trọng yếu nhất là nó có năng lực che giấu lực lượng tinh thần đừng nói là vũ giả không có tinh thần lực lượng như đặng hạ cho dù là dị thú như huyết bức vương cũng không thể phát hiện ra lực lượng tinh thần nhanh chóng khuyết tán ra ngoài trong nháy mắt nó rời khỏi huyệt động bao phủ phạm vu trăm trượng xung quanh ở trong khu vực này doanh t h ừ a phong cảm ứng được ở bên ngoài cửa động đang có chiến đấu kịch liệt trước mặt hai võ sĩ thi thể những con rơi chất thành một đống mà tất cả những con rơi ở bên ngoài thì hai mắt đỏ bừng dường như bị kích thích một cách mánh liệt không chịu lui bước lực lượng tinh thần của hắn lập tức vượt qua khỏi cửa động tiến về phía xa chuyện của tôi nét đông nhiên hàng lông mày doanh thừa phong hơi giật giật hắn cảm ứng được ở bên ngoài ba mươi trượng tại một thông đạo khác có mười cỗ khí tức c ầ n giấu mà trong đám khí tức này có một đạo hắn rất quen thuộc đan siêu đối thủ một mất một còn của chú hắn cũng ẩn nấp trong đội ngũ này khi cảm ứng được những cỗ khí tức này trong lòng doanh thừa phong thoáng hiểu được mùi hương này khẳng định là xuất phát từ trương hệ nhất mạch những người này tiến vào cựu khúc thập bát loan cũng không phải là muốn cứu hắn mà ngược lại chính là muốn lấy tính mạng của hắn h á n thầm cười lạnh một tiếng tên trương học lâm kêu biểu hiện bên ngoài thì khiêm tốn nhưng bên trong quả nhiên là dối trá lực lượng tinh thần của doanh thừa phong quanh quẩn một lúc bằng vào năng lực đặc thù của linh khí cây sáo hắn dùng phương thức không chút kiêng nghể nào d á m thị đối phương trương sư h i n h tình huống của bọn chúng ra sao rồi đàn sư đệ yên tâm ngụ h i n h lúc phát hiện ra bọn chúng liền châm huyết thu hương hơn nữa còn sử dụng bí pháp khiến cho mùi hương rồn về phía h u y ệ t động bọn chúng đang ở ha ha chỉ cần mùi hương này không tiêu tan thì bọn rơi đó sẽ còn đuổi theo không ngừng một khi bọn chúng kiệt lực tự nhiên chỉ có một con đường chết mà thôi trương sư huynh thật sự là may mắn lại có thể phát hiện ra tung tích của doanh thừa phong ha ha lần này ngay cả tiểu tử đặng gia cũng táng thân trong đó đây tuyệt đối là thu hoạch lớn không tưởng được ca không sai đặng hạ tu vi cao thâm khó lường nghe nói sớm đã có thể đột phá tới cảnh giới võ sư chỉ có điều bởi vì chuyện kia cho nên mới chậm chạp không chịu tấn trước Hắc hắc. hôm hắc. h nay thuận tay giải quyết hắn vì học lâm hiền điệt mà giải quyết một chướng ngại vật thật sự là ông trời trợ giúp t r ư ơ n g g i a chúng ta à các loại tiếng phụ họa đồng thời vang lên tuy rằng doanh thừa phong không thể nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ nhưng chỉ cần nghe thanh nhâm cũng biết đám người này đang vô cùng vui sướng trong lòng trương sư huynh tại sao phía trước vẫn còn ồn ào như vậy đám tiểu tử đó chẳng lẽ lại kéo dài được lâu như vậy sao sư đệ an tâm không nên nóng nảy nếu ngư huynh tính toán không sai thì bọn chúng chắc là may mắn tìm được một cái huyệt động cho nên mới có thể kiên trì tới bây giờ chẳng qua chỉ cần mùi hương trên người bọn chúng chưa tiêu tán hết như vậy những con rơi này vĩnh viễn sẽ không đúng t h à trừ khi bọn chúng có thể giết hết đàn rơi nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi ha ha sư huynh thật lợi hại doanh thửa phong thở dài một hơi hắn mở hai mắt ra trong ánh mắt hiện lên một tia linh quang sắc bén trong đầu nhanh chóng suy nghĩ hắn đã xác định đám người kia tuy rằng tu vi không tồi nhưng trong đó cũng không hề có sư cấp cường giả với số lượng phù lục và ám khí trên người hắn nếu đột nhiên tập kích thì chưa chắc đã không thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng lúc này trong lòng hắn đ ă m chiêu không biết làm cách nào có thể một lưới bắt hết đám người này người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm vào ta ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần hắn đảo trong mắt trong đầu thì cùng với trí linh lên kế hoạch chỉ khoảng nửa k h ắ c sau đã có những bước sơ bộ chẳng qua trước khi hành động việc đầu tiên hắn phải làm là đưa đám người nhị ca rời khỏi bức huyệt nhị ca đem binh khí đưa cho đệ doanh thừa phong nhẹ giọng nói hẹn ngày không bằng gặp ngày nhân tiện đây tiểu đệ sẽ quán linh linh binh cho mọi người luôn mọi người trong huyệt không khỏi vừa vui mừng vừa sợ hãi đặc biệt là những người chưa từng sở hữu linh binh thì càng tươi cười rực rỡ ở trong những người này ngoại trừ đặng hạ gia tám người còn lại cũng chỉ có ba người có linh binh tuy nhiên những linh binh này cũng chỉ là hạ phẩm linh binh linh binh và linh giáp bằng r a đều là linh khí cũng không phải người thường có thể có được tuy nói sau khi gia nhập vào khí đạo tông tông môn sẽ ban phát đan dược cho nhưng linh binh lại cần môn hạ đệ tử dùng vật phẩm để trao đổi đám người doanh hải đào mới gia nhập tông môn tự nhiên không thể có được một thanh linh khí nào doanh t h ừ a phong dùng tốc độ nhanh nhất để khắc đồ án linh văn hơn nữa còn quán nhập lực lượng linh tính vào bên trong chỉ trong vòng thời gian nửa ngày hắn đã rèn được năm thanh sĩ cấp thượng phẩm linh khí sĩ cấp linh khí hơn nữa đều là thượng phẩm đừng nói là thất thủ bị phá hủy cho dù là một kiện trung phẩm cũng không có s á t x u ấ t thành công như vậy khiến cho đặng hạ đứng ở bên nhìn không khỏi liên tục lấy làm quyết định rồi hắn nhanh chóng đưa ra quyết định vô luận thế nào cũng đều phải có quan hệ tốt với người có thiên phú linh sư này đến tận đây trong tay mỗi người đều có một thanh linh khí trên người bọn họ đều khoác ít nhất một chiếc áo giáp ra nói cách khác toàn bộ đội ngũ ngoại trừ đặng hạ ra nhưng người còn lại đều đã đổi vũ khí áo giáp khiến cho lực chiến đấu được nâng cao lên một tầng cao mới đặng h i n h tiểu đệ có thể nhận ra được đường thoát chúng ta một đường rết ra ngoài được chứ doanh thừa phong mỉm cười đề nghị nói nếu tiểu đệ không tính sai chúng ta chỉ cần kiên trì ba năm canh giờ thì nhất định có thể bình an rời khỏi bức huyện đặng hạ hít sâu một hơi nhìn hắn cười nói cố thủ ở đây cũng không phải là kế lâu dài nếu doanh huynh đã tính toán như vậy thì đặng mộ xin phục đ ổ i doanh thừa phong tan thưởng nhìn hắn rồi móc ra mấy cái bình nói các vị ở đây có năm viên thượng phẩm dưỡng sinh đan nếu chút nữa chân khí mọi người cạn kiện thì có thể phục d ụ n g chúng thượng phẩm dưỡng sinh đan mọi người hít sâu một hơi khí lạnh thượng phẩm dưỡng sinh đan a không thể tưởng tượng được doanh thừa phong tùy tiện có thể lấy ra bốn năm viên linh sư quả nhiên là linh sư của cải của những người này không phải là võ sĩ bình thường có thể so sánh đây quả thực lực khác nhau một trời một vực đặng hạ tuy rằng cũng không để năm viên thượng phẩm dưỡng sinh đan này vào trong lòng nhưng vẫn nhận lấy nói các huynh đệ doanh huynh đã h ả o phóng như vậy thì chúng ta cứ nhận lấy đi chẳng qua mọi người cũng không nên phụ lòng doanh huynh được mọi người cao giọng hét lên hợp thành trận hình công kích vây lấy doanh thừa phong vào trung tâm cả đám người xông ra khỏi hang động c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm rời huyệt đ ậ u giết ánh đao gần như đồng thời nở rộ trên không trung ánh đao nở rộ giống như nước lũ ẩ m ẩ m tràn về phía trước phàm là những t h ứ ngăn cản nó đều bị nhấn chìm xuống trên mặt đất trong nháy mắt chảy đầy máu vô số còn rơi bị ánh đao tiêu diệt rơi là tả xuống ha ha s ả n g khoai a hàn tránh hưng ơ phấn kêu lên hắn cơ trường đao trong tay cảm thụ được uy lực mạnh mẽ do linh binh mang lại mà không khỏi cất tiếng cười dài không hổ là linh binh những binh khí bình thường không thể so sánh được với chúng lúc trước khi nhìn thấy đàn rơi n ổ i điên trong đám người bọn họ vẹn vẹn chỉ có bốn người là có linh binh ngoại trừ đặng hạ gia ba người còn lại tuy rằng cầm trong tay linh binh nhưng đều là hạ phẩm linh binh mà thôi nhưng giờ phút này trong tay mỗi người đều có một thanh linh binh hơn nữa còn đều là sĩ cấp thượng phẩm linh binh linh binh uy lực đúng là rất cường đại cùng một tu vi chân khí khi sử dụng trên binh khí bình thường chỉ có thể phát h uy ra một phần mười uy lực bản thân so với lúc sử dụng linh binh lúc này bọn họ chỉ cần thoáng vận chuyển chân khí từ trên linh binh lập tức phóng xuất ra ánh hào quang vạn trượng bên trong ánh hào quang này ẩn chứa sự sắc bén vô cùng chỉ cần là những sinh mệnh huyết nhục chạm vào trong nháy mắt sẽ bị xé thành vô số mảnh nhỏ số lượng rơi tuy rằng nhiều hơn nữa hung hãn không sợ chết nhưng dưới ánh đao kiếm sắc bén này lại không thể xông lên được đặng hạ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nói mọi người thay phiên nhau phòng thủ doanh huynh mời huynh chỉ đường những người này ở cùng chỗ với nhau hơn nửa năm đặng hạ một khi mở miệng phân phó đám người doanh hải đào lập tức tạo thành đội hình bốn người đứng ở bốn phía linh binh trong tay không ngừng huy động hợp thành một tấm lưới bao phủ lấy mọi người tuy rằng tấm lưới này cũng có chỗ hở khiến cho thi thoảng vẫn có con rơi bay được vào nhưng đám người đặng hạ ở bên trong lại có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu trong đầu lập tức xuất hiện tấm bản đồ hơn nữa dưới sự trợ giúp của trí linh rất nhanh đã tìm ra lộ tuyến ngắn nhất rời khỏi bức huyệt bên này hắn quát nhẹ lên một tiếng toàn bộ đội ngũ đều hướng về phương hướng đó chậm rãi di chuyển tốc độ đi của đoàn người cũng không chậm mặc dù bị vô số con rơi tấn công ít nhất so với người bình thường kiệt lực chạy thì nhanh hơn rất nhiều sau nửa c a n h giờ cũng không biết đã đi qua bao nhiêu thông đoạn đặng hạ đột nhiên lớn tiếng quát d ừ n g đoàn người dừng lại đặng hạ lại quát lên một tiếng kiếm trong tay hóa thành ánh sáng bao phủ trên không tiếp lấy tấm lưới phòng hộ hắn một tay huy động thanh kiếm tạo thành vô số đốm sáng giống như pháo hoa nở rộ trông rất đẹp mắt những đốm sáng như vô cùng vô tận bao phủ lấy tất cả mọi người vào bên trong ngay cả tấm lưới phòng thủ do bốn người ở bốn phía thi triển cũng không ngoại lệ vẻ mặt doanh thừa phong thoáng giật mình hắn tuy rằng sớm biết thực lực đặng hạ ở trên những người này nhưng không nghĩ tới lại cường đại như thế chỉ bằng vào chiêu thức này đã có thể chứng minh đặng hạ bạo phát ra lực lượng bản thân không hề kém hơn sư cấp cường giả như lâm đảo một kiếm vung lên trong phương viên mấy trượng đều tràn ngập kiếm quang đừng nói là đàn rơi có thể xông vào cho dù bên ngoài có người r ộ i nước cũng đừng mơ có thể lọt vào bên trong dù chỉ một dọn thay người thanh âm đặng hạ trợt vang lên doanh hải đào và hàn tránh những tiếng lập tức đứng ra trao đổi phương vị ngoại trừ doanh thừa phòng những người phòng thủ lúc trước hoàn toàn bị thay đổi lúc này kiếm quang trong tay đặng hạ trợt tắt kiếm quang ở khắp nơi cũng trong nháy mắt không còn chút dấu vết bốn người thay vị trí cũng đúng lúc quát nhẹ một tiếng đặng e m một lần nữa tạo thành một tấm linh lại lần lưới binh giản, trong động, nữa thành phòng trình nhau đơn huy thủ. thay bắt tay tạo rất do đầu đặng Quá hạ một lần nữa quát khẽ một tiếng quay đầu nhìn về phía doanh thừa phong doanh thừa phong mỉm cười đưa tay chỉ về phía bên trái mọi người tiếp tục di chuyển ở trong thông đạo tối đen như mực này cứ như vậy nửa canh giờ đặng hạ lại an bài bốn người thay phiền nhau cứ như thế lặp đi lặp lại khiến cho chân khí của mọi người phải tiêu hao giảm tới mức độ thấp nhất chẳng qua có lẽ bởi vì nhận thấy trên người bọn họ có mùi hương cho nên những con rơi này bất kể thương vong đều luôn bám sát theo bọn họ phảng phất như bất kể hy sinh nhất định phải khiến đoàn người này để mạng lại trong cựu khúc thập bát loan cũng may từ đầu đến cuối chỉ là những con rơi bình thường mà thôi còn huyết bức xưng bá ở trong cựu khúc thập bát loan thì từ đầu tới giờ vẫn không thấy xuất hiện một con nào sau vài thời thần Đám đảo đầu đan để giác mặc cảm người doanh hải đảo mặc dù liên tục thay phía nhau, nhưng vẫn như dụng sung chân dược hải phải dù thay phía hết phục tục có sức, bắt sắp bổ khi í Đây g ọ là một tiếng chống làm một thêm thêm tiếng tinh thần thêm hăng hái, thêm cái nữa thì suy yếu. tiếng thứ hái, cái yếu, chống hăng nữa cho suy bọn a là lực. kiệt Khi b họ vừa rời khỏi huyệt động thì khí thế giống như mánh hổ xuống núi thế như t r ẻ tre nhưng lúc này cỗ khí thế đó dần biến mất mỗi người đều cảm nhận được mệt mỏi không những vậy ngay cả tấm lưới đao kiếm phòng thủ bên ngoài cũng vì thế mà ảnh hưởng số lượng rơi có thể lọt vào cũng tăng lên đặc biệt là ba người cầm trong tay ba thanh hạ phẩm linh binh trần thủ bà phương vị lại trở thành gánh nặng cho mọi người đặng hạ tuy rằng liên tục ra tay nhưng một lúc sau vẫn khó tránh khỏi có chút sơ sẩy may mắn là lúc này trên người mỗi người đều mặc một chiếc linh giáp loại thượng phẩm linh giáp này có lẽ không thể chịu nổi một kích toàn lực của linh binh nhưng ứng phó với những chiếc giang nanh bình thường của đám rơi này lại không phải vấn đề tất cả những con rơi may mắn lọt vào trong tấm lưới phòng thủ đều có kết cục thảm hạ hơn không có con nào chiếm được c h ỗ t ố t chẳng những bọn chúng không đụng được vào một cọng tóc của mọi người mà ngược lại thân hình còn bị xé vụn thành từng mảnh lại một lần nữa đổi người doanh hải đào t h ở hổn hển đi tới bên cạnh doanh thừa phong hắn thấp giọng hỏi thừa phong còn bao lâu nữa mới có thể ra ngoài mặc dù ở trong tay bọn họ cũng có bản đồ nhưng trải qua một đoạn thời gian thay phiên nhau phòng thủ dẫm lên thi thể rơi mà đi nên cơ bản không ai nhớ rõ bọn họ đã đi qua nhiều ít bao nhiêu thông đạo càng không tính ra được mình đang ở chỗ nào lúc này thứ duy nhất bọn họ có thể trông cậy chính là doanh thừa phong hắn từng nói qua có thể nhận biết được đường đi những lời này nếu nói ra trước khi doanh thừa phong quán linh linh giáp và linh binh như vậy ngay cả doanh hải đ ả o bên trong cũng không ai tin tưởng nhưng trải qua một lúc tĩnh dưỡng bên trong huyệt động thái độ của bọn họ đối với doanh thừa phong đã thay đổi 180 độ bọn họ trong lúc bất chi bất giác đã tin tưởng doanh thừa phong biết con đường nào có thể dẫn ra ngoài đưa tay nhẹ nhàng vô vai doanh hải đào một cái doanh thừa phong nói yên tâm nhiều nhất chỉ nửa thời thần nữa là có thể rời khỏi cựu khúc thập bát loan lúc hắn nói những lời này cũng không hạ giọng mà thống khoái nói cho tất cả mọi người đều biết trong lúc nhất thời tiếng hô của mọi người vang lên ngay cả những người đang phòng thủ ở bên ngoài cũng phấn chân cả tinh thần vốn ai cũng cảm thấy mệt mỏi thì giờ đã thoải mái hơn rất nhiều đ nếu hắn không phải nói lung tung như vậy trong lúc mọi người bị tấn công thì hắn mọi thời khắc luôn duy trì bình tĩnh cho dù là thấy nhiều sinh vật bị chết như vậy nhưng tâm tình hắn cũng không một chút dao động tuổi còn trẻ như thế thì hắn làm sao lại làm được những điểm này chẳng qua nếu như đặng hạ biết được một thân sát khí của doanh thừa phong từ đâu mà tới thì hắn tuyệt đối sẽ không còn kinh ngạc nữa hít sâu một hơi đặng hạ bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ quỷ dị ở trong đầu hắn cao giọng nói nếu như chỉ còn nửa canh giờ vậy mọi người không cần giữ lại nữa đồng loạt ra tay chém chết lũ ra h ỏ a này trên đường đi hắn ra tay rất hạn chế trong lòng cũng tích lũy được không ít bức xúc hiện giờ sắp thoát khỏi nơi này cho nên hắn không thể tiếp tục nhị nữa nghe xong lời của hắn mọi người lập tức vung linh binh trong tay lên không ngờ không hẹn mà cùng hết sức thi triển đem phạm vi của tấm lưới phòng thủ mở rộng ra gấp đôi mà dưới sự dẫn đường của doanh t h ừ a phong chỉ nửa canh giờ sau mọi người quả nhiên nhìn thấy từ đằng xa có ánh sáng chiếu tới mọi người cao giọng hoan hô cùng nhau chạy ra khỏi cựu khúc thập bắt loan quỷ dị này ngay cả người lão luyện thành thục như đặng hạ cũng không nhịn được hét dài một tiếng tuy rằng trên người bọn họ vẫn còn mùi hương nhưng những con rơi kia chỉ có thể ở yên trong hang động kêu lên những tiếng thê lương không một con nào dám rời hang động đi ra ngoài ánh nắng mặt trời đám người doanh hải đào liếc mắt nhìn nhau bọn họ thở hổn hển vài hơi cho tới bây giờ khi thấy được ánh nắng trên đỉnh đầu mới cảm thấy được nó đáng yêu như thế nào đặng hạ đảo mắt một vòng hạ thấp thanh â m nói nơi này có chút cổ quái chúng ta mau rời khỏi thôi mọi người quay đầu nhìn lại ở cửa cựu khúc thập bát loan đàn rơi vô tận vẫn lợn vợn khiến cho cả đám không khỏi sợ hãi trong lòng tuy rằng bọn họ đều biết rằng một khi thoát khỏi cựu khúc thập bát loan như vậy những con rơi này cơ bản sẽ không đuổi theo bọn họ nữa nhưng mà trải qua một thời gian dài chém giết như vậy chẳng ai nguyện ý tiếp tục dừng lại ở đó nữa sau một lát bọn họ rời xa khỏi b ư ớ c huyệt hơn trăm trượng doanh thừa phong nhìn mọi người đã kiệt sức hắn ôm quyền thi lễ nói các vị vì chuyện của tiểu đệ mà khiến cho các vị phải nguy hiểm rồi không dám không sao mọi người vội vàng hoàn lễ khi nhìn thấy trình độ của doanh thừa phong trên linh đạo bọn họ làm sao còn có chút oán hận nào nữa doanh thừa phong quay về phía bọn họ gật đầu nói tiểu đệ lần này tiến vào cựu khúc thập bát loan co thu hoạch rất nhiều nhưng tất phải quay trở về tông môn hắn dừng lại một chút nói tiểu đệ ở trong phủ của phong hướng thái thượng trưởng lao lúc các vị trở về tiểu đệ chắc chắn sẽ cùng mọi người nâng ly uống vài chén ánh mắt mọi người đều s á n g ngời lên doanh thừa phong nói như vậy thì chẳng phải là ngày sau bọn họ vẫn còn có cơ hội gặp mặt hay sao vừa nghĩ tới có thể tạo quan hệ được với hắn mọi người đều cảm thấy một phen khổ cực của mình không hề lãng phí đưa ánh mắt nhìn mọi người doanh thừa phong nói nhị ca huynh nếu bắt được linh hồn thì nhớ để cho tiểu đệ một con có lẽ còn có chỗ dùng doanh hải đào sửng sốt vội vàng gật đầu nói ta biết rồi nhất định sẽ mang cho ngươi một con doanh thừa phong mỉm cười ô m quyền thi lễ quay người thi triển quỷ ảnh bộ quỷ dị của mình chỉ trong giây lát đã biến mất ở trong rừng không còn chút dấu vết nào nữa chương một phản công nhìn theo hướng doanh thừa phong rời đi ánh mắt mọi người đều tràn ngập cảm khái đặc biệt khi ánh mắt bọn họ dừng lại ở trên linh binh và linh giáp trên người doanh hải đảo cười ha h a nói hàn tránh ngươi còn cảm thấy chúng ta đi tìm đệ đệ của ta là lãng phí thời gian nữa không sắc mặt hàn tránh hơi hồng lên nói doanh hải đảo chính ngươi cũng không nói sớm nếu sớm biết hắn là một người có thiên phú linh sư ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện mọi người nghe vậy thì hơi gật đầu trần lao đại nói lần này có thể từ trong bức huyệt an toàn thoát ra đều là công lao của doanh huynh nếu như không có hắn luyện chế linh binh và linh giáp như vậy ngoại trừ đặng sư huynh gia chúng ta sợ rằng đã bỏ mạng trong thông đạo này trải qua vài giờ chiến đấu liên tục đại đa số mọi người đều khắc sâu uy lực của linh binh và linh giáp muốn tạo thành tấm lưới đao kiếm phòng ngự không phải là việc đơn giản tuy rằng sử dụng binh khí bình thường cũng có thể tạo thành hiệu quả như thế nhưng phải toàn lực làm phải đem chân khí thôi phát tới mức tận cùng mới được nhưng nếu như làm như thế với tu vi chân khí của bọn họ căn bản không thể kéo dài bao lâu chỉ sợ ngay cả một canh giờ cũng không thể chống đỡ nổi nhưng có linh binh thì hoàn toàn khác cùng một lượng chân khí đó nhưng uy lực sẽ gia tăng hơn chục lần bốn người thôi phát linh binh tạo thành tấm lưới đao kiếm đã tương đương với mọi người sử dụng binh khí bình thường thi triển ra hơn nữa bọn họ khi thi triển linh binh còn có dư lực không cần phải đem toàn bộ tu vi bản thân thi triển hết ra ngoài đây là chỗ tốt lớn nhất của linh binh nếu như không có loại linh binh không gì không phá được mở đường bọn họ sớm đã bị đàn rơi vô tận đó bao phủ rồi đồng dạng sự tồn tại của linh d i p cũng khiến cho bọn họ có thêm tiền vốn để bảo vệ tính mạng thời gian dài đánh nhau thủy chung vẫn có một bộ phận con rơi đột phá được phòng tuyến phòng thủ của mọi người những con rơi này tuy rằng không khủng bố như huyết bức nhưng răng nanh của chúng cũng rất s ắ c bén một khi cắn xuống cũng đủ khiến cho người đó phải chịu đau khổ à. một hai con rơi có lẽ không tính là gì nhưng trên đường thoát ra ngoài số lượng rơi bỏ mạng trên linh giáp cũng không phải là ít ngoại trừ doanh thừa phong ra cho dù là đặng hạ cũng phải chịu những cú tập kích bất ngờ như vậy bọn họ có thể bình yên ra ngoài linh binh và linh giáp đóng một vai trò vô cùng chủ yếu thiếu một thứ cũng không được đặng hạ t r ầ m rãi gật đầu nói chúng ta có thể thu hoạch như thế này đều nhờ công lao của doanh huynh mọi người sau này không được quên a tất cả mọi người liên tục gật đầu bọn họ nhìn linh binh trong tay và linh giáp trên người mà lòng không khỏi thầm nghĩ có thể tạo quan hệ tốt với người có thiên phú linh sư như vậy chính là chuyện tốt đương nhiên chúng ta sẽ không quên lúc này trong lòng bọn hắn tràn ngập vui mừng và cảm kích mà bọn họ sở dĩ lâm vào hiểm cảnh kỳ thực cũng bởi vì doanh thừa phong thì không ai đ ể cập tới hàn t r á n h vung tay lên nói chúng ta đi thôi trần lão đại hồ nghi nói đi đâu doanh huynh không phải đã nói sao nếu như bắt được linh hồ thì cho hắn một con hàn t r á n h liếm liếm môi cười nói chúng ta đi bắt cả ổ linh hồ kia thôi Ánh m ắ trên mọi đám bọn họ người khi linh linh giáp, đối với việc bắt giữ đám linh hồ này có 10 phần tin sáng lên, bình này phần tưởng. được lập tức bắt t có có hồ và con đường quanh co thân hình doanh thừa phong liên tục c h ấ p động nhìn như là đang chạy ra ngoài long đầu nham nhưng sau khi vượt qua vài châu ngoặt hắn lại xoay người tiến vào trong một lối nhỏ gần như cùng lúc trong tay hắn xuất hiện thêm một cây sáo một tia lực lượng tinh thần được đưa vào trong chỉ qua vài giây đã bao phủ lấy phạm vi trăm trượng ở trong phạm vi này tất cả đều dùng một cách thức thần kỳ phản chiếu lại trong nao vực của hắn chỉ cần một ngọn cỏ lay hay tiếng l a rơi đều không giấu được cảm ứng của hắn cho nên hắn rõ ràng nghe được lời nói của đám người đ ặ n g hạ cũng rõ ràng cảm ứng được bọn họ vẫn quay về mà di chuyển vào sâu trong lòng đầu nham khẽ mỉm cười hắn xoay người quay trở lại bức huyệt chỉ sau một lát doanh t h ừ a phong đã đi tới một lối vào trong cựu khúc thập bắt loan có lẽ bởi vì thời gian bọn họ rời đi cũng không dài cho nên số lượng rơi trong huyệt động cũng không giảm bớt đi nhiều lắm đặc biệt là khi doanh thừa phong một lần nữa xuất hiện ở cửa động như một hành động khiêu khích bọn chúng khiến cho đàn rơi một lần nữa trở nên điên cuồng chỉ có điều bất kể những con rơi này nổi điên thế nào thì chúng cũng không dám rời khỏi hang động để ra ngoài ánh mặt trời nếu như là một người nào đó khi đối diện với đàn rơi vô tận này sẽ phải s ờ n tóc gáy lên thì doanh thừa phong lại khác khoe miệng hắn nở ra một nụ cười trào phúng hai mắt hơi khép h ờ lại Đại tinh lượng lực thần mặc dù không có người nào nói gì nhưng thông qua tinh thần lực cảm ứng hắn có thể phát hiện được xung quanh người họ tràn ngập loại cảm xúc sao động vội vàng trương sư minh tình huống dường như có chút không đúng con đường này nếu tiếp tục đi ra ngoài là có thể rời khỏi bức huyệt sư đệ an tâm chớ nên nóng nảy bị nhiều rơi như vậy tập kích rất khó có đủ giữ cho bản thân luôn bình thản bọn chúng chưa chắc đã có thể rời khỏi được bức huyệt người này mặc dù đang an ủi đàn siêu nhưng trải qua thời gian dài như vậy ngay cả bản thân hắn cũng không quá tin tưởng vào suy luận của mình bởi vì dưới sự dẫn dắt của doanh t h ừ a phong bọn họ căn bản cũng không có lệnh khỏi con đường thoát khỏi cựu khúc thập bát loan muốn nói đám người đặng hạ có thể dưới sự vây công điên cuồng của đàn rơi mà vẫn tìm được đường thoát ra khỏi nơi này thì chỉ sợ rất khó làm cho người ta tin tưởng cái này đan siêu thở dài một tiếng nói đặng hạ không hổ là chim đầu đàn của thế hệ mới đặng r a trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà vẫn có thể bảo trì được bình tĩnh người này tuyệt đối là đại địch của học lâm sư đ i ệ t không sai lần này nếu chúng ta không thể dồn tiểu tử đó vào chỗ chết được thì quả thật tiếc mới ở đằng xa doanh thừa phong lạnh lùng cười hóa ra những người này nghĩ kẻ dẫn đường là đặng hà chẳng qua nghe khẩu khí của bọn chúng đặng hạ cũng không đơn giản như mặt ngoài như thế sư thúc nếu không chúng ta tiến lên xem nếu như bọn chúng thật s ự có thể thoát ra khỏi bức huyệt cũng có thể ra tay ngăn cản đ ố n g nhiên một đạo thanh â m thô hào vang lên càn q u á i một võ sĩ họ trương không kiên nhẫn nói ở đó có nhiều rơi như vậy bị mùi thơm lạ hấp dẫn tới chúng ta ở rất xa phía sau đàn rơi cho nên mới không có phát sinh xung đột với chúng nếu thật sự bị đàn rơi đó bao vây cái mạng nhỏ của ngươi chỉ e cũng bỏ lại ở trong này n g ư ơ i nọ khúng núng đắp lại cũng không dám đứng ra nói gì nữa doanh t h ừ a phong bật cười chẳng qua người này nói cũng có đạo lý ở trong đàn rơi này mặc dù không có huyết bức nhưng số lượng vô cùng vô tận của chúng lại mang tới cho người ta áp lực rất lớn cho dù là người có thực lực cường đại thì khi đối mặt với số lượng rơi như vậy cũng vô pháp chém giết hết bọn chúng tới khi chân khí trong cơ thể tiêu hao không còn chút nào như vậy cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi mà dưới sự vây công của đàn rơi mà muốn giữ lòng bình tĩnh để tìm được đường là chuyện vô cùng khó khăn nếu như không có trí linh trợ rút cho dù là doanh thừa phong cũng không dám nói mình có thể làm được chuyện này sư thúc chúng ta phải làm gì bây giờ tên võ sĩ họ trương trầm ngâm một chút nói đám tiểu tử này không thể thoát khỏi cựu khúc thập bắt loan chúng ta cũng không thể theo dõi bọn chúng hơn nữa giờ phút này đàn rơi đã ngăn cản cửa ra vào chúng ta nếu muốn thoát ra ngoài chỉ có nước phải đi đường vòng theo thông đạo khác rời đi cho nên lão phu đề nghị mọi người ở lại trong n à y mấy ngày săn bắt vài con huyết bức cũng không nên để chuyến đi này tay không trở về vài người thương nghị một phen đều đồng ý với đề nghị của người này cho dù là kẻ ghi hận với doanh thừa phong như đan siêu cũng không có phản đối xa xa doanh thừa phong cười lạnh một tiếng những người này quả nhiên là không có lòng tốt bông u tha cho hắn mà là kiên kỵ đàn rơi số lượng vô tận kia không muốn mình chết vào tay bọn chúng mà thôi chẳng qua nếu bọn họ đã t r e o chọc vào đàn rơi này tự nhiên phải để cho bọn họ hưởng thụ hết thảy thân hình hơi động doanh thừa phong rút trường kiếm bên hông ra chân mau chóng thi triển quỷ ảnh bộ đến mức tận cùng thân hình nhanh chóng tiến vào trong cựu khúc thập bắt loan chi chi chi vô số những con rơi phát ra những tiếng kêu hương phấn điên cuồng giờ phút này mùi hương trên người doanh thừa phong vẫn chưa tiêu tan hết khi hắn nhảy vào giữa đàn rơi chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới vô số con rơi hét lên những tiếng c h ó i thai rồi lao tới nhưng mà cước bộ doanh thừa phong vô cùng linh hoạt hắn ở trong đàn rơi di chuyển không ngừng chỉ một lát đã đi tới một bên vách đá hắn áp sát vào vách hang động mà đi trường kiếm trong tay không ngừng huy động ở quanh thân thể tạo thành vô số điểm sáng những điểm sáng đó giống như hạt cắt trong sa mạc rộng lớn mang theo khí tức nóng rực tạo thành một bức tường trước mặt hắn phàm là những con rơi nào tiến vào trong khu vực đấy đều phát kêu lên những tiếng thảm thiết bị những hạt cắt này cắt làm đôi chỉ có điều những con rơi này do bị mùi thơm lạ kích thích cho nên đã quên mất sợ hãi lớp trước ngã xuống lớp sau lại xông lên muốn bằng vào ưu thế về số lượng giết chết doanh thừa phong nhưng doanh thừa phong cũng nhanh chóng đi về phía trước kiếm quang không dừng lại ở chỗ nào một lúc quá lâu hắn giống như một bình máu di động hấp dẫn vô số con rơi di chuyển sâu vào trong c ử u khúc thập bát loan ở phía trước đám người đan siêu và đám võ sĩ họ trương đang than thở thần tình tiếc nuối đi sâu vào trong huyệt động bọn họ phóng thích mùi hương lạ chỉ có tác dụng với con rơi bình thường còn đám huyết bức thực lực khủng bố ở trong này lại không hề bị ảnh hưởng kỳ thật loại mùi hương này chính là thứ họ chuẩn bị để đi săn huyết bức sử dụng mùi hương này đem những con rơi bình thường dẫn dắt đi nơi khác sau đó mọi người đồng tâm hiệp lực chém giết huyết bức khi hiệu quả của mùi hương biết mất đàn rơi quay trở về thì đã không còn sự tồn tại của huyết bức nữa đương nhiên nếu ở trong bức huyệt này gặp phải địch nhân bất cộng đái thiên như vậy có thể sử dụng mùi hương này để ám hại người ta thủ đoạn này của bọn chúng chưa bao giờ thất thủ nhưng hôm nay bọn họ lần đầu tiên nếm thử tư vị thất bại cho nên trong lúc nhất thời không còn hứng chí cho lắm đông nhiên đan siêu d ừ n g bước hán tau mày nói các vị các vị có nghe thấy thanh âm gì không mọi người thoáng giật mình nghiêng h a i lắng nghe bọn họ mơ hồ nghe được vô số tiếng kêu chi chi hơn nữa nó càng lúc lại càng to hơn chương một trăm bốn mươi bảy vô đề không tốt là đàn rơi cơ hồ cùng một lúc chăm miệng một lời phát ra bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong ánh mắt đối phương một tia sợ hãi đàn rơi này uy lực như thế nào sợ rằng không ai so với bọn họ rõ ràng hơn nếu bị chúng bao vây cho dù là sư cấp cường giả nếu không tận lực thì cũng đừng mong thoát ra khỏi bức huyện cũng chỉ còn cách bỏ mạng mà thôi chạy mau một người kêu lớn rồi nhanh chóng có chân bỏ chạy c h ờ một chút võ giả họ trương mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn không nghi ngờ gì chính là kẻ chấn tính nhất hắn nói khoảng cách từ đây tới lối thoát gần nhất cũng mất phải nửa ngày các ngươi có thể thuận lợi chạy tới đó sao mọi người thoáng lạnh lòng nếu như trong tình huống bình thường thì khoảng cách này cũng không xa tự nhiên là nửa ngày có thể thoát ra ngoài nhưng nếu lâm vào trong vòng vây của đàn rơi vậy bản thân bọn họ có thể thuận lợi tìm được đường sống hay không thì chẳng ai nắm chắc dù sao chạy trốn như điên tìm đường sống trong thông đạo tràn ngập các l ố i rẽ như thế này thì kết quả của bọn họ không nói cũng có thể biết được trương sư huynh huynh nói chúng ta phải làm sao bây giờ đan siêu vội v à n g hỏi người võ sĩ họ t r ư ơ n g chỉ về hướng thanh âm đàn rơi chuyển tới nói đường sống duy nhất chỉ có lối này các ngươi có đi hay không những người còn lại lập tức giật mình nhưng họ nhanh chóng hiểu được vấn đề con đường này dẫn tới bên ngoài cựu khúc thập bát loan cũng không hề dài với thực lực của bọn họ nếu đồng tâm hiệp lực như vậy trước khi kiệt sức hẳn là có thể ở trong vòng vây đàn rơi này tìm được đường sống Tốt. vậy hãy theo ý tứ của trương sư huynh chúng ta đi đan siêu lớn tiếng quát rút linh binh tùy thân chân khí nhanh chóng tiến vào bên trong đầu m ũ i kiếm không ngừng có ánh sáng ẩn hiện hơn mười người cuối cùng cũng yên tĩnh lại thực lực của bọn họ mặc dù cao thấp không đồng đều nhưng người tu vi thấp nhất cũng là thất tầng chân khí hơn nữa đều thuộc về chi chính của t r ư ơ n g gia trên người bọn họ ít nhất là có một kiện t r u n g phẩm linh binh trong đó có mấy người còn mặc linh giáp bằng sắt nặng nề thực lực như vậy mà muốn ở trong vòng vây của đàn rơi bình thường chém giết mở đường thoát ra cũng không phải là việc gì khó khăn bọn họ vừa mới tạo thành trận thế chuẩn bị xông ra ngoài thì chợt nhìn thấy trước mặt có một tầng ánh sáng xuất hiện ánh sáng của linh khí đây tuyệt đối là ánh sáng của linh khí tạo thành ngay sau đó bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được đàn rơi phát điên này từ đâu mà tới doanh thừa phong ngươi là doanh thừa phong ánh mắt đan siêu đột nhiên trận tròn lên hán quát lớn ha ha doanh thừa phong cười dài nói đan siêu tiền bối ngài không ở trong tông môn hưởng phúc lại tới đây làm gì mọi người thoáng lạnh lòng đan siêu thì giận dữ hét doanh thừa phong những con rơi này là ngươi dẫn tới đây doanh thừa phong cười hì hì nói tiền bối nói như thế nào thì nó là như thế đan siêu tức giận tới mức thân hình run rẩy nói ngươi là tiểu nhân vô sỉ phi doanh thừa phong cắt đứt lời l a o nói thế nào chỉ cho các ngươi sử dụng mùi hương hại người còn không cho ta t r e o chọc tới đàn rơi sao đám người đan siêu lập tức á khẩu không biết trả lời làm sao xét đến cùng mùi hương đó cũng do bọn chúng p h ó n g thích ra chỉ có điều không nghĩ tới lúc này đây lại đem đá tự đập vào chân mình ngược lại còn bị người ta tinh kế võ sĩ họ trương sắc mặt lạnh lùng hư lạnh một tiếng nói doanh thừa phong nếu ngươi đã rời khỏi bức huyệt thì thôi nhưng lại cố tình quay trở lại đây ha ha đây chính là ngươi tự tìm đường chết ánh mắt đan siêu sáng ngời lên hắn vẫn n ộ quát không sai hôm nay vô luận thế nào cũng phải lưu hắn lại đây song phương vừa đổi mặt thì lập tức rơi vào tình thế không chết không thôi hôm nay nếu để cho doanh thừa phong chạy thoát hơn nữa còn cáo trạng trước mặt phong h ư ố n g trương gia tuyệt đối sẽ vứt bỏ bọn họ để xoa dịu l ử a giận của thái thượng trưởng lão cho nên vì điều này không phải cá chết thì là lưới rách không còn có con đường thứ ba để đi doanh thừa phong cười dài nói muốn lưu t a lại các người trước tiên nên nghĩ xem phải ứng phó với đàn rơi này thế nào đi hắn còn chưa dứt lời vô số rơi từ bốn phương tám hương vây lại đem tất cả mọi người vây vào bên trong tuy rằng vẹn vẹn thì có bản thân doanh thừa phong là dính mùi hương nhưng khoảng cách song phương gần như thế cho nên đám rơi hút máu này làm sao có thể tha cho đám người đàn siêu giết đàn siêu hét lớn một tiếng linh binh trong tay huy động tạo thành từng đợt ánh sáng chém d ụ n g tất cả những con rơi tấn công tới doanh t h ừ a phong thầm than trong lòng tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng chỉnh thể thực lực những người này so với đám người đặng hạ thì hơn rất nhiều không hổ là đội ngũ tới từ đại gia tộc trên người bọn họ ít nhất đều có một kiện linh khí lúc này đồng loạt ra tay tạo thành tấm lưới đao kiếm vô cùng mãnh liệt làm lòng người phải sợ hãi tấm lưới đao kiếm xuất hiện lập tức ngăn cản những con rơi ở bên ngoài mà cùng lúc đó đan siêu cùng với võ sĩ họ trương đồng thời quất lên không n g ờ lại rời khỏi đoàn người lao ra ngoài tập kích doanh thừa phong thân thủ hai người bọn họ rõ ràng cao hơn một bậc so với những người khác đặc biệt là võ sĩ họ trương kiếm q u a n g trong tay hắn lóe lên phóng thích ra kiếm khí không n g ờ lại ngưng tụ lại giống như thực chất thập tầng chân khí đây tuyệt đối là cường giả thập tầng chân khí thân hình doanh thừa phong lóe lên đã tránh khỏi mũi kiếm của đàn siêu đồng thời trường kiếm trong tay nhẹ nhàng va chạm với kiếm q u a n g của võ sĩ họ trương lập tức chân khí khổng lồ giống như thái sơn áp đỉnh tấn công tới Cố khí theo tiếng quát nhẹ của doanh thừa phong bước chân hắn như bay cổ tay nhẹ rung lên đem thanh trường kiếm như một kiện ám khí đẩy ra ngoài loại đấu pháp được ăn cả ngã về không này khiến cho uy lực của trường kiếm trong nháy mắt gia tăng tới cực hạn ngay cả với tên võ sĩ họ trường cũng cảm thấy rất khó giải quyết hai chân hắn dùng sức cả người lập tức đứng lại một chỗ rồi đột n g ộ t hét lớn một tiếng kiếm q u a n g tăng vọt lên vô số ánh sáng tạo thành mộ tấm lưới vô hình mạnh mẽ cản trở thanh linh kiếm đang l i ề u mạng lao tới chẳng qua hắn và đan siêu cũng vô cùng vui mừng tiểu tử doanh thừa phong không ngờ lại ngốc n g h ế c tới mức từ bỏ vũ khí chẳng lẽ hắn không biết ở giữa đàn rơi này nếu có một thanh linh khí trong tay so với bàn tay trần thì lại là hai tình huống hoàn toàn khác hẳn nhau sao vô số con rơi lập tức bỏ qua hai người đ à n siêu lao về phía doanh thừa phong nơi phát ra mùi hương lạ hai người đ à n siêu lúc này c h ỉ cần vung linh binh ngăn cản đàn rơi ở trên đỉnh đầu khoe miệng hơi lộ ra nụ cười vui vẻ bọn họ dường như đã thấy được tương lai của doanh thừa phong tiểu tử trẻ tuổi có thiên phú linh sư này dưới sự vây công của đàn rơi phải hốt hoảng bỏ chạy nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị hút thành một c ô thầy khô nhưng mà ngay khi những con rơi đó b ổ vào thân người doanh thừa phong hắn cười lạnh một tiếng trên người lập tức tỏa ra một tầng ánh sáng màu trắng cỗ ánh sáng này lấy hắn làm trung tâm phát ra bốn phía ngay cả tứ chi cũng được bao phủ vào bên trong cỗ ánh sáng này bao phủ phạm vi rất rộng không ngờ lại đạt tới hơn một t r ư ợ n g những con rơi này khi đụng phải tầng ánh sáng màu trắng đó lập tức như lao vào bức tường kim loại từng con phải ngã xuống đan siêu và tên võ sĩ họ trương vốn đang cười vui vẻ thì nhìn thấy như vậy lập tức cứng học lại nói hộ giáp không đúng là bộ đồ hộ giáp võ sĩ họ trương sắc mặt xanh lét nói hộ giáp bình thường không thể nào có uy lực lớn như vậy quả thật cho dù là sĩ cấp thượng phẩm hộ giáp cũng chỉ có thể phòng hộ quanh thân thể chỉ có bộ đồ hộ giáp mới có thể phòng ngự cho cả người vẻ mặt đan siêu hiện lên một tia tham lam hắn nói phong h ư n g thái thưởng trưởng lão đối với hắn quả nhiên rất tốt ngay cả trí bảo như thế cũng ban cho tên võ sĩ họ trương nghiến răng nghiến lợi nói giết hắn đi vô luận thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát phong hướng thái thượng trưởng lao đối với doanh thừa phong càng tốt bọn họ lại càng không dám để cho doanh thừa phong còn sống rời khỏi nơi này bởi vì một khi chuyện này bại lộ bọn họ chắc chắn sẽ bị phong hướng trả thù một khi nghĩ tới một linh sư cường giả nổi tiếng với sát khí ở trong tông môn trong lòng bọn hắn không khỏi rét run giết đan siêu hét lớn một tiếng thân hình chuyển động giống như con quay không ngừng xoay vòng hắn đánh ra một kiếm vượt qua khoảng cách mấy trượng trực tiếp đánh tới trước người doanh thừa phong kiếm quang m á n h liệt kia lóe lên lập tức khiến cho sát ý kiên định trong lòng hắn buộc phát ra không hề giữ lại chút nào chỉ có điều ngay khi hắn thi triển một kiếm tất sát khoe mắt lại nhìn thấy miệng doanh thừa phong nở một nụ cười lạnh lẽo hắn thoáng dùng mình một cái tiểu tử này có ý gì chẳng lẽ hắn dùng bàn tay trần kia có thể ngăn cản được một kiếm của hắn sao kiếm quang như tuyết đâm tới tầng ánh sáng bên ngoài thân thể doanh thừa phong hít đan siêu hít sâu một hơi khí lạnh ngay khi kiếm quang và tầng ánh sáng kia tiếp xúc với nhau hắn lập tức cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh lẽo từ trên thân kiếm chuyển vào cơ thể cỗ hàn khí này thế tới hung hãn không chỉ đem kiếm của hắn đóng băng lại hơn nữa hàn khí tiếp tục chuyển sang ngay cả cánh tay hắn cũng nổi lên lớp da gà thậm chí ngay cả chân khí trong kinh mạch cũng có cảm giác bị trì trệ trong nháy mắt kiếm quăng với khí thế giống như không thể đỡ kia ảm đảm đi thậm chí còn gần như bị vỡ vụn đan siêu dù sao cũng là người từng trải hắn dấm mạnh chân xuống đất cả người vốn đang lao về phía trước lập tức dừng lại rồi giống như bị một người nào đó ở đằng sau đột nhiên dựng lại cả người bay ngược lại đằng sau băng hệ bộ đồ đây chính là băng hệ bộ đồ phòng hộ đang ở giữa không trung hắn gào lớn một tiếng ánh mắt tên võ sĩ họ trương sáng lên băng hệ bộ đồ đây chính là loại bảo vật mà hắn thầm mơ ước bộ đồ cũng chia làm bộ đồ bình thường và bộ đồ có thuộc tính với thân phận của hắn ở t r ư ơ n g gia có lẽ có thể có được một bộ đồ bình thường chứ đừng vọng tưởng sẽ có một bộ đồ thuộc tính vậy mà tên thanh niên trước mặt này không ngờ lại mặc bộ đồ b ă n g hệ điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi mất cân bằng doanh thừa phong cười dài một tiếng tay hắn nhẹ nhàng đặt lên t r ư ớ c hộp ở sau lưng nói nhãn lực của các hạ quả là tốt vậy hãy nhìn thêm vật này nữa đi ba một tiếng chiếc hộp dài phi lên giữa không trùng từ bên trong có ba đoạn trường côn bay ra ngoài tay doanh thừa phong như điện nhanh chóng lắp lại chương một trăm bốn mươi tám uy lực bộ đồ khí thế của doanh thừa phong trong nháy mắt phóng vút lên cao sắc khí mênh mông giống như thủy triều tràn tới đem cả một đoạn thông đạo bao phủ vào bên trong chỉ trong n g á y mắt toàn bộ thiên đ ị a dường như mất đi thanh âm và màu sắc mỗi người mỗi một sinh vật trên người dường như có cảm giác sợ hãi tới sởn cả tóc gáy sắc khí sắc khí thô bạo tới cực điểm đan siêu và đám võ sĩ trương gia thân hình thoáng run lên ngay cả linh binh trong tay cũng xuất hiện chút ngưng trệ may mắn là phản ứng của những con rơi trên đầu bọn họ cũng không thay đổi nhiều thậm chí còn thêm vài phần khoa trương một lượng lớn rơi phóng lên cao dường như muốn né tránh áp lực khủng bố thình lình xuất hiện mà cũng không nhân cơ hội này đánh lén sát khí là sát khí như của phong sư thúc đan siêu đưa mắt nhìn tên võ sĩ họ trương một cái ánh mắt không che giấu được sự kinh hãi đến bây giờ bọn họ rốt cục cũng hiểu được phong hướng tại sao lại coi trọng tiểu tử này như thế đây không chỉ bởi vì bản thân hắn có thiên phú linh sư mà trọng yếu hơn chính là thiên phú của kẻ này rất thích hợp để kế thừa y bắt của phong sư thúc trong lòng đan siêu có chút hối hận nếu biết như thế bọn họ chưa chắc đã lựa chọn ở phía đối đầu với doanh thừa phong vụ trong lúc đó một tiếng xe do linh hoạt sắc bén chuyển tới doanh thừa phong cầm trường thương trong tay mũi thương đỏ tươi như máu mãnh liệt như lửa như một con dao long x u ấ t hải đầm về phía võ sĩ họ trương võ sĩ họ trương hừ lạnh một tiếng tuy rằng một thương này ủy thế rất mạnh mẽ nhưng hắn cũng chưa thật sự để trong lòng bởi vì tu vi chân khí của hắn đã đạt tới thập tầng định phong ngay cả đan siêu cũng phải kém một bậc lấy tu vi thập tầng chân khí đối phó với một tiểu bối tu vi thất tầng chân khí hắn không cần phải dùng tới toàn lực hắn không chút để ý vung kiếm đó nữa hắn muốn dùng kiếm gạt trường thương sang một bên đồng thời mượn lực tấn công về phía trước nhưng mà ngay khi mũi kiếm của hắn chạm vài thân trường thương sắc mặt đột nhiên thay đổi hắn cảm giác được uy lực của thanh trường thương này không ngờ lại cường đại tới có thể thừa nhận được một kiếm đó hơn nữa còn không bị thay đổi phương hướng đồng thời một cỗ khí tức nóng rực tới cực điểm thử thân trường thương nhanh chóng chuyển tới làm cho chân khí của hắn một kiếm chứa đầy lực lượng của hắn đối với trường thương mà nói lại chỉ giống như châu chấu đá voi không tạo ra một chút tác dụng nào tên võ sĩ họ trương kêu lớn một tiếng hắn hai chân dùng sức kiệt lực lui về phía sau nhưng mà doanh thừa phong dường như đã sớm có dự liệu cổ tay hơi rung lên trường thương lập tức xoay tròn hắn xoay tròn thanh trường thương phần lớn là để mượn lực lượng của thân trường thương để kích phát ra toàn bộ sức mạnh khiến cho nó trông như không gì không thể phá keng một tiếng kêu trong c h ẻ o vang lên trường kiếm trong tay võ sĩ họ t r ư ờ n g không ngờ lại bị đánh bay ra ngoài đám người đan siêu trận tròn mắt mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy rất khó tin trước khi tới đây bọn họ đều biết doanh thừa phong chẳng qua chỉ là một người vừa bước chân vào thất tầng chân khí hơn nữa còn là một võ sĩ phục dụng đan dược mới đạt được tu vi như vậy nhưng tên võ sĩ họ trương dù sao cũng là kẻ thành danh mấy chục năm mặc dù hắn không thể tấn chức sư cấp tường giả tuy nhiên cũng thuộc vào lớp đỉnh cao của tầng võ sĩ hai bên giao thủ doanh thừa phong dường như không thể nào có khả năng địch lại võ sĩ họ trương nhưng lúc này kết quả lại ngược lại uy lực một thương của hắn không ngờ lại đáng sợ như thế làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cổ quái doanh thừa phong sài bước về phía trước một quyền đánh lên thân trường thương thanh t r ư ờ n g thương đang đâm về phía trước đột nhiên ở giữa không trung đổi hướng lao về phía đan siêu sắc mặt đan siêu không khỏi thay đổi hắn không dám có chút khinh thường cổ tay rung lên mũi kiếm tạo thành vô số đoá hoa giống như hoa tươi nở rộ bao phủ lấy mũi trường thương nhưng mà doanh thửa phong đối với vô số bóng hoa này làm như không thấy trường thương trong tay hắn giống như ý trời không hề lung lay trước bất kỳ lực lượng nào ẩm một tiếng nổ lớn vang lên đan siêu cũng phát ra tiếng kêu thế lương Thân trước mặt hắn có một con quái thú thời tiền sử đã há miệng ra muốn nuốt hình hắn phía như hắn há hắn mạng Dường con miệng muốn liều lui quái về sau. vào ra sử ở có đá bởi ê n trong. Vào thời khắc kiếm và thương va chạm với nhau, hắn rốt cục cũng được tại sao võ sĩ họ trường như thời rốt tại thất thế Vào sao và va với võ vậy. khắc chạm họ kiếm kia lại cục được sĩ b vì ở trên thanh trường thương này không chỉ có lực lượng không tưởng nổi còn có một cỗ liệt hỏa mãnh liệt ở bên trong khí tức nóng rực của nó lan sang linh kiếm gần như có thể xâm nhập vào trong kinh mạch của hắn hỏa hệ lực lượng hỏa hệ lực lượng cường đại mà thần bí bộ đồ đây là bộ đồ binh khí hai chân vừa chạm đất tên võ sĩ họ trương tức giận nói mọi người cẩn thận trên người hắn có hai bộ đồ linh khí một băng một hỏa uy lực vô cùng lớn không thể khinh địch được những người còn lại nghe vậy mà lòng phát lệnh bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới hai người cường đại nhất bên mình không ngờ lại chật vật tới như vậy bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục khinh địch nữa chỉ có điều tiểu tử này chỉ với tu vi thất tầng chân khí lại bằng vào hai bộ linh khí mà có thể phóng xuất ra được thực lực cường đại tới như vậy bọn họ làm thế nào có thể chống đỡ được ý nghĩ này vừa mới xuất hiện chợt nghe thấy doanh thừa phong hét to một tiếng trường thương ở giữa không trung thay đổi phảng phất như dao long lao thẳng lên không trung một màn mưa máu xuất hiện ở trên không trung doanh thừa phong sau khi đẩy lui hai cường giả còn thuận tay chém chết hơn m ộ ư ơ i con rơi đang lao bổ xuống mình những con rơi này khi bị phách vương thương quét chúng thì một đám gãy xương máu tươi văng tung tóe còn chưa đợi bọn chúng rơi xuống đất đã bỏ mạng rồi bao vây hắn lại đừng để cho hắn chạy thoát tên võ sĩ họ trương hét to một tiếng thân hình cũng theo đó mà di chuyển tới chỗ linh binh của mình hắn vũ động thanh kiếm chém chết mấy con rơi đang định tấn công mình rồi mới thuận hướng lao về phía doanh thừa phong những người còn lại bất kể là nguyện ý hay không bọn họ đều phải động thân chậm rãi đi tới chỉ có điều sau khi chứng kiến uy lực một thương của doanh thừa phong cho dù là có lòng tin tới đâu cũng chẳng ai dám cùng hắn lấy cứng đ ố i cứng nhưng mà nhìn đám người kia lao tới chỗ mình doanh thừa phong cũng không hề cảm thấy lo lắng trước đó hắn còn không biết làm sao có thể giết hết mọi người thì không ngờ bọn chúng lại tự đưa đến cửa hắn cười dài một tiếng phách vương thương trong tay vũ động dần chuyển thành một vòng tròn lửa bao quanh người căn bản không một a i dám tới gần dù chỉ nửa bước trương sư h i n h linh binh của tên này uy lực quá lớn chúng ta không thể tiến lại gần một người quát o trong thanh âm lộ ra vài phần lo lắng tên võ sĩ họ trương trầm giọng nói mọi người không được b ồ i d ố i muốn phát động hai bộ linh khí đó thì cần phải tiêu hao rất nhiều chân khí tiểu tử này tuyệt đối không thể kiên trì được thời gian quá dài nhưng trên người hắn khẳng định có đan dược phòng thân hắn có đan dược chúng ta cũng có tên võ sĩ họ trương cười giữ tận nói để ta xem đến tột cùng là hắn không thể kiên trì nổi hay là chúng ta ngã xuống trước mọi người thoáng dùng mình dưới sự chỉ huy của võ sĩ họ trương dần bình tĩnh lại doanh t h ừ a phong kích phát uy lực của hai bộ đ ồ tuy rằng rất mạnh mẽ cho dù là toàn bộ những người ở đây liên thủ lại cũng không dám đón đỡ trực tiếp nhưng muốn sử dụng linh khí có uy lực cường đại như vậy thì tiêu hao chân khí không phải chỉ một người tu vi thất tầng có thể chịu được về phần đan dược thì bất luận kẻ nào cũng biết rằng thứ này có hạn nếu trong thời gian ngắn phụng dụng nhiều đan dược như vậy cũng không có lợi gì ngược lại còn rất hại cho nên tất cả mọi người đều tin tưởng phán đoán của tên võ sĩ họ trường chỉ cần bọn họ có thể kiên trì nhất định có thể kéo dài thời gian cho tới khi doanh thửa phong kiệt lực mà chết doanh thửa phong ngẩng mặt lên trời thét dài lên một tiếng trường thương trong tay c u ộ n c u ộ n như rồng mỗi một thương đâm ra đều có thể bức bách đối thủ lui về phía sau đồng thời phách vương thương trong tay mỗi một lần chuyển động đều kéo theo một màn m ư a máu trên thân trường thương ẩn giấu một tia khí tức kỳ dị cỗ khí tức này k h u y ế t tán ra ngoài tràn ngập trong phạm vi một hai thước bởi vì trên người có mùi vị nồng đậm cho nên rơi ở bốn phía lao về phía hắn quần quận không dứt những con rơi này một khi đụng phải trường thương trong tay doanh thừa phong lập tức giống như thiêu thân lao vào lửa bỏ mạng ngay tại chỗ mà sau khi chúng tử vong sinh mạng lực lượng cũng bị phách vương thương hấp thu chuyển hóa thành dòng nhiệt lưu mạnh mẽ tiến vào cơ thể doanh thừa phong mặc dù cầm phách vương thương trong tay người mặc hàn hệ bộ đồ mỗi thời khắc hắn phải hao phí rất nhiều chân khí nhưng đồng thời mỗi thời khắc doanh thừa phong cũng có đại lượng chân khí bổ sung phách vương thương trong tay hắn thi triển càng lúc càng t h u ậ n tay trường thương ở trong tay hắn linh hoạt giống như một chiếc tú hoa châm kim may áo q uy lực của phách vương thương được hắn thi triển tới mức tận cùng vòng tròn lửa càng ngày càng mạnh nó hoàn toàn che lấp đi ánh sáng do đao kiếm của đám người đàn siêu tạo thành từng đạo ánh sáng màu hồng hợp thành một tâm lưới lớn mà đám người đàn siêu lại giống như những con côn trùng tuy rằng liệu mạng d â y ruột nhưng thủy trung vẫn không thể thoát ra ngoài khi đối mặt với phách vương thương tràn ngập sát khí bá đạo cùng đàn rơi vô cùng vô tận tập kích cuối cùng cũng có người không kiên trì nổi cho dù là không ngừng sử dụng đan dược thì chân khí trong cơ thể bọn họ cũng khó có thể duy trì được suốt hai canh giờ sau động tác của những người này càng lúc càng chậm đồng thời thở hồn hẹn gần như sắp duy trì không nổi nữa ánh mắt doanh thừa phong sáng rực lên hán quát lớn một tiếng đầu phách vương thương phát ra ánh sáng mạnh mẽ giống như ánh sáng mặt trời đàn rơi trên không có vô số con phát ra những tiếng kêu kinh hãi khi thấy loại ánh sáng này chúng nó liều mạng cơ cặp cánh nhằm cố gắng thoát khỏi phạm vi bao phủ của loại ánh sáng đó Những người khác không khác trên ự chủ được nheo mắt lại, nhưng ngay lúc chấp nheo nhưng doanh thửa phong nhanh như đâm ngay này, mắt lại, a Ba bà thương. Ba đạo tiếng đạo k u thảm thiết từ m i ệ g người rằng chống nhưng trạng ba bọn bản ra, thân tình kiệt rơi kiệt phát họ thì tuy quệ lực lực l sức đỡ, đã vào à mực sao có thể ngăn cản được đón tập kích thể tập tràn ngăn đón ngập vi l ba người đều xuất hiện một lỗ máu lớn lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong phách vương thương trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ sinh cơ của bọn họ ba người này trợn tròn mắt dường như không thể nào tin được bản thân mình lại có kết cục như vậy chương một trăm bốn mươi chín phách vương thương trong hư không tràn ngập một cỗ năng lượng dao động mà mắt thường không thể nhìn thấy được ba người vừa mới chết chậm rãi n g ã xuống mặt đất từ trên lô thủng ở ngực bị một cỗ lực lượng kỳ bí quét qua máu tươi của bọn họ thoát ly khỏi cơ thể dùng một phương thức q u ỷ dị không thể giải thích được tiến vào trong phách vương thương ánh sáng trên phách vương thương tràn ngập ra ngoài lực lượng kỳ dị điên cuồng chuyển hóa trở thành chân khí tiến vào trong cơ thể doanh thừa phong ánh mắt doanh thừa phong lại sáng ngời lên hắn rõ ràng cảm ứng được c ố nhiệt lưu này không hề giống với bình thường khi c ố nhiệt lưu này tiến vào đan điển hơn nữa còn lắng động xuống hắn rốt cuộc phát hiện ra một chuyện làm cho hắn phải vui mừng và ngạc nhiên c ố nhiệt lưu này không ngờ lại chuyển hóa thành một phần m ư ờ i chân khí vĩnh cửu trước kia hắn nâng cao chân khí bản thân là dựa vào chém giết rơi và hấp thu lực lượng sinh mệnh của rơi và bầy sói nhưng mà từ những con rơi và bầy sói này hấp thu sinh mệnh lực lượng chuyển hóa thành chân khí rất có hạn đặc biệt là chuyển hóa thành chân khí vĩnh cửu lại càng nhỏ bé nếu như không phải sinh linh chết trong tay hắn nhiều vô k ể hắn cũng không có khả năng lên tới lục tầng chân khí đ ỉ n h phong hơn nữa còn thuận lợi đột phá thất tầng nhưng mà sau khi giết chết ba tên võ sĩ lực lượng sinh mệnh của bọn họ chuyển hóa thành chân khí đã làm cho doanh thừa phong phải chấn động đặc biệt khi lắng đọng lại có thể trở thành chân khí vĩnh cửu lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn hắn thậm chí còn có một loại h ảo giác chỉ cần mình giết chết toàn bộ đám người trước mặt như vậy tu vi chân khí của hắn sẽ có khả năng đột phá quái vật quái vật đông nhiên một người điên cuồng hét lớn lên ánh mắt hắn nhìn về phía doanh thừa phong không hề che giấu sự sợ hãi không chỉ một mình hắn ngay cả đan siêu và tên võ sĩ họ trường trong lòng cũng có chút sợ hãi thậm chí trong đầu bọn họ còn nảy lên suy nghĩ không có thật trong mắt họ doanh thừa phong lúc này quả thật không khác gì một con quái vật bọn họ muốn kéo dài thời gian để doanh thừa phong phải tiêu hao chân khí sử dụng hai bộ linh khí rồi kiệt lực mà chết nhưng mà cuối cùng kết quả lại khiến cho bọn họ cực kỳ chán nản thậm chí là sợ hãi hơn một canh giờ trôi qua bọn họ vây công lại không thể kiến trì nổi thế mà doanh thừa phong càng đánh lại càng hăng uy lực khủng bố của thanh trường thương phảng phất như sống lại nó lấy doanh thừa phong làm trung tâm tạo ra một vùng vòng tròng bán kính một trượng hai thước thành tử vong cấm địa vô luận là đàn rơi hay là nhóm người võ sĩ họ trương cũng không có cách nào đặt chân vào trong đó hiện giờ dưới thế công cường đại của doanh thừa phong đã có ba người bị bỏ mạng mà có thể đoán được kết quả cuối cùng không phải chỉ có ba người này mà thôi a một người điên cuồng hét lên một tiếng rồi đột ngột xoay người không để ý tới phương hướng mà bỏ chạy đàn siêu vội vàng quát lớn trở lại hôm nay hắn không chết ngày sau chúng ta tất sẽ chết không được tử tế nhưng mà thanh âm của hắn tuy rằng quanh quẩn trong huy động tuy nhiên người này vẫn ngoảnh mặt làm ngơ thanh đại đao trong tay hắn không ngừng huy động tạo thành từng tầng ánh sáng bước lui những con rơi đang tấn công hắn còn bản thân thì liệu mạng chạy về một động khẩu vu trong không khí đột nhiên vang lên tiếng xe gió một luồng ánh sáng màu hồng từ trên thân ngọn thương trong tay doanh t h ử a phong bắn đi nó xuất phát sau nhưng lại tới trước trước khi người nọ kịp thoát vào một thông đạo khác đã đâm thẳng vào sau gáy của hắn máu tươi văng ra khắp nơi trên cổ người đó xuất hiện một lỗ thủng to bằng miệng cái chén một lượng lớn máu tươi từ đó chảy ra hắn dường như vẫn chưa phát giác ra điều gì khác thường bản thân vẫn theo đà chạy về phía trước vài bước rồi mới đổ ập xuống đất thân thể sau vài lần co giật thì không còn động đậy nữa tên võ sĩ họ t r ư ơ n g hít sâu một hơi khí lạnh hắn trợn quất lớn tất cả mọi người nhìn thấy rồi đó hôm nay không phải hắn chết thì là chúng ta mất mạng hãy liều mạng với hắn mọi người lập tức lớn tiếng hò hét sắc mặt đỏ bừng lên liều mạng lao về phía doanh thừa phong nếu như ngay từ đầu bọn họ đều còn tâm tư tiêu hao chân khí của doanh thừa phong thì hiện tại lại khác tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi dường như muốn cùng hắn cùng chết bên trong huyệt động lập tức tràn ngập mùi vị thảm thiết tới cực điểm đàn rơi trên đỉnh đầu truyền ra những tiếng kêu thê lương sau khi ánh sáng rực rỡ của phách vương thương biến mất chúng lại một lần nữa b ồ nhào xuống cũng không biết t r ư ơ n g gia sản xuất ra loại mùi hương đó nhờ vào dược vật nào không ngờ lại có thể khiến cho đàn rơi điên cuồng như vậy doanh thừa phong cười dài một tiếng hắn giờ phút này sợ nhất không phải là những người này vây công mà là sợ đàn rơi sẽ chạy mất phách vương thương pháp của hắn tuy rằng là loại tuyệt học mạnh mẽ cho dù đối mặt với thập tầng chân khí cường giả cũng chỉ có công chứ không thủ từng bước đẩy lùi đối thủ nhưng mà loại công pháp này tiêu hao chân khí không hề nhỏ h ú n g chi giờ phút này hắn đối mặt cũng không phải chỉ một tên thập tầng chân khí cường giả mà là một đám người nếu chỉ dựa vào lực lượng bản thân hắn thì sợ rằng đã sớm vì kiệt lực mà phải bỏ chạy rồi thế nhưng bởi vì trong huyệt động này có sự tồn tại của đàn rơi vô cùng lớn tương đương với việc doanh thừa phong có nguồn cung cấp chân khí cực nhiều mỗi thời khắc hắn đều có thể đem toàn bộ chân khí thi triển ra ngoài đem uy lực mạnh nhất của phách vương thương thi triển ra mà không lo lắng chân khí của mình sẽ bị khô kiệt giờ phút này mắt nhìn thấy đám người kia điên cuồng lao lên trên người của hắn cũng dâng lên một cỗ sát khí khủng bố không cách nào hình dung được phách vương thương chỉ hơi rung lên đã gần như hóa thành một đoàn thương ảnh nhiều vô kể nên đón đám người kia mỗi một đạo thương ảnh này đều ẩn chứa uy lực khổng lồ mỗi một cái giống như do hắn kiệt lực tạo thành thương ảnh tràn ngập trong không gian một trượng hai thước đám người đan siêu nổi giận gầm lên một tiếng không ngờ lại bị b ứ ớ c lui ra mà ngay khi bọn hắn lui về phía sau lại thấy một màn mưa máu từ trên trời rơi xuống thời điểm doanh thừa phong công kích bọn họ cũng thừa dịp giết một đám rơi lớn ở trên không trung chẳng qua bọn họ cũng không biết doanh thừa phong bây giờ nhìn thì uy phong lấm liệt nhưng lại phải tiêu hao chân khí không hề nhỏ nếu như không có số lượng chân khí bù lại do giết chết đàn rơi sợ rằng hắn không thể thi triển được loại thương pháp này trong bao lâu đám người đưa mắt nhìn nhau tuy rằng đều biết rằng tình cảnh giữa đôi bên hôm nay phải người sống ta chết nhưng chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ lại dâng lên một trận bất đắc dĩ mỗi người đều không tự chủ được nghĩ lần này thật sự có thể dồn được hắn vào chỗ chết sao song phương tiếp tục đánh thêm một lúc nữa chân khí trong cơ thể doanh thừa phong dần nóng lên ngay cả phách vương thương trong tay hắn cũng trở nên đỏ rực vẻ mặt đan siêu hiện lên một tia vui mừng hắn hô lớn mọi người tiểu tử này đã đến giới hạn của bản thân rồi tất cả những người khác cũng nhìn thấy vẻ mặt của doanh thừa phong trong lúc nhất thời ai cũng vui mừng trong lòng bọn họ không tránh được nghĩ hóa ra tiểu quái vật này cũng có lúc bị kiệt sức ca nhưng mà nụ cười trên mặt doanh thừa phong lại có chút cổ quái hắn cười dài nói không sai doanh mẫu đã đến cực hạn vậy các ngươi h ã y xem lực lượng cực hạn của ta thế nào đi tiếng cười của hắn chưa dứt một đạo ánh sáng màu hồng lập tức từ trên đầu trường thương p h o n g ra đạo ánh sáng màu hồng này so với ánh sáng mặt trời còn trói mắt nóng rực hơn vài phần nó giống như một thùng thuốc nổ trong nháy mắt phát nổ tạo thành làn sóng nhiệt vô biên vô số rơi ở trên không trung bị nó quét qua lập tức giống như diều đứt dây bị thổi ngược về sau mà những người khác thì theo bản năng chầm người xuống thật vất vả mới chống đỡ được chẳng qua bọn họ lập tức phải hối hận bởi vì sau khi luồng gió lớn này thổi qua không ngờ lại còn kèm theo khí tức nóng d ự c tới cực điểm ẩm một bức tường lửa đột nhiên xuất hiện lấy doanh thừa phong làm trung tâm rồi khuyết tán ra ngoài chỉ trong nháy mắt toàn bộ huyệt động đều tràn ngập lửa dường như nó có thể đem toàn bộ không gian nơi đây thiêu đốt hoàn toàn trên phách vương thương có hỏa hệ lực lượng cường đại hỏa hệ lực lượng lúc đầu thì cũng không mạnh mẽ bao nhiêu nhưng khi doanh thừa phong không ngừng hấp thu sinh mệnh lực lượng nó mới dần được tích tụ lại giờ phút này cỗ lực lượng đó rốt cục cũng tích tụ tới cực điểm h ơ năm nữa còn hoàn toàn bạo phát ra. À, 5 người cùng lúc phát ra tiếng kêu t h ả g thiết trên người bọn họ bị dính lửa tuy rằng kiệt lực dập nhưng thủy trung vẫn không cách nào dập tắt được tu vi chân khí mạnh mẽ của đan siêu tuy rằng có thể ngăn cản uy lực bức tường lửa nhưng lại không thể cứu viện những người khác vù vù vù phảng phất như mũi tên nhọn phá không bay tới làm cho mọi người cảm thấy sợ hai chính là hỏa hệ lực lượng đỏ rực ở trên môi trường thường khi xuyên qua thân xác năm người lập tức để lại trên đó năm lỗ máu tiếng kêu thảm của năm người kia chấm dứt cũng không biết một thương đoạt mạng này là mang tới thống khổ hay giải thoát cho bọn họ đan siêu và tên võ sĩ họ trương đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ và tuyệt vọng bọn họ có hơn m ộ ư ơ i người tiến vào huyệt động khi phát hiện r a doanh thừa phong và đám người đặng hạ gặp nhau trong lòng vẫn tràn ngập sự vui mừng sử dụng mùi hương kỳ lạ để mượn tay đàn rơi ở trong cựu khúc thập bát loan để diệt trừ hai người này tuyệt đối là chuyện đáng mừng nhưng không nghĩ tới trên đường quay về đám người đặng hạ thì chạy thoát được một mảng mà bọn họ lại bị một kẻ giống như yêu quái quay lại tập kích thanh niên trẻ tuổi này đến tột cùng là ai vì sao lại có thể mạnh mẽ tới trình độ này vào giờ khác này bọn họ không còn hy vọng có thể giết chết doanh thừa phong ngay tại chỗ nữa đặc biệt là khi nhìn thấy uy lực của bức tường lửa bọn chúng đã biết bản thân mình không còn cơ hội nữa hơn m ộ ư ơ i người thấp nhất cũng là thất tầng chân khí hiện giờ không ngờ chỉ còn lại năm người nếu tiếp tục chiến đấu như vậy kết quả duy nhất là toàn bộ chết hết chạy đan siêu quát lên mọi người phân tán ra bỏ chạy đem chuyện này bẩm báo cho lão tổ tông để lão nhân ra người vì chúng ta mà báo thủ còn chưa dứt lời hắn quay người lại là kẻ thứ nhất bỏ chạy những người khác ứng tiếng phân tán ra bỏ chạy rốt cuộc không một hai nguyện ý dừng lại ở địa phương quỷ quái này để đấu với tên thanh niên thần bí giống như yêu quái kia tuy rằng bọn họ biết rằng cho dù hôm nay chạy thoát khỏi tay doanh thừa phong ngày sau sợ rằng cũng khó có thể thoát khỏi l ử a giận của phong ư ố n g nhưng mà có thể sống thêm một ngày thì càng tốt ta doanh thừa phong hít sâu một hơi đem chân khi đang sôi sục trong cơ thể chậm rãi bình phục lại hắn nở nụ cười lạnh nhẹ g i ọ n g nói còn muốn chạy sao có thể cổ tay hắn hơi rung lên linh k h í ống sáo đã xuất hiện trong tay hắn hơi c h ầ m ngâm một chút hai chân đã dùng s ứ c cả người bắn về phía một động khẩu t r ư ơ n g một trăm năm mươi chém tận s á t tuyệt quỷ ảnh bộ pháp loại bộ pháp quỷ dị này được doanh thừa phong thi triển ra một cách vô cùng nhuẩn nhuyễn chỉ vài cái nhấp nô hắn đã đuổi theo được một người trường thương trong tay hóa thành một giải màu đỏ dài mang theo khí thế không gì sánh nổi đâm về phía trước người nọ đưa lưng về phía doanh thừa phong rồi đột nhiên cảm nhận được một luồng kính phong tập kích hắn vội vàng túi người xuống đất để lăn đi mấy vòng rồi bỏ chạy tiếp nhưng thân thể hắn vừa mới hạ xuống mũi nhọn của thanh trường thương đã chạm vào tới đầu hắn bột một tiếng vang nhỏ xuất hiện chiếc đầu hoàn chỉnh của người kia vỡ tung ra trên mặt doanh thừa phong thoáng đỏ ừng lên khi đánh chết người này chân khí trong cơ thể hắn vốn đã trầm ổn thì đột nhiên gia tăng lên không ngờ lại khiến cho đan điển hơi có chút căng ra chẳng qua lúc này cũng không phải là lúc tốt nhất để ngồi xuống điều t ứ c cho dù là doanh thừa phong nguyện ý buông tha cho những người khác nhưng cũng phải hỏi xem đàn rơi trên đầu có nguyện ý hay không mới được mũi chân hơi dùng sức một chút thân thể hắn đã giống như quỷ mị ở giữa không chung thay đổi phương hướng tiến vào một thông đạo khác mặc dù ở quanh thân người doanh thừa phong luôn có sự tồn tại của đàn rơi nhưng giờ phút này chân khí trong cơ thể hắn cực kỳ dư thừa cho nên đã đem toàn bộ uy lực của băng hệ bộ áo giáp ra kích phát ra hoàn toàn quanh thân hắn trong vòng một trượng là một vùng không gian lạnh giá những con rơi kia khi tiến vào trong phạm vi này lập tức thân thể bị chậm lại rất nhiều huy động được đôi cánh là chuyện cực kỳ khó khăn hơn nữa phách vương thương trong tay doanh thừa phong thi thoảng lại quét ngang một vòng làm cho đàn rơi không thể nào áp sát tới thân thể hắn đi sang một thông đạo khác c ư ớ c bộ của doanh thừa phong trở nên nhanh hơn thân hình hắn giống như quỷ mị liên tục c h ấ p động chỉ lát sau đã đuổi theo được một người nữa đồng dạng đâm ra một thương người kia vốn đang kiệt lực chạy trốn ngay cả ngăn cản một thương này cũng không dám cho nên dễ dàng bị phách vương thương đánh gục doanh thừa phong hề dừng lại hắn tiếp tục xoay người truy đuổi theo tên thứ ba hơn nữa chỉ sau thời gian một chén trà cũng hạ gục được người này sau khi liên tiếp giết chết ba người doanh t h ừ a phong mới âm thầm cảm khái có thể thoải mái giết chết ba người này ngay cả là hắn thì trước đó cũng không dự đoán được những người này đã bị hắn làm cho sợ hãi tới vỡ mật nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hắn giết chết như thế không thể chiến thắng khi mất đi dũng khí chiến đấu mười thành thực lực của bọn chúng ngay cả một thành cũng không thể phát huy được ngược lại nếu như dung khí có thừa thì mười thành thực lực có khi còn phát huy được tới mười hai thành cũng chưa biết chừng lực lượng tinh thần của doanh thừa phong một lần nữa tiến vào trong kiện linh khí hình cây sáo khoe miệng hắn nhanh chóng hiện lên một nụ cười lạnh năm người còn sống bỏ chạy về năm hướng khác nhau trong đó có bốn người là kiệt lực bỏ chạy nhưng còn có một người sau khi thoát khỏi đàn rơi vây công lại tìm một chỗ để ẩn nấp hắn tự cho rằng mình ẩn nấp không để lại chút dấu vết nào nhưng đáng tiếc chính là hắn không ngờ được trong tay doanh thừa phong lại có kiện linh khí hình cây sáo và trí linh dưới sự đối chiếu của cả hai thứ doanh thừa phong nhanh chóng phán đoán được vị trí ẩn thân của đàn siêu chẳng qua nếu tên này ẩn nấp đi thì là chuyện tốt doanh thừa phong tự nhiên t r ừ a hắn lại tới cuối cùng thân hình hắn nhanh c h ó n g động đuổi theo phương hướng tên võ sĩ họ trương đang bỏ chạy ở trong đám người này tên võ sĩ họ trương đó có thực lực mạnh nhất tu vi thập tầng chân khí cơ hồ không kém bao nhiêu so với đặng hạ cho nên tốc độ bỏ trốn của hắn không nghi ngờ gì là nhanh nhất nếu ở trong địa hình bằng thẳng doanh thừa phong có lẽ sẽ không đuổi kịp được hắn nhưng đáng tiếc đây lại là cựu khúc thập bát loan tên võ sĩ họ trương mặc dù đang bỏ chạy chối chết nhưng không phải là bỏ chạy bất kể phương hướng ngay cả với tu vi võ đạo của hắn cũng không dám lệch khỏi quỹ đạo thông đạo mà mình biết bởi vì nếu hắn làm được như vậy thì cho dù có tránh được độc thủ của doanh thừa phong thì mười phần thì tới chín là cũng vĩnh viễn lưu lại trong cựu khúc thập bát loan cuối cùng trở thành một bộ hải cốt cho nên lúc đầu thì hắn vội vàng bỏ chạy nhưng chỉ lúc sau là dừng lại để định hướng nhằm tìm được phương hướng chuẩn xác nhất cho mình vài lần trì hoãn như vậy lại thêm thông đạo ở trong này có rất nhiều vì vậy tới tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi phạm vi cảm ứng của doanh thừa phong trí linh thoáng tính toán kế hoạch sau đó lập tức đưa ra được lộ tuyến tốt nhất doanh thừa phong không chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất gì chuyển theo lộ tuyến mà trí linh vẽ ra khi hắn thi triển quỷ ảnh bộ pháp tới mức tận cùng ngay cả đàn rơi trên đỉnh đầu cũng không theo kịp được tốc độ của hắn nhưng mà ở trên người hắn lại có mùi hương kỳ lạ loại mùi hương này có lực hấp dẫn trí mạng đối với đàn rơi ở trong cựu khúc thập bát loan cho nên tuy rằng hắn nhanh chóng bỏ lại đàn rơi ở phía sau nhưng ở đằng trước rất mau sẽ xuất hiện một đàn rơi mới bay đến doanh thửa phong đối với điều này hết sức vui mừng nếu không có nguồn bổ sung chân khí quần quận không dứt ở trên đỉnh đầu hắn chưa chắc đã có can đảm một mình đấu với nhiều cường giả như vậy chi chi từ phía trước đột nhiên vang lên vô số tiếng kêu c h ó i thai tên võ sĩ họ trương biến sắc hắn dường như có dự cảm không tốt cả người tự nhiên nổi hết da gà quả nhiên một cỗ thanh nhâm quen thuộc do phách vương thương phá gió vang lên lao về phía tên võ sĩ họ trương tên võ sĩ họ trương cắn chặt rằng thân hình hắn đột nhiên chuyển động thanh kiếm trong tạo thành vô số điểm sáng trong nháy mắt đã điểm chúng mấy trăm lần lên mũi trường thương một thương lăng lệ kia cuối cùng cũng bị dừng lại còn tên võ sĩ họ trương thì nhân cơ hội đó vội vàng né đi hắn trợn tròn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào doanh thừa phong khó tin nói không có khả năng ngươi làm sao có thể quen thuộc c ử u khúc thập bắt loan hơn so với ta doanh thừa phong bật cười hắn t r e o tức nhìn đối phương nói ngươi và ta đều có bản đồ c ử u khúc thập bắt loan ta vì sao lại không thể quen thuộc hơn ngươi bản đồ trong tông môn chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi tên võ sĩ họ trương lớn tiếng nói cho dù ngươi có được toàn bộ bản đồ nhưng lão phu ở trong này thí luyện vô số năm ngươi làm sao có thể so sánh được doanh thừa phong mỉm cười nói chỉ có mấy năm mà cũng coi là giỏi sao còn có người ở lại trong này hơn m ộ ư ơ i năm hắn đột nhiên nói trương gia các ngươi có võ sư nào gọi là lâm đ à o không tên võ sĩ họ trương hơi giật mình nói đó là cường giả mạnh nhất trong đám họ hàng xa trương gia chúng ta hắn mất tích đã hơn m ộ ư ơ i năm ngươi hỏi hắn làm gì doanh thừa phong nghĩ thầm trong lòng bản thân và trương gia thật có duyên thế nào mà vừa tiến vào bức huyệt đã giết chết người của trương gia hắn cười nhạt một tiếng nói không có gì ta chỉ muốn nói cho ngươi biết lâm đảo kỳ thực cũng ở trong cựu khúc thập bát loan hơn nữa còn ở đây hơn mười năm hắn nắm giữ bản đồ địa hình so với ngươi còn phong phú hơn nhiều tên võ sĩ họ trương ha to miệng hắn lúc này mới hiểu được nói bản đồ địa hình của hắn rơi vào trong tay của ngươi doanh thừa phong cười ha h a nói đúng mà cũng không đúng ngươi hãy tự đi mà hỏi hắn đi dứt lời cánh tay doanh thừa phong vung lên một thanh t r ủ y thủ nhanh như tia chớp lao về phía tên võ sĩ họ trương tên võ sĩ họ trương hừ lạnh một tiếng nếu như doanh thừa phong thi triển hỏa hệ lực lượng cường đại ẩn chứa trong bộ t r ư ờ n g t h ư ơ n g kia thì hắn còn có vài phần kiến kỵ nhưng chỉ là một thanh t r ủ y thủ thì hắn không để vào trong mắt ánh mắt hắn hơi n h a o lại thanh t r ủ y thủ này lao thẳng tới trước ngực hắn hắn tùy y vung kiếm lên để gạt thanh t r ủ y thủ ra một kiếm này của hắn thời điểm rất đúng lúc điểm đúng vào nhược điểm trên thanh thủ nhưng mà ngay giờ phút này tóc gáy hắn dựng ngược cả lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt không thể hình dung được đ ỗ n g nhiên xuất hiện trong lòng hắn đây chính là dự cảm do hắn tích lũy vài chục năm vào sinh ra tử mới có được cảm giác này càng mãnh liệt thì nguy cơ hắn gặp phải cũng càng lớn chẳng qua ngay khi cảm giác này xuất hiện trước mặt hắn đã xuất hiện đạo ánh sáng chói mắt mà hai thai thì cũng nghe được tiếng nổ rất lớn bùm c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt chém tận s á t tuyệt doanh thửa phong lúc này đã cuộn tròn thân thể lại nuốt vào trong một vách đá hắn suy tính thời gian sau khi các mảnh vỡ bắn đi hết thì thân hình mới hiện ra phách vương thương trong tay lóe lên ánh sáng màu hồng đâm về phía tên võ sĩ họ trương đã biến thành người máu núi trường thương chạm vài da thịt của tên võ sĩ họ trương không ngờ lại chẳng có chút trở ngại nào linh giáp trên người tên võ sĩ họ trương đã bị mảnh vỡ của thanh trùy thủ sẽ rách thành vô số mảnh nhỏ ngay cả bản thân hắn cũng chỉ còn hấp hối mà thôi hỏa hệ lực lượng mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đã lấy đi toàn bộ sinh cơ của tên võ sĩ họ trương doanh thừa phong rút trường thương ra nhẹ nhàng ở giữa không trung vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp theo sự di chuyển của cây thương từ trên thân thương phát ra một loại lực lượng quỷ dị khó có thể hình dung loại lực lượng này tràn ngập trong hư không theo đó sinh mệnh lực lượng từ trên những sát rơi nằm ở khắp nơi tiến vào trong thân trường thương hơn nữa còn hóa thành dòng nhiệt lưu tiến vào đan đ i ể n của hán đây là phát hiện bất ngờ của doanh thừa phong Phách vương thương của hắn chóc như của cải vương dường lần giết trải tạo qua mấy đương nhiên loại hiệu quả này cũng không cao còn xa mới so được khi trường thường trực tiếp hút lực lượng sinh mệnh trên cơ thể những sinh mệnh đó chẳng qua dù nhỏ như con mũi thì cũng là thịt tích tiểu thành đại khi số lượng sinh linh đạt tới trình độ nhất định thì nó cũng không phải là con số nhỏ nữa tiến lên hai bước doanh thừa phong kiểm tra thi thể của tên võ sĩ họ trường một chút người này rõ ràng là kẻ cầm đầu nếu như nói trong đám người này có thứ gì tốt thì cũng chỉ có ở trên thân thể hắn mới tìm được sau một lát doanh thừa phong ở trên người hắn tìm được một ít lọ kỳ thực cũng chỉ còn một lọ là không bị tổn hại gì những lọ khác đều đã bị mảnh vụn thanh trùy thủ phá hủy hoàn toàn doanh thừa phong khẽ lắc đầu trong lòng có chút tiết mới chẳng qua nghĩ tới việc có thể trong thời gian ngắn có thể g i ế t được địch thủ cường đại như vậy thì chút tổn thất này còn có thể chấp nhận được nhẹ nhàng mở nắp lọ ra lập tức hắn ngửi được một mùi hương giường như khá quen thuộc đằng xa lúc này đột nhiên lại vang lên những tiếng kêu sắc bén của đàn rơi doanh t h ừ a phong nghe thấy vậy thì lập tức đoán được công dụng của thứ này hắn mỉm cười đổ chất lỏng ở trong lọ ra một giọt nhỏ xuống xác tên võ sĩ họ trường rồi thân hình lập tức di chuyển quay về theo con đường cũ sau một lát vô số rơi lao tới nơi này chúng hùng hổ nhào vào thi thể tên võ sĩ họ trường chỉ thoáng cái đã che lấp toàn bộ sắc hắn bên trong thông đạo tối đen như mực đan siêu nấp trong một hóc nhỏ hắn cẩn thận quan sát bốn phía cặp mắt linh động tràn ngập vẻ kinh hãi lần này xuất sư bất lợi nhưng cũng không phải là bọn hắn không có thu hoạch gì ít nhất bọn họ biết doanh thừa phong tuyệt đối không phải là một võ sĩ bình thường ở trên người thiếu niên có thiên phú linh sư này chẳng những có hai bộ đồ linh khí đồng thời sức dẻo dai của kẻ này không giống với người thường quả thực giống như yêu quái vậy vào giờ k h ắ c này hắn thậm chí còn hoài nghi doanh thừa phong có phải đã sớm tấn chức võ sư nhưng lại dùng thân phận võ sĩ để tới đây thi luyện nghiêm hai lắng nghe hắn rõ ràng nghe được doanh thừa phong đuổi theo ba người kia hơn nữa còn nghe được tiếng gào thảm thiết từ ba hướng khác nhau cuối cùng doanh thừa phong đuổi theo hướng tên võ sĩ họ trương bỏ chạy đến tận lúc này tiếng bước chân làm rung động làm người cuối cùng đã biến mất đan s i u yên lặng chờ đợi mãi một lúc sau cũng không nghe thấy âm thanh nào vang lên trong lòng hắn âm thầm kêu may mắn bản thân ẩn nấp ở đây nếu không với tốc độ và thực lực của doanh thừa phong bản thân hắn chưa chắc đã có thể chạy thoát được phải biết rằng trong những người này doanh thừa phong căm hận nhất chính là hắn nếu khi đó hắn cứ một mực bỏ chạy như vậy doanh thừa phong khẳng định sẽ bỏ qua tên võ sĩ họ trương để đuổi theo hắn do dự một lúc lâu hắn chậm rãi bước ra ngoài nếu doanh thừa phong đuổi theo tên võ sĩ họ trương như vậy giữa hai người nhất định sẽ xảy ra một trận lòng tranh h ổ đấu d a n siêu sẽ nhân cơ hội này để bỏ chạy đánh giá cẩn thận địa hình xung quanh d a n siêu đối chiếu với bản đồ ở trong lòng bàn tay một chút cuối cùng chạy như điên về hướng doanh thừa phong xuất hiện lúc trước phương hướng này mặc dù có rất nhiều rơi nhưng không thể nghi ngờ gì đây chính là quãng đường ngắn nhất để rời khỏi cựu khúc thập bắt loan chỉ cần hắn có thể dùng tốc nhanh nhất để bỏ chạy như vậy thì nhất định có thể thoát khỏi ác ma khủng bố trông giống như nam tử bình thường ở phía sau lúc này ở trong lòng hắn lúc này mong chờ nhất chính là tên võ sĩ họ t r ư ờ n g có thể kéo dài thêm thời gian một chút tốt nhất là hai người đuổi nhau ở trong cựu khúc thập bát loan rồi lạc l u ô n ở trong này mới tốt bất quá hắn cũng biết nguyện vọng của mình rất khó thành sự thật độ hiểu biết của doanh thừa phong về nơi này hơn xa dự liệu của hắn nếu sớm biết hắn có năng lực này như vậy người dẫn đội sẽ tuyệt đối không phải là bọn hắn mà là sư cấp t ư ở n g giả chi chi chi phía trước truyền lại những tiếng kêu c h ó i thai của đàn rơi mà những con rơi này đều bị mùi hương kỳ lạ hấp dẫn tới tuy rằng nguồn gốc của mùi hương đó là doanh thừa phong đã rời đi nhưng những con rơi này cũng không lập tức giải tán đàn siêu không chút do dự lao về phía trước mà trên người hắn lại xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng bởi vì trên người hắn cũng không có loại mùi hương kỳ dị cho nên tuyệt đại đa số rơi không chú ý tới chỉ những con bay thấp dưới mặt đất mới phát động công kích về phía hắn nhưng mà những con rơi này khi chạm vài thân thể hắn liền tự động bị đám ánh sáng màu trắng đánh văng ra răng nanh sắc nhọn của chúng căn bản không thể xuyên qua được l u ô n g ánh sáng này chính là ánh sáng do linh giáp tạo thành bảo vệ thân thể hắn để không tới mức bị những con rơi bình thường này cắn cho bị thương chẳng qua một lúc sau càng nhiều rơi ở trên không chú ý tới tình huống bên dưới vì thế mà chỉ thoáng cái một loạt rơi ở trên không bắn đầu tấn công về phía hắn đan siêu hừ nhẹ một tiếng cổ tay rung nhẹ lên linh binh lập tức hóa thành vài đạo kiếm hoa những kiếm hoa này ở xung quanh thân thể hắn tạo thành một tấm lưới dễ dàng giết chết những con rơi đánh út về phía hắn chỉ có điều linh binh trong tay hắn tuy rằng lợi hại vô song nhưng cũng không phải là bộ đồ linh khí cũng không có quán nhập thiết linh chi lực vào bên trong ngay cả khi chém giết những con rơi này cũng vô pháp có chân khí để bổ sung hơn nữa trải qua một hồi ẩu đả lúc trước chân khí trong cơ thể hắn cũng tiêu hao rất nhiều tuy rằng đã phục d ụ n g một viên hạ phẩm dưỡng sinh đan nhưng còn xa mới có thể đạt tới mức đ ỉ n h phong cho nên căn bản không dám ở lâu trong này kiếm quang huy động tạo thành một đường mầu hắn lập tức bỏ chạy dựa theo địa hình ghi trên bản đồ mà nhanh chóng di chuyển nhưng mà trình độ quen thuộc k i ể u khúc thập bát loan của hắn so với tên võ sĩ họ t r ư ờ n g còn kém rất xa không hiểu rõ mọi đường ngang ngõ dọc ở đây vì vậy tốc độ của hắn cũng chậm đi một bậc sau một nén n h a n g hắn đi qua một thông đạo cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh xác định không có cái gì đuổi theo trên đầu cũng không còn đàn rơi nữa mới thở dài một hơi hắn biết mình rốt cục cũng thoát khỏi cái tên g i a hỏa khủng bố kia đường lối trong cựu khúc thập bát loan rất quanh co dưới tình huống như vậy nếu doanh thừa phong còn có thể tìm được hắn như vậy tên kia không còn là người nữa mà là thần tiên l ê n rồi tâm tình vốn luôn treo ngược lên không cuối cùng cũng được hạ xuống đan siêu chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt như muốn chết gần như không còn khí lực để đi tiếp nữa trận chiến vừa rồi tuy rằng mỏi mệt nhưng trọng yếu hơn chính là tâm tình lúc nào cũng phải khẩn trương cái loại cảm giác bản thân bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với tử thần thật là khó chịu hiện giờ chạy thoát được một mạng như chút được được gánh nặng làm cho hắn gần như ngay lập tức ngồi bậy xuống đất nhưng mà đúng vào lúc này hắn mơ hồ nghe được một cỗ thanh âm kỳ quái quen thuộc giống như chim sợ cành cong lập tức lắng thai nghe ngóng sau một lát sắc mặt thay đổi lớn hắn nhận ra đây là tiếng kêu của đàn rơi cả ngàn vạn con rơi tụ tập lại một chỗ phát ra những tiếng kêu sắc nhọn cái loại thanh âm này không hề xa lạ khi doanh t h ử a phong giống như thiên thần hạ phàm từ trong một thông đạo lao ra còn mang theo vô số rơi xuất hiện cùng hắn loại thanh âm này đối với hắn mà nói cũng giống như một loại khủng bố tinh thần vậy chi chi chi dần dần cỗ thanh âm này rất nhanh chuyển về chỗ hắn càng lúc càng lớn sắc mặt đan siêu tái nhợt đi hắn đột nhiên nhảy dựng lên không biết lấy từ đâu ra sức lực bỏ chạy về phía sau giờ phút này hắn đã bất chấp thông đạo trước mặt sẽ thông tới đâu trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đó chính là tận lực không để cho đàn rơi kia tiếp cận nhưng mà trong hang động tối đen như mực giơ tay không nhìn thấy bàn tay hắn tuy rằng vận chân khí giúp thị lực có thể nhìn được một khoảng cách nhất định trong bóng đêm thì cũng chỉ có thể thấy được đại khái mà thôi điều này ảnh hưởng rất lớn tới thân pháp của hắn mà tiếng kêu của đàn rơi phía sau càng lúc càng gần hơn nữa còn đuổi theo không ngừng vào giờ phút này hắn thậm chí còn có một loại ảo giác như ở trên người hắn cũng có mùi hương kỳ lạ cho nên mới bị đàn rơi có số lượng khủng bố như thế đuổi theo ha ha đan các hạ đã lâu không gặp một đạo thanh n âm quen thuộc từ đằng sau truyền tới hai đan siêu truyền tới khiến cho hắn đang chật vật bỏ chạy lại giống như bị định thân ngay lập tức dừng lại đan siêu quay người lại đưa ánh mắt khó tin nhìn về phía sau từ đằng sau rất nhanh hắn thấy được một đoàn ánh sáng màu hồng giống như thượng cổ ma hỏa khủng bố người doanh thừa phong vẻ mặt đan siêu không còn một tia huyết sắc hắn thất thanh nói những người khác đâu doanh thừa phong dừng chân trường thương trong tay rung lên ánh sáng màu hồng tăng vọt lên đánh chết những con rơi đang đuổi theo ở phía sau những người khác sao tất nhiên là ở dưới mặt đất đợi các hạ tới gặp rồi doanh thừa phong cười nhạt nói cơ mặt đan siêu hơi co giật hắn lắc đầu nói ngươi làm sao có thể phát hiện hành tung của lão phu doanh thừa phong từ xa đổi tới trên đường căn bản không dừng lại chút nào đã tìm được hắn phải nói rằng nếu không có mục tiêu thì đánh chết hắn cũng không tin ha ha doanh thừa phong cười nói các hạ đã quên tại hạ là người có thiên phú linh sư sao thân là linh sư tự nhiên là có thủ đoạn của mình sắc mặt đan siêu có chút t ảm đạm hắn thì thào nói linh sư linh sư linh sư là một chức nghiệp thần bí khó lường nhất trên thế giới này cho dù là một người có thiên phú linh sư thôi cũng không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá được chuyến đi này của bọn hắn không ngờ lại dường như đã quá coi nhẹ cho nên rơi vào kết cục thê thảm như hiện nay cũng là điều đương nhiên doanh thừa phong thu lại nụ cười trên mặt đột nhiên nói các hạ dẫn người tiến vào cựu khúc thập bắt loan hơn nữa dùng mùi hương hám hại tại hạ chắc hẳn phải có người sai khiến ánh mắt đan siêu đột nhiên trở nên ngưng trọng nói nói b ậ y đây là lão phu tự mình chủ trương căn bản không có ai sai khiến doanh thừa phong bật cười nói cũng được dựa vào quan hệ của các hạ và chú của tại hạ chỉ cần các hạ thuốc thủ chịu chói doanh mộ sẽ bảo vệ cho các hạ không chết rời khỏi hang động này đan siêu hơi giật mình hắn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mắt doanh thừa phong dường như muốn nhìn xem lời này là thật hay giả nửa ngày sau trên mặt đan siêu hiện lên một nụ cười kỳ dị nói doanh thừa phong ngươi muốn bắt ta trở về tông môn sao doanh thừa phong mỉm cười nói ngươi nếu có gan tập kích ta tự nhiên phải chịu trừng phạt chẳng qua chỉ cần ngươi không chống lại như vậy doanh mộ tự nhiên sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi đan siêu cười ha hả sắc mặt hồng hảo dị thường nói tiểu bối vô c h i không ngờ muốn lao phu phản bội lại t r ư ơ n g gia quả thật là si tâm vọng tưởng hắn thu lại tiếng cười của mình k h í tức nạn lòng trên người trong nháy mắt biến mất thay vào đó là sự tàn nhẫn độc ác tiểu bối lao phu tình nguyện cùng ngươi đồng quy vô tận cũng không muốn đầu hàng cùng ngươi còn chưa dứt lời linh binh trong tay hắn lập tức được huy động mang theo khí tức mạnh mẽ lao về phía trước doanh thửa phong thở dài một hơi đan siêu chẳng qua cũng không phải là con cháu của trương hệ nhất mạch cho nên hắn mới muốn lưu lại cho đối phương một mạng hơn nữa còn mượn cơ hội này làm khó dễ trưng ra nhưng không nghĩ tới người này tính tình lại cương liệt như vậy chẳng những không thể chiêu hàng ngược lại còn kích phát tính tình của hắn khiến cho hắn liều mạng t ử chiến một trận mặc dù có chút đáng tiếc không thể mượn cơ hội này trừng trị kẻ đứng ở đằng sau việc này nhưng đã đến nước này hắn cũng không hạ thủ lưu tình nữa khẽ vây tay một cái một thanh thủy thủ từ trong tay doanh thừa phong bắn ra về phía đan siêu đang điên cuồng lao tới đồng thời thân hình doanh thừa phong bay ngược về phía sau tận lực giữ khoảng cách với nó ẩm một tiếng nổ mạnh vang lên đan siêu đang điên cuồng lao về phía doanh thừa phong để liều mạng đột nhiên biến thành một huyết nhân mà không hiểu rõ tại sao hắn khẽ lay động thân hình rốt cuộc hiểu được doanh thừa phong vì sao lại có thể nhanh chóng giết chết tên võ sĩ họ trương như vậy á m khí h uy lực mạnh mẽ tới mức này đừng nói là không chút nào phong bị cho dù là sớm có chuẩn bị thì cũng không thể ngăn cản được c cả. khi sinh mệnh mình chỉ còn tính bằng dây vẻ mặt đan siêu hiện lên vẻ mặt trào phúng chỉ bằng vào mấy người bọn họ không ngờ lại muốn đối phó với nhân vật thần bí này trên người hắn các loại thần binh lợi khí xuất hiện tầng tầng lớp lớp thật sự là chết cũng không a n ánh sáng màu hồng trợt lóe lên mũi thương đâm vào cơ thể đại lượng dòng nhiệt lưu từ trên người đan siêu tuân ra thông qua trường thường tiến vào đan điền doanh thừa phong chương một trăm năm mươi hai bắt tầng chất khí thở dài một hơi doanh thừa phong rút trường thương ra khỏi thi thể của đàn siêu khi trường thương của hắn thoát ly khỏi thi thể đàn siêu thi thể của hắn giống như mất đi cái c h ố n g đỡ đổ nhào xuống mặt đất phía sau lại một lần nữa truyền tới những tiếng kêu c h ó i thai của đàn rơi vô số con người được mùi hương lạ chen chúc bay tới doanh thừa phong quay đầu lại nhìn hắn hơi nhũ mày lại tự nói g i ế t cũng không hết hừ hiện tại lại không cần dùng tới các ngươi nữa quả thật số lượng rơi chết trong tay hắn đến giờ đếm không thể hết được nhưng trong cựu khúc thập bát loan này thì chúng cũng nhiều vô k ể khi cùng với đám người đan siêu đánh một trận những con rơi này là nguồn cung cấp chân khí cho doanh thừa phong hắn sở dĩ có thể chiến thắng chính là nhờ vào chúng khi đó doanh thừa phong mong muốn rơi càng nhiều càng tốt nhưng hiện giờ chiến đấu đã chấm dứt hắn tự nhiên không thích gặp với chúng nó nếu những con rơi này có trí tuệ hơn nữa có thể lý giải suy nghĩ của doanh thừa phong khẳng định sẽ khóc không còn nước mắt hơn nữa còn khinh thường thái độ làm người của hắn đào ánh mắt doanh thừa phong thu lại trường thương chân khí nhanh chóng vận chuyển vào tròn bộ đồ linh giáp kích phát ra h uy lực của nó lập tức ánh sáng quanh người hắn phóng rộng ra bao phủ xung quanh thân hình một t r ư ợ n g ở trong phạm vi này nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống những con rơi bay lại gần hắn lập tức run rẩy động t á c cứng ngắc rồi ngã xuống tuy rằng chúng nó cố vẫy động đôi cánh nhưng chỉ phí công m à t h ô i căn bản không thể nào tới gần doanh thừa phong đây là h uy lực cường đại của bộ đồ linh khí có thứ này bên người thì những con rơi này đừng nói là cắn vào được thân thể hắn cho dù là tới gần hắn cũng không được t e r u i e n n chạy tim đen đu ám t u i、e, n e t đương nhiên bộ đồ làm bằng gian này có thể phát động được băng hệ lực lượng thì bản thân hắn cũng phải tiêu hao chân khí không hề ít nếu không có thiết linh chi lực c ầ n chứa trong phách vương thương phối hợp doanh thừa phong cũng không dám xa xỉ thân hình hắn chợt lóe lên đã đi tới bên người đàn siêu tìm tòi trên thi thể của hắn nhưng không phát hiện ra có thứ gì đáng để hắn coi trọng Khi trầm h ậ t t ê n người đan、siêu、vốn có một chiếc linh giáp, nhưng đáng chính nó doanh phong Linh này không chống này, ngược lại bị nó phá thành từng mảnh nhỏ. Nếu linh giáp cũng bị hủy, như vậy những vật tùy thân theo người càng không giáp, giáp giáp được siêu chiếc tiếc lại loại lại đạo độ đỡ của thừa của vậy vật có cấp lực c một ám ám thể tùy theo khí phá hủy. phá hủy khí phá hủy, là bá bị bị bị n nói. phải ầ ngâm một lát doanh thừa phong lập tức đưa ra quyết định nếu đan siêu vẫn chưa chết như vậy bắt sống đem về để tìm hiểu kẻ chủ mưu sau lưng nhưng đan siêu đã tình nguyện chết trận chứ không muốn phản bội trương gia thì dù mang theo xác hắn trở về cũng không thể chứng minh được điều gì hư nhẹ một tiếng hắn nắm tay lại thành quyền mạnh mẽ đấm thẳng về phía trước theo quả đấm hắn tung ra về phía trước dần ngưng tụ lại thành một ngọn lửa khi nó bao phủ lấy thi thể đan siêu rồi ngay lập tức thiêu đốt thân hình vừa chuyển hắn lao nhanh về phía một thông đạo sau một lát đã lượn một vòng chiến trường đem toàn bộ thi thể tiêu hủy đi ở trong c ử u khúc thập bát loan chuyện có người chết là điều rất bình thường những thi thể này cho dù là để lại ở trong này cũng không cần phải quan tâm xác suất bị người khác phát hiện ra là cực kỳ nhỏ bé mà trải qua một lúc bị đốt cho dù là đại la kim tiên tới đây cũng đừng mong có thể từ trên đó nhận ra được lai lịch những người này làm xong hết thể những thứ này doanh t h ừ a phong thu hồi trường t h ư ơ n g tốc độ nhanh nhất rời khỏi cựu khúc thập bát loan tuy rằng phần đông những con rơi này hắn có thể thông qua giết chóng để đ ể cao sát khí và tu vi bản thân nhưng giờ phút này đan điền của hắn đã quần quận không ngừng cho dù là có lòng tham đi nữa thì cũng không dám dễ dàng hấp thu thêm những chân khí này lúc hắn rời khỏi cựu khúc thập bắt loan những con rơi đang đuổi theo không dám tiến ra ngoài chúng chỉ ở bên trong kêu lên những tiếng đinh thai nhức góc doanh thửa phong mỉm cười quay đầu nhìn lại hắn thuận tay đưa vào người lấy ra một chiếc bình ngọc bức huyệt đối với người ta là chỗ khủng bố nhưng đối với hắn chính là một vùng đất tốt ngày sau nhất định sẽ quay trở lại đây một lần nữa mà mùi hương kỳ lạ trong bình ngọc này tuyệt đối có thể trở thành đòn sát thủ trong tay hắn ở đây nhanh chóng di chuyển doanh thừa phong rất nhanh rời khỏi long đầu nham hắn cũng không tiến vào trong long nham chấn mà ở bên ngoài tìm một chỗ yên tĩnh để đà tọa khi thuận lợi đánh chết mấy tên võ sĩ kia phách vương thương đã phát huy được năng lực đặc thù vô cùng nhuẩn nhuyễn một lượng lớn chân khí mạnh mẽ tiến vào trong thân thể hắn đặc biệt là khi hấp thu được chân khí từ trên người tên võ sĩ họ trương và đan siêu đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn chân khí cường đại như vậy ở trong đan điền chạy theo kinh mạch không có lúc nào yên tĩnh doanh thừa phong có thể kiên trì với số lượng chân khí như này đã là tới cực hẳn rồi lúc này khi vừa ngồi xuống chân khí trong cơ thể hắn liền trở nên điên cuồng như thủy triều dâng lên t ừ n g đợt t ừ n g đợt tấn công dường như muốn phá vỡ đan điền và kinh mạch của hắn hít sâu một hơi doanh thừa phong tập trung tinh thần lực lượng một cách cao độ linh sư cường đại nhất không phải bởi vì chân khí của bọn họ mà là tinh thần lực lượng hùng mạnh hơn những võ sĩ bình thường hơn nữa dưới sự khống chế của lực lượng tinh thần chân khí của bọn hắn vận chuyển tinh diệu hơn xa những người luyện vó kia lúc này được doanh thừa phong dùng lực lượng tinh thần khống chế chân khí trong cơ thể hắn vốn gần như không thể khống chế được cũng dần chậm rãi bình thường trở lại giống như một con ngựa tốt nhưng bất trị thì một khi khoác lên lưng chiếc yên ngựa thì vẫn khó có thể thoát khỏi tình cảnh bị kỵ sĩ khống chế cẩn thận cảm ứng sự biến hóa của chân khí trong cơ thể sắc mặt doanh thừa phong thay đổi thật lâu sau mới trầm giọng nói Chí Linh, Cảm ơn chân khí trong cơ thể hắn cường đại vượt xa khỏi dự đoán của hắn nếu như không có trí linh âm thầm điều hòa hắn tuyệt đối không thể kiên trì tới bây giờ không cần khách khí ta cũng vì mình mà thôi thanh âm trí linh chậm rãi vang lên chẳng qua ta đề nghị sau này nếu hấp thu chân khí cần phải kiềm chế tốt một chút ăn một lần cũng không thể béo ngay lên được doanh thừa phong trận tròn mắt thầm nghĩ trong lòng ta không nghe lầm chứ trí linh không ngờ lại dùng giọng vui đùa để nói chuyện từ trước tới nay trí linh biểu hiện tương đối cứng nhắc mặc dù đã có một số biểu hiện nhân tính nhưng có thể nói ra lời hài hước như vậy cũng khiến cho hắn phải kinh ngạc chẳng qua giờ phút này cũng không phải lúc để doanh thừa phong nghiên cứu vấn đề này hắn lắc lắc đầu thu liễm lại suy nghĩ trong lòng đem tinh thần ý niệm tập trung toàn bộ vào trong cơ thể chân khí trong kinh mạch giống như những binh sĩ nên đón thống lĩnh của mình khi có lực lượng tinh thần k h ô n g chế lập tức mạnh mẽ chạy về phía đan điền lúc này bên trong đan điền đã tràn ngập chân khí không kia thể tiếp tục chứa thêm dù là một tia chân khí nữa. Tuy nhiên, nữa. tiếp tục một Tuy dù là đại ư ợ c chế của chân sự khống khí kinh doanh thừa phong, chân khí ở trong ở m c cũng h không mạnh mẽ t ế n trong đan điện, mà chậm thẩm thấu vào bề ngoài của đan điện. Hắn không ngờ muốn mượn cơ hội này để tấn thăng bắt tầng chân vào vào mà thẩm thấu bắt để Đại của dãi hội chậm cơ khí. bề lượng chân khí mạnh mẽ tiến tới không ngừng củng cố đan điển tuy rằng loại tình huống này không phải là lần đầu trải qua nhưng doanh thừa phong vẫn phải cẩn thận như trước không dám buông lỏng tinh thần bên trong cơ thể tuy rằng tích lũy được chân khí khổng lồ nhưng cực ò n trình độ có thể tấn thăng lên cảnh giới tiếp theo. À, sau nửa canh giờ, cảm giác kinh căng phồng như muốn nổ tung dần biến、mất. ngay cả chân khí trong đan điển chưa có cảm giác mạch cả thể theo khí sau đạt độ tới tiếp mất, t giới giờ, à a hồ ũ n muốn Doanh g có chút muốn đậu. Doanh thừa đậu. phẩm o do dự lấy từ trong n không người ra một bình ngọc, hắn đổ ra tay một viên đan dụng. g chút phục h dược Cực từ một tay một dự lấy ra ra rồi đổ p dưỡng sinh đan nếu để cho người ta biết doanh thừa phong khi tấn thăng bắt tầng chân khí đã phải dùng tới cực phẩm dưỡng sinh đan như vậy mười phần thì cả mười đều phải m a n g hắn là bại gia tử nhưng đối với doanh thừa phong mà nói chỉ cần có thể giúp hắn tấn trước như vậy bất kể là đan dược chân quý tới mức nào cũng đều đáng giá thực phẩm dưỡng sinh đan vào trong bụng lập tức hóa thành những dòng nhiệt lưu khổng lồ chúng quần quận không ngừng xuất hiện ở trong kinh mạch hơn nữa còn tự động vận chuyển về phía đan điền có sự duy trì của đan dược đan điền của doanh thừa phong chậm rãi thay đổi giống như một căn phòng bình thường nếu yêu cầu với nó càng cao thì chỉnh thể của căn phòng lại càng phải lớn chẳng qua khi có nền tảng vững chắc hết thể điều kiện đều được đáp ứng muốn xây dựng thêm cũng không phải là không có khả năng thiên phú tu luyện của doanh thừa phong cũng không phải cao thậm chí có thể nói là kém tới cực điểm nhưng mà khi hấp thu chân khí cường đại từ mấy cường giả tu vi hơn mình hơn nữa có dược lực của cực phẩm dưỡng sinh đan thì hết thảy mọi thứ có thể thay đổi cũng không biết qua bao lâu đan đ i ể n của doanh thừa phong kịch liệt giao động nó dần xảy ra biến hóa cực lớn đan đ i ể n của hắn trở nên càng lúc càng cứng c ỏ i và cường đại gần như cùng lúc đó chân khí trong đan đ i ể n cũng phát sinh biến hóa Chúng chéo cô đọc nhau, nó tầng tầng trồng chéo lên liên lại, mối khi ế t giữa c ú n g l ạ càng trở nên chặt chẽ, đoàn kết. Đương nhiên, đây cũng chỉ c đoàn là nên Đương nhiên, trở kết. đây ả mọi giác cảm doanh thừa phong, nhưng lượng ứng giác cùng tinh loại Khi cảm lực cảm cho cảm chân thực. m doanh do thừa thần nên này vô biến hoa dừng lại đan đ i ể n của hắn lại một lần nữa xuất hiện cảm giác trống rỗng gương mặt doanh thừa phong hiện lên một nụ cười vui vẻ hắn phục dụng một viên trung phẩm dưỡng sinh đan rồi tiếp tục ngồi đ i ề u t ứ c càng thêm nhiều dòng nhiệt lưu xuất hiện chúng chuyển hóa thành bắt tầng chân khí rồi tiến vào đan đ i ể n bù đắp lại số lượng tiêu hao đồng thời quanh thân hình doanh thừa phong lại xuất hiện một luồng dao động kỳ dị lấy hắn làm trung tâm không gian bốn phía có một loại lực lượng thần kỳ nào đó đang dao động doanh thừa phong kinh ngạc đưa ánh mắt quan sát bốn phía tuy rằng mắt hắn không nhìn thấy gì nhưng cái loại cảm giác này tuyệt đối không hề sai hắn thoáng cao mày nhớ tới những lời của chú doanh lợi đức khi truyền thụ lý thuyết chân khí chân khí của võ sĩ trong giai đoạn này đều là khai phá tiềm lực tu luyện mà thành một khi đột phá tầng võ sĩ t â n chức thành sư cấp cường giả có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của vạn vật trong thiên địa thậm chí còn có thể nắm giữ một loại thuộc tính cường đại nào đó đây là sự khác biệt lớn nhất giữa sĩ cấp cường giả và sư cấp cường giả như vậy lúc này hắn cảm ứng được chẳng lẽ chính là cảnh giới mà chỉ sư cấp cường giả mới có thể cảm ứng được sao dần dần doanh thừa phong biết được cảm ứng này và tinh thần lực lượng của hắn có chút liên quan nhưng đáng tiếc chính là loại cảm ứng này còn quá yếu ngay cả bản thân hắn cũng không dám khẳng định đây là cảm giác chân thật hay không trầm mặc một lúc lâu doanh t h ừ a phong thở dài một tiếng hắn r ứ t bỏ suy nghĩ tìm hiểu loại cảm giác này trong đầu chỉ có điều hắn có một loại dự cảm nếu bản thân hắn có thể tiến thêm một bước có lẽ có thể chân chính cảm ứng được cỗ lực lượng thần kỳ huyền bì đó từ trong người lấy ra một quyển sách hắn mở nó ra cẩn thận đọc nội dung ở bên trong chương một trăm năm mươi ba kỹ xảo mới liệt diễm thần thông đây là quyển sách mà hắn lấy được từ trên người lâm đạo bên trong đó ghi lại năm loại công pháp tuy rằng doanh thừa phong từng tu luyện qua hỏa diễm quyền pháp nhưng các loại công pháp có phân chia cấp bậc cao thấp khác nhau doanh thừa phong cũng không biết hỏa diễm quyền và liệt diễm thần thông đến tột cùng là cái nào mạnh hơn nhưng có một điều rõ ràng là hỏa diễm quyền là loại quyền pháp mà một sĩ cấp đỉnh phong cường giả cần phải có nói cách khác hỏa diễm quyền của hắn chính là dành cho sĩ cấp võ giả tu luyện nếu như đột phá lên sư cấp cường giả thì sử dụng loại quyền pháp này đã có chút lôi thời rồi nhưng liệt diễm thần thông này thì lại khác loại công pháp này là dành cho sư cấp cường giả tu luyện tuy nhiên doanh thừa phong hiện tại chưa tấn chức sư cấp cường giả hắn cũng có thể tu luyện loại công pháp này cẩn thận đọc nội dung bên trong thật lâu sau doanh thừa phong mới khép quyển sách lại hắn hơi gật đầu khẩu quyết dành cho sư cấp tự nhiên là không dùng được nhưng những kỹ xảo trong đó vẫn có thể tham khảo lâm đ à o và huyết bức vương đánh nhau một trận hắn thao khống hỏa diễm ở trong tay tạo thành một tấm lưới lửa lớn loại kỹ xảo này làm cho doanh thừa phong phải thèm thuồng đáng tiếc khi đạt được quyển sách doanh thừa phong liền gặp phải đám người đ ặ n g hạn g a y sau đó các chuyện liên tiếp xảy ra làm cho hắn không thể tu luyện hiện giờ tốt xấu gì cũng trong khoảng thời gian rảnh rỗi hắn tự nhiên là phải nghiên cứu một phen quả nhiên ở trong quyển sách này có ghi lại cách vận dụng loại kỹ xảo này nhưng làm cho hắn khó xử chính là trong sách có ghi rõ loại kỹ xảo này rất khó khăn đối với khả năng không c h ế chân khí có yêu cầu rất cao chỉ có khi tu vi chân khí đạt tới sư cấp cường giả mới có thể vận dụng một cách tự nhiên nếu là sĩ cấp cường giả vận dụng thì có lẽ sẽ bị nguy cơ chân khí cắn trả đây không phải là nói tin g i n g gân doanh t h ừ a phong từng tận mắt nhìn thấy lâm đào đem chân khí làm loáng ra tạo thành vô số những đường chỉ rồi kết thành một tấm lưới nện cái này yêu cầu khả năng không c h ế chân khí đạt tới mức vô cùng kỳ diệu tuyệt đối không phải là điều sĩ cấp cường giả có thể làm được chẳng qua doanh thừa phong cũng không phải là sĩ cấp tu luyện giả bình thường hắn chẳng những là một linh sư có được lực lượng tinh thần vượt xa tu vì chân khí bản thân mà quan trọng nhất chính là trong cơ thể hắn còn có sự tồn tại của trí linh loại sinh mệnh kỳ dị giống như yêu nghiệt này am hiểu nhất chính là tính toán đem việc khống chế chân khí dườm ra giao cho nó tuyệt đối có thể khiến cho người ta được yên tâm doanh thừa phong nhanh chóng vận chân khí trong cơ thể xuống hai bàn tay của mình hai hàng lông mày của hắn hơi n h ư ớ n g lên vào giờ phút này hắn rõ ràng có thể cảm ứng được chân khí sau khi để cao lên khả năng nắm giữ chân khí của hắn cũng nâng cao thêm một bậc đây là cơ sở chân khí càng cường đại khả năng khống chế sẽ càng thêm mạnh vẹn vẹn chỉ là một sĩ cấp tu luyện giả đã mang tới biến hóa như vậy thì khi đạt tới sư cấp cảnh giới thì biên độ gia tăng càng lớn chân khí tiến vào trong kinh mạch lòng bàn tay rồi phân tán ra mười đầu ngón tay đối với doanh thừa phong mà nói đây tuyệt đối là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới đem một cô chân khí chia làm mười phần nhất tâm tập h dụng là việc vô cùng khó khăn sau một lát doanh thừa phong thâm lắc đầu hán thu liêm tâm thần đem chân khí phân tán vào bốn ngón tay trên hai bàn tay nếu nhất tâm tập h dụng không được thì cứ từ từ bắt đầu từ nhất tâm tứ dụng đi quả nhiên khi chân khí chia làm bốn phần thì dễ dàng khống chế hơn rất nhiều bốn sợi ánh sáng màu hồng từ bốn đầu ngón tay của doanh thừa phong phong ra những sợi ánh sáng màu hồng này ở giữa không c h u n g không ngừng lắc lư giống như đầu của bốn con rắn mỗi một cái đều muốn lao về phía trước nhưng chúng không cách nào thoát khỏi hạn chế của bản thân cho nên cứ lay động không ngừng không theo một quy tắc nào cả doanh thửa phong kiệt lực k h ô n g chê chân khí của mình tinh thần lực lượng được hắn phát huy tới cực hạn chỉ có điều sau một lúc rằng co những sợi màu hồng này lập tức bị gãy làm nhiều mảnh biến mất trong như không hai hàng lông mày hơn nhăn lại doanh thửa phong rốt cục h i ể u được loại kỹ xảo này vì sao phải sư cấp cường giả mới có thể sử dụng bởi vì nó yêu cầu k h ô n g chê chân khí rất cao loại trình độ này đối với người có cơ sở hùng hậu như sư cấp cường giả mà nói có lẽ chỉ có chút khó khăn nhưng đối với sĩ cấp võ giả thì phải nói là rất biến thái đương nhiên linh sư có được tinh thần lực lượng chẳng khác nào nói là kẻ luyện võ biến thái sử dụng tinh thần lực lượng để khống chế có thể dễ dàng vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn nhưng doanh thửa phong dù sao cũng là lần đầu tiên làm thử cho nên mới chưa thể thích ứng có thể kích phát ra bốn sợi tơ màu đỏ hơn nữa còn duy trì được một thời gian nhất định đã là biểu hiện tương đối khá rồi nếu là sĩ cấp cường g i ả bình có lẽ ngay cả bốn sợi hỏa tuyến đều chưa hẳn có thể kích phát ra được trầm ngâm trong chốc lát doanh thừa phong nói trí linh ngươi làm thử xem được theo câu trả lời của trí linh chân khí trong đan đ i ể n của doanh thừa phong lập tức cuộn trào mãnh liệt tuy rằng chút chân khí này từ bản thân doanh thừa phong sinh ra nhưng giờ phút này hắn giống như người ngoài đứng xem lẳng lặng quan sát hết thảy mọi thứ chân khí cường đại dọc theo kinh mạch đi tới bàn tay ngay sau đó không ngờ nó lại chia ra làm mười phần bằng nhau hơn nữa còn tiến vào trong kinh mạch trên mười đầu ngón tay g ơ tay lên trên mỗi một đầu ngón tay đều có ánh sáng màu đỏ xuất hiện hỏa hệ lực lượng đây chính là biểu hiện của hỏa hệ lực lượng cường đại mười đạo hỏa tuyến theo đầu ngón tay tiến ra ngoài tuy rằng tốc độ của chúng cũng không phải là nhanh nhưng lại gọn gàng tiến về phía trước chúng giống như mười con độc xa màu hồng phối hợp ăn ý với nhau chiếc lưới màu đỏ không ngừng thò ra t h ụ vào như chuẩn bị tấn công người ta từ từ chúng tiếp tục tiến về phía trước hơn nữa ở ngoài mấy trượng bắt đầu c u ố n lại với nhau chúng kết nối với nhau rồi nhanh chóng tạo thành một chiếc lưới màu đỏ rất lớn dưới sự khống chế của trí linh mười luồng chân khí này giống như những đứa trẻ biết nghe lời hoàn toàn dựa theo kỹ xảo trong sách ghi lại không chút nào sai lầm khoe miệng doanh thừa phong hơi co giật một chút hắn đối với năng lực của trí linh đã không còn chỗ nào để chế nữa có thể làm cho sĩ cấp võ giả khống chế chân khí giống như sư cấp cường giả phóng mắt nhìn toàn thiên hạ tuy rằng không dám nói là không có nhưng cũng thuộc vào dạng vô cùng hiếm thấy nhìn tấm lưới càng lúc càng dày đặc doanh thừa phong âm thầm cảm thán năng lực khống chế như vậy cho dù là lâm đảo chỉ sợ cũng không thể so sánh nổi cảnh báo chân khí gần như khô kiệt có tiếp tục hay không đ ỗ n g nhiên thanh âm trí linh phá vỡ suy nghĩ của hắn doanh thừa phong hơi giật mình thoáng cảm ứng một chút sắc mặt trở nên sáng ngắt cũng không biết trí linh có phải cao hứng mà làm hay không mà sử dụng chân khí của hắn không hề giới hạn t u y rằng sử dụng hỏa hệ lực lượng kết thành một tấm lưới hỏa hệ rất lớn nhưng chân khí trong cơ thể hắn không còn bao nhiêu may mắn tu vi hiện giờ của hắn đã đạt tới bắt tầng cảnh giới nếu như là tầng thứ nhất thì trí linh đã sớm đi vào trạng thái ngủ say rồi vô nghĩa đương nhiên là ngừng lại rồi doanh thừa phong tức giận nói ngươi nhắc nhở ta làm theo khả năng vì sao đến lượt ngươi thì lại không biết dừng lại mười đạo hỏa tuyến ở trong hư không nhanh chóng rút lại chúng giống như có chân l i ề u mạng lùi lại phía sau rất nhanh đã rút về trong cơ thể của hắn doanh thừa phong có chút nao nao phát ra một tiếng kêu kinh dị hắn cảm ứng được chân khí trong cơ thể đang khô kiệt không ngờ một lần nữa lại tràn đầy mặc dù không bằng với lúc trước nhưng lại không kém bao nhiêu ý niệm trong đầu nhanh chóng thay đổi hắn rất nhanh hiểu được đạo lý trong đó hòa tuyến này tuy rằng phóng ra ngoài nhưng chúng nó lại không tiêu hao bao nhiêu nhiều nhất chính là khi phát huy trong hư không bị tiêu hao đi còn lại thì đều được bảo lưu cho nên khi những hỏa tuyến này một lần nữa quay trở về đan điển chân khí của hắn mới có thể khôi phục chẳng qua loại tình huống này nếu xuất hiện trong lúc chiến đấu với người khác thì không thể thực hiện được bởi vì một khi hắn phóng xuất ra hỏa tuyến nhất định phải cùng người giao thủ một khi giao thủ thì không thể tránh được việc tiêu hao hỏa tuyến tiêu hao tự nhiên hóa thành hư vô tiêu tán vào không trung không thể thu hồi lại được nữa đ ỗ n g nhiên trong đầu doanh thừa phong xuất hiện một ý niệm khó tưởng tượng nổi hắn cau mày lại đây là một sự linh cảm một loại cảm giác v i ề n vông nó chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn hắn dường như cảm giác được nếu nghiên cứu sâu vào loại kỹ xảo này thì nhất định sẽ mang tới ngạc nhiên lẫn vui mừng lớn nhưng chẳng biết vì sao hắn thủy chung không thể nắm bắt được một tia ý niệm này thật lâu sau doanh thừa phong mới bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn mở hộp gỗ của mình ra một lần nữa cầm lấy phách vương thương chân khí của hắn khẽ lướt qua phách vương thương mỗi một đường nét k h ắ c trên cây thương này đều là hắn tỉ mỉ tự mình làm hắn đối với những thứ trên đó vô cùng hiểu rõ chẳng qua linh đạo ở trên thế giới này là một loại lực lượng thần kỳ nhất cho dù doanh thừa phong là người sáng tạo ra những đồ án linh văn này thì cũng không thể nắm giữ nó một cách hoàn toàn phách vương thương vốn là một cây trường thương chỉ cất chứa được hai loại lực lượng thuộc tính nhưng khi được trí linh sửa chữa nó lại có thể cất chứa ba loại phải biết rằng đây chỉ một kiện sĩ cấp bộ đồ mà thôi tam thuộc tính bộ đồ ở đẳng cấp này rất hiếm thấy mà càng khoa trương chính là ở trong sĩ cấp bộ đồ này không ngờ lại được quán linh một loại thuộc tính siêu cấp thiết linh c h i lực chính bởi vì loại lực lượng thần kỳ này cho nên mới khiến cho cây trường thương không ngừng phát sinh ra những biến hóa thần kỳ lúc đầu khi bắt tay vào việc giết chóc sinh linh trong l o n g đầu nham hỏa hệ lực lượng và thiết linh c h i lực đã dung hợp với nhau tạo thành một bức tường lửa có uy năng cường đại bức tường này một khi phóng xuất ra ngoài thì cơ bản là những sĩ cấp võ giả cùng giai không thể chống cự được mà lúc này đây trải qua một lần giết chóc nữa trưởng h h a n t thương lại có thể một loại năng lực mới nó có thể đem sinh mạng lực lượng trong phạm vi mấy trượng xung quanh mình chuyển hóa thành nhiệt lưu thông qua phách vương thương tiến vào cơ thể ngay cả những sinh vật không chết bởi phách vương thương mà chỉ cần chúng đã bỏ mạng huyết nục bay tứ tung là có thể cung cấp một ít luồng nhiệt lưu cho trường thương chuyện này trước đây hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được nhẹ nhàng vỗ về phách vương thương đang tỏa ra ánh sáng trong tay mình trong lòng doanh thừa phong thoáng trở nên kích động thật sự không biết được thanh trưởng thương này cuối cùng sẽ tiến hóa tới mức nào chẳng qua có một điều có thể xác định chỉ cần hắn có thể liên tục tích lũy sắc khí như vậy thanh trường thương này còn có thêm những biến hóa kỳ dị hơn thật lâu sau doanh t h ừ a phong mới hài lòng thu hồi trường t h ư ơ n g hắn cường dài một tiếng thân hình nhoáng lên một cái chạy về phương hướng của khí đạo tông chương một trăm năm mươi bốn tố cáo khí đạo tông hơn trăm năm qua là môn phái mạnh nhất trong phạm vi trăm dặm thế lực của bọn họ trải rộng khắp mọi nơi khu vực tổng đ à n tông môn thì đề phòng nghiêm mật toàn là cao thủ chẳng qua đại hạp cốc này cũng không tiến hành phong bế mà chỉ cần là môn hạ đệ tử khí đạo tông thì có thể tự do ra vào thậm chí ngay cả người ngoài cũng có thể dễ dàng lẩn vào bên trong nhưng mà nếu những người này muốn khiêu khích gây chuyện như vậy sẽ phải nên đón sự trả thù mạnh mẽ của khí đạo tông doanh t h ừ a phong đi tới bên ngoài địa hạp cốc hắn đảo ánh mắt một vòng đem quần áo trên người làm cho hơi bẩn nhàu nát một chút khiến cho bản thân nhìn qua thì hơi có phần chật vật theo đó hắn nhanh chóng tiếp tục đi vào bên trong đại hạp cốc dọc đường đi hắn gặp một ít người nhìn doanh thừa phong vội vàng chạy đi vài người không khỏi trận tròn mắt sắc mặt khẽ thay đổi trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi sau một thoáng do dự có người mau chóng chạy về phía một tòa nhà lớn ở trong hạp cốc chạy đi doanh thừa phong mặc dù đang cấp tốc di chuyển nhưng hắn vẫn đem tinh thần lực lượng phong thích ra ngoài người nọ là một tên hộ vệ của phủ đệ phong huống doanh thừa phong sớm đã phát hiện ra hành tung của hắn cho nên lúc đi đã cố ý di chuyển qua trước mặt hắn hiện giờ thấy hắn rời đi lúc này mới nhanh chóng đi thẳng về phía chấp pháp đường sau một lát hắn đã đi tới chấp pháp đường phía trước cửa bốn nam tử mặc áo đen với bộ mặc thâm trầm đ ứ n g y ê n ánh mắt bọn họ như chìm ứng hiếm có người nào dám nhìn thẳng vào mắt bốn người cho dù là tu vi chân khí hơn xa bọn họ đi nữa thì lúc đi vào chấp pháp đường cũng không tránh được phải bước nhanh hơn để vượt qua bọn họ bước chân doanh t h ử a phong tuy rằng cũng rất vội vàng nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi tiến vào t r o n g cửa chấp pháp đường một nam tử mặt đen thoáng ngạc nhiên hắn đưa tay cả lại trầm giọng nói kẻ nào mà dám tự tiện xông vào chấp pháp đường doanh thừa phong dừng bước hắn cười khổ một tiếng nói vị sư huynh này tại hạ là đệ tử chấp pháp đường doanh thừa phong muốn cầu kiến lục mặc trưởng lão doanh thừa phong nam tử mặc áo đen cả kinh nói ngươi thật sự là doanh thừa phong doanh thừa phong gật đầu nói không sai mong sư huynh bẩm báo cho tiểu đệ mộ tiếng bốn nam tử áo đen đưa mắt nhìn nhau trên mặt đồng thời hiện lên một nụ cười mịm tuy rằng vẻ mặt tươi cười của bọn họ trông có phần miễn cưỡng nhưng dù sao cũng còn hơn là vẻ trang nghiêm kia ha ha hóa ra là doanh sư đệ tới mời sư đệ vào trong ngồi tạm ta lập tức đi thông chi cho lục mặc trường lão doanh thừa phong theo bọn họ tiến vào trong đại s ả n h quen thuộc trong lòng hắn thầm than một tiếng ngay cả cơ cấu cường đại như chấp pháp đường thì khi nghe của hắn cũng phải thay đổi cách nói chuyện nhưng đáng tiếc chính là đây không phải do năng lực của hắn được mọi người công nhận mà là nhờ vào danh nghĩa của phong hướng thái thượng trưởng lão nếu có một ngày hắn bằng vào danh tiếng của mình mà được người khác công nhận đây mới thực sự là đứng vững chân trong t ô n g môn thời gian uống một chén trà trôi qua khí tức của lục mặc quen thuộc từ đằng xa đang tới gần đứng lên c h ờ lục mặc đi tới nói đệ tử doanh thừa phong bái kiến lục sư thúc lục mặc trầm mặt đánh giá cẩn thận hắn nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng nói người còn biết trở về ả hắn ở trong chấp pháp đường là một trưởng lão có tiếng t â m lừng l â y nể mặt phong hướng sư thúc mà chuẩn bị cho doanh thừa phong ba tên vệ sĩ thập tu vi tầng chân khí nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại to gan lớn mật dám một mình tự hành tẩu lần này doanh thừa phong làm như vậy không chỉ phá hủy kế hoạch của hắn hơn nữa còn làm cho hắn mất mặt trước phong sư thúc mặc dù bây giờ doanh thừa phong bình an trở về khiến cho hắn có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng muốn hắn có sắc mặt tốt để gặp doanh thừa phong thì mới là có quỷ doanh thừa phong cười gượng một tiếng nói lục trưởng lão đệ tử không cáo từ mà đã đi mong ngài trừng phạt thật mạnh hừ lục mặc lạnh lùng nói n g ư ơ i đi ra ngoài trải qua những việc gì hay nói cho lão phu nghe một chút hắn thầm nghĩ trong lòng lão phu đúng là rất muốn trừng phạt ngươi thật nặng nhưng lão phu nếu thật sự làm như vậy lúc phong huống sư thúc quay trở về nhất định sẽ gây phiền t o á i cho hắn vừa nghĩ tới phong huống sư thúc nổi tiếng bởi sát khí mà lục mặc phải đau đầu một trận tiểu tử này có ông ta làm chỗ dựa vững chắc quả thực là có thể hoành hành trong tông môn không cần sợ hãi doanh thừa phong l ư ơ n g tiếng bắt đầu kể lại hắn tự nhiên không nốc tới mức đem tất cả mọi chuyện nói ra chỉ nói là bản thân mình dựa theo bản đồ c ử u khúc thập bát loan tìm kiếm chỗ c ó huyết bức hơn nữa còn may mắn giết chết hai con cuối cùng hắn nói sau đó đệ tử gặp được một tổ đội của tông môn từ đó biết được lục mặc trưởng l a o ban thiết lệnh để tất cả các đệ tử ở long đầu nham tiến vào trong c ử u khúc thập bát loan tìm kiếm đệ tử cho nên đệ tử không dám chậm trễ lập tức trở về lục mặc chậm rãi gật đầu nói hừ coi như ngươi biết điều nếu như sau khi ngươi biết ta ban ra thiết lệnh mà còn không chịu trở về như vậy để tới khi ta phải tự mình ra tay bắt ngươi trở về lúc đó nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật nặng hắn nói tới câu cuối cùng gần như quát lên vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc doanh thừa phong cung kính nói vâng lục trưởng l á o dậy rất phải ánh mắt lục mặc thoáng dịu lại nói ra ngoài thí luyện là một việc rất cực khổ người biến thành bộ dạng này cũng coi như là một loại giáo huấn ngày sau phải nhớ k ỹ trong lòng không được quên doanh thừa phong trước khi tiến vào tông môn đã cố ý v ò đầu tóc và quần áo để cho bản thân t r ô n g có vẻ vô cùng chật vật lục mặc nói như vậy đã là để cho hắn mặt mũi rất nhiều rồi sắc mặt doanh thừa phong hơi hồng lên nói lục trưởng lão đệ tử lần này vận may thật không tốt ở trong cựu khúc thập bát loan gặp phải bầy rơi bạo động nếu không cũng không trở nên chật vật như thế này cái gì rơi bạo động lục mặc không hiểu gì hỏi lại vâng doanh thừa phong tùy tiện nói sau khi đệ tử và một ít đồng môn gặp mặt thương lượng quay trở về tông môn thì lại gặp phải vô số con rơi phát cuồng lao tới chúng nó coi đám đệ tử giống như co thâm cựu đại hận bất kể mọi giá tấn công bọn đệ tử vẻ mặt lục mặc trở nên â m trầm hắn lạnh giọng nói sau đó thì sao sau đó doanh thừa phong phảng phất như không chú ý vẻ mặt dị thường của lục mặc hắn phối hợp nói sau đó bọn đệ tử đồng tâm hiệp lực ở trong vòng vây b ầ y rơi mở một đường máu thật vất vả mới thoát ra ngoài được hắn thở dài một hơi vẻ mặt có phần sợ hai nói lục trường lao nói rất đúng trong k i ể u khúc thập bát loan đúng là nguy cơ trùng điệp cho dù không có huyết bức thì gặp phải đàn rơi bình thường quấn lấy cũng không phải là chuyện tốt lục mặc yên lặng nhìn hắn nửa ngày sau mới chậm d ã i nói ở trong đám rơi tập kích ngươi không ngờ lại không có huyết bức sao không có doanh thừa phong nói như chém đinh chặt sát nói đệ tử lần này đi vào cựu khúc thập bát loan là vì săn bắt huyết bức nếu như thật sự có một con lẫn vào trong đó thì tuyệt đối không thể thoát được cảm ứng của đệ tử lục mặc n h í u hàng lông mày lại nhìn bộ dạng như thể với trời đất của doanh thừa phong mà nói thừa phong lúc về đây ngươi đã gặp qua phong sư thúc chưa doanh thừa phong lắc đầu liên tục nói đệ tử biết được ngà ban thiết lệnh thì khi trở về tông môn lập tức tức tới chấp pháp đường chịu tội vẫn chưa trở về gặp phong thái thượng trưởng lão lục mặc t r ầ m rãi gật đầu đột nhiên giọng điệu có chút nhẹ nhàng doanh thừa phong lục mô có một chuyện muốn thương lượng với ngươi doanh thừa phong như được sùng ai mà sợ hãi nói lục trường lão có việc gì xin cứ phân phó lục mặc chậm rãi gật đầu nói việc ngươi ở trong cựu khúc thập bát loan bị tập kích tạm thời không cần nói cho người khác biết đặc biệt là phong h ú n g sư thúc càng không thể nói ừ tại sao lại không thể nói cho lão phu đ ỗ n g nhiên một tiếng câu nói tràn ngập mùi vị tức giận cắt đứt lời của lục mặc chẳng biết từ lúc nào phong huống đã đi vào trong đại sảnh lão đưa ánh mắt bất thiện nhìn lục mặc lục mặc không ngừng têu khổ âm thầm hối hận đồng thời trong lòng cũng chửi ầm lên đến tột cùng là tên hôn đả nào lắm miệng đem tin tức doanh thừa phong trở về thông báo cho láo nhân gia này à chẳng qua nếu như đã gặp mặt phong huống tính toán ban đầu của hắn tự nhiên không thể dùng tới nữa bước nhanh ra ngoài vẻ mặt lục mặc cố gắng lộ ra nụ cười nói phong sư thúc n g à i sao lại tự mình tới đây nếu có chỉ thị gì chỉ cần sai người nói một tiếng tiểu chất tự mình đến cửa nghe ngài dạy dỗ à. phong huống tức giận hừ một tiếng nói gọi ngươi nếu thật sự gọi ngươi tới lao phu còn có thể nghe được những lời nói thật sao lục mặc cười khổ một tiếng nhưng bị lao nhân tún được sai lầm của mình cho nên không dám phản bất lại phong huống xoay người mắt nhìn doanh thừa phong có chút chật vật trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận nói thừa phong là người nào đang âm thầm tính kế ngươi nói ra đi lão phu tuyệt đối sẽ làm chủ cho ngươi doanh thừa phong âm thầm cảm kích hắn biết ở trong khí đạo tông có lẽ cũng chỉ có duy nhất vị lao nhân này mới bất kể trả giá không hỏi nguyên do này đối xử rất tốt với hắn tuy rằng mục đích của ông ta cuối cùng cũng chỉ là mong muốn đem trường phái sát khí linh đạo truyền lại hậu thế nhưng phần tâm ý này cũng không đáng nhắc tới chỉ có điều lúc này muốn để lão nhân ra đến đây làm chủ cho hắn gãi gãi đầu doanh thừa phong nói phong sư tổ cũng không có người nào ám toán đệ tử a đệ tử chỉ là vận may không tốt ở trong cựu khúc thập bát loan gặp phải đàn rơi phát cuồng mà thôi h ừ vẫn may không tốt phong huống cười lạnh một tiếng nói những con rơi này sớm không phát cuồng muộn không phát cuồng lại đợi đến khi gặp ngươi mới phát cuồng ha ha lục mặc lao phu ở chỗ này xem ngươi xử trí thế nào lục mặc thầm kêu khổ trong lòng không ngừng hắn vẻ mặt đau khổ nói thưa phong những đồng môn ở cùng với ngươi còn có ai người còn nhớ được không doanh thừa phong nói đương nhiên nhớ rõ trong đám bọn họ còn có đường huynh của đệ tử a thật vô cùng trùng hợp lục mặc thuận lợi nói một câu lại hỏi dẫn đội là ai doanh thừa phong nghĩ một chút nói là một người tên là đặng hạ đặng hạ vẻ mặt lục mặc khẽ động nói là liệt hỏa đường đặng hạ doanh thừa phong liên tục gật đầu nói không sai đường huynh của đệ tử mấy tháng trước tiến vào tông môn hơn nữa còn gia nhập liệt hòa đường lần này lại theo sư huynh trong liệt hỏa đường tiến vào long đầu nham săn bắt linh hồ lục mặc còn chưa nói tiếp phong h ư ớ n g lại cười ha h a nói hóa ra tiểu tử đặng gia cũng ở đó ha ha việc này có phải ngẫu nhiên hay không thì cứ hỏi tiểu tử đó một chút là biết lục mặc nhẹ nhàng đáp tiếng nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng xem ra việc này nói nhỏ cũng không phải nhỏ nếu là vô ý sợ là sẽ trở thành một trận phong ba không thể khống chế a chương một trăm năm mươi lăm hỏi bên trong phủ phong hướng là một bầu không khí yên ắng dưới ánh trăng doanh thừa phong và phong hướng ngồi đối diện với nhau ở trước mặt hai người bày một ít rượu và thức ăn phong hướng cố ý tẩy trần cho doanh thừa phong tuy rằng chỉ vẹn vẹn chỉ có mấy món nhưng chút tâm ý này khiến cho doanh thừa phong hơi cảm động thừa phong lần này ngươi ở trong cựu khúc thập bát loan gặp những chuyện gì hãy nói lại một lần cho lão phu nghe phong hướng v ấ t tay cho hạ nhân lui xuống trầm giọng hỏi doanh thừa phong đem những lời mình đã nói ở trong chấp pháp đường kể lại một lần tuy rằng hắn không muốn lựa gạt vị lao nhân trước mặt nhưng hắn biết nếu trực tiếp nói ra ngược lại sẽ mang tới rất nhiều phiền toái không đáng có những thứ khác không nói chỉ riêng con thiên niên huyết bức vương kia cũng đủ hấp dẫn vô số ánh mắt sau khi lập lại đơn giản một lần doanh thừa phong nói phong sư tổ lục trưởng lão hình như có lời gì khó nói à phong huống ngạc nhiên nói ngươi nhìn thấy điều gì sao doanh thừa phong do dự một chút nói đệ tử thấy lục trưởng lão hình như có nghi ngờ cái gì đó nhưng lại kiêng kỵ điều gì đấy phong hướng cười dài một tiếng vui mừng nói không tồi có thể nhìn ra điều đó đã là làm khó ngươi rồi lão vẫn cho là doanh thừa phong chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi ngây thơ nhưng không nghĩ tới khả năng quan sát của thiếu niên này lại có chút nhạy bén lại có thể từ trong một ít dấu vết này nhìn ra được manh mối doanh thừa phong túi đầu nói đa tạ sư tổ đã khích lệ phong hướng thu lại nụ cười trên ngôi nói lục mặc đang hoài nghi những con rơi này không phải tự nhiên phát cuồng mà là có người ở sau lưng điều khiển doanh thừa phong nghe vậy thì chấn động nói đàn rơi này còn có thể bị điều khiển sao ha ha thủ đoạn điều khiển đàn rơi thì không chỉ có một loại đâu phong hướng hơi có vẻ đắc ý nói vẻ mặt doanh thừa phong như vừa hiểu ra nói đệ tử hiểu lục mặc trưởng lão mặc dù có hoài nghi nhưng chính bởi vì đối tượng hoài nghi quá nhiều cho nên ngài mới không dám chắc chắn ai là thủ phạm phong hướng mấy máy môi vài cái thần tình vô cùng buồn b ự c có lòng muốn ố n nắn suy nghĩ của hắn nhưng nếu làm như vậy thì thực là quá mức rõ ràng than nhẹ một tiếng l a o nói n g ư ờ i tạm thời không cần phải nghĩ nhi như vậy nếu tiểu tử đặng gia ở trong đó như vậy thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy vẻ mặt doanh thừa phong hiện lên một k i a khổ sở nói hóa ra bởi vì liên quan tới đặng hạ sư huynh phong huống hử nhẹ một tiếng nói nói gì vậy lao phu nói cho ngươi biết cho dù không có tiểu tử đặng hạ ở đó lao phu cũng tuyệt đối không dễ dàng dừng tay hắt dám can đảm đánh lén truyền nhân của lao phu thì phải chuẩn bị hứng chịu lửa giận của lao phu doanh thừa phong kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn phong huống lộ vẻ khí phách một lúc sau lại túi lầu nói sư tổ đệ tử lần này tiến vào cựu khúc thập bát loan cũng giết không ít rơi thu hoạch rất phong phú hơn nữa đệ tử cũng không bị thương nếu không tiện thì không bằng hãy lùi một bước phong h ư ớ n g cười ha h a lao vung tay lên nói chân khí của ngươi đ ể t h ă n g đó là nhờ vào thiết linh c h i lực không hề liên quan gì tới người khác ha ha ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện chuyện còn lại cứ để lao phu xử lý lao nói như thách thức kẻ khác chỉ cần lao phu còn sống một ngày trong k h í đạo tông không ai có thể khi dễ ngươi trong lòng doanh thừa phong khẽ động thế mới biết việc hắn tấn chức bắt tầng chân khí quả nhiên không thể lừa gạt được ánh mắt của vị lao nhân này nhưng hiển nhiên là lão nhân ra ông ấy cũng không thèm để ý tới chuyện này hoặc là vui mừng quá mà trở nên như vậy lão nhân càng nói càng làm cho doanh thừa phong sinh ra lòng cảm kích hắn cúi đầu thật lòng nói phong sư tổ đa tạng mười hai doanh thừa phong ở trong phong phủ dốc lòng tu luyện hơn mười ngày sau đột nhiên có người tiến vào nói đám người đặng hạ đã trở về tô n g môn đang ở chấp pháp đường chờ hỏi lục mặc trưởng lão mời hắn làm người đứng quan sát doanh thừa phong mừng thầm trong lòng khi nhìn thấy trên người đặng hạ có linh giáp bằng da hắn đã biết được người này thân thế tuyệt đối không bình thường nhưng bây giờ xem ra bản thân hắn vẫn còn đánh giá thấp đặng hạ vội vàng đi tới chấp pháp đường quả nhiên là thấy một đám người quen thuộc những đồng môn từng chung hoạn nạn với hắn doanh hải đào và hàn chánh đồng thời hướng về phía hắn nháy mắt một cái nếu không có trưởng lao chấp pháp đương ở đây sợ rằng bọn họ đã lập tức chạy tới ôm chầm lấy rồi ngoại trừ đám người đặng hạ ra lụ mặc chính tân hai vị trưởng lão cùng với một vài đệ tử chấp pháp đường mà trong đó người khiến kẻ khác phải chú ý tới nhiều nhất giống như hạc giữa b ầ y gà chính là trương học lâm lúc này trương học lâm với vẻ mặt ôn hòa tao nhã đưa ánh mắt nhìn về phía doanh thừa phong thoáng gật đầu chào hỏi doanh thừa phong đồng dạng cũng gật đầu mỉm cười phảng phất như không biết chuyện gì đi tới phía trước nhưng mà mọi người đang ngồi ở đây cũng không biết hai người bọn họ ở trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ tới phải làm cách nào để giải quyết đối phương trong vô thanh vô tức Hơn nữa còn phải không liên quan gì tới mình mới là tốt. Đệ tử doanh thừa phong trình khẽ gật đầu nói. Doanh thừa phong. chờ hạ thì Ngươi ngươi nữa còn liên quan trưởng trưởng nói. ngồi xuống đi, đặng lại, sung. ra lục Lục mặc tục tiếp tới mới đi, lại, kể gì gật là lão, lão. đầu tốt. tử mắt đám Đệ bổ vâng doanh thừa phong cung kính những tiếng cũng không sợ bị nghi ngờ đi tới bên cạnh nhị ca doanh hải đảo hai người nhìn nhau cười nhưng không dám ở đây giao lưu lục mặc và trình tân đều khẽ lắc đầu tiểu tử này cũng không có kinh nghiệm gì à không ngờ lại chẳng sợ bị nghi ngờ gì như vậy chẳng qua đứa nhỏ này biểu hiện chân tình của mình không có tâm cơ cho nên cũng không có khả năng nói dối hai lão nhân này tuy rằng kinh nghiệm phong phú nhưng làm sao cũng không thể nghĩ ra được trong thân thể thiếu niên doanh t h ử a phong lại ẩn giấu một linh hồn như thế nào gặp những kẻ tâm cơ thâm trầm chấp pháp đường trưởng lão không một h a i có cảm tình tốt cả ngược lại loại người p h o n g khoáng trực tính lại có thể lấy lòng bọn họ ho nhẹ một tiếng lục mặc nói đ ặ n g hạn g ư ờ i nói đi vì sao phải đi vào cựu khúc thập bát loan đặng hạ nhẹ giọng trả lời lục trưởng lão trình trưởng lão đệ tử mang theo tám vị sư đệ b u ồ n đường đi vào long đầu nham thí luyện nhiệm vụ là bắt một ổ linh hồ để cung cấp nguyên liệu cho vài vị trưởng lão của đan phòng hắn đột nhiên dưng lại một chút ánh mắt khẽ quét qua doanh t h ử a phòng nói nhưng khi nhận được thiết lệnh bổn tông ban ra bọn đệ tử đã lập tức từ bỏ săn bắt linh hồ để đi vào cựu khúc thập bát loan tìm kiếm doanh linh hắn nói dăm ba câu đem chuyện kể lại rõ ràng không hề phóng đại sắc mặt doanh thừa phong hơi hồng lên nói tiểu đệ l ô mãng làm trì hoãn chính sự của các vị sư huynh thật có lỗi đăng hạ cười ha hả nói doanh huynh những lời này của huynh như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt bọn ta liệt hỏa đường bọn ta cũng nhân h ỏ a đắc phúc ngươi hỏi một chút xem trong bọn họ có người nào nói ra nửa câu t o á n hận không mấy người hàn tránh liên tục gật đầu khi bọn họ vừa tiến vào cựu khúc thập bát loan thì ai cũng có chút t o á n hận nếu như không phải nể mặt đồng đội doanh hải đ à o sợ rằng bọn họ đã sớm trở mặt cùng với đặng hạ kiên trì thì bọn họ đã không một hai tiến b ả o nhưng mà khi bọn họ đi ra không chỉ trên người mỗi một người đều có thêm một kiện thượng phẩm linh d i ắ p ra hơn nữa trong tay còn có thêm một thanh sĩ cấp thượng phẩm linh binh như vậy thù lao đủ để cho chút bất mãn trong nội tâm bọn họ hoàn toàn biến mất lục mặc và trình tân hai người cùng liếc mắt nhìn nhau với ánh mắt của hai người bọn họ tự nhiên có thể nhận ra những người này đều thật lòng gật đầu không hề có chút miễn cưỡng những chính vị như thế mới làm cho vạn phần cảm thấy kỳ quái thật sự không biết doanh thừa phong có ma lực gì mà lại có thể được bọn họ tán thành một cách thật tâm như vậy t r í n h tân nhẹ nhàng vỗ lên tay vị của ghế ngồi toàn bộ đại điện lập tức yên lặng không một tiếng động ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng không có khi các trưởng lao chấp pháp đường thể hiện sự bất mãn mọi người mới nghĩ tới đây là nơi nào trong lúc nhất thời đại đa số mọi người đều cảm thấy trong lòng có chút không yên đ ặ n g hạn người đem những gì trải qua ở trong cựu khúc thập bát loan kể lại một lần cho ta nghe vẻ mặt trình tân không chút thay đổi nói vâng đặng hạ hơi k h n g người xuống nói đệ tử và mấy vị sư để vào cựu khúc thập bát loan tìm kiếm hơn mười ngày không ngờ vận may tới lại gặp được doanh huynh hắn hướng về phía doanh thừa phong hơi gật đầu cười nói nhiều đội ngũ như vậy mà cũng chỉ có đám đệ tử gặp được doanh huynh có thể thấy được là may mắn tới mức nào doanh thừa phong cười ngây ngô mấy tiếng chỉ có điều trong lòng hắn cũng thầm nghĩ nếu như không cảm nhận được khí tức của nhị ca ta làm sao có thể ra mặt gặp các ngươi chứ kỳ thật ở trong cựu khúc thập bát loan hắn đã mấy lần đụng phải đội ngũ của tông môn nhưng bởi vì phạm vi cảm ứng tinh thần của hắn vượt xa những người tu luyện võ cho nên mới có thể tránh thoát được bọn họ t r ì n h tân t r ầ m rãi gật đầu nói về sau thì sao lục mặc và đám đệ tử trong chấp pháp đường đều im lặng bọn họ biết chuyện sau này mới là điểm mấu chốt đặng hạ trầm ngâm chỉ chốc lát nói t r ì n h trường lão khi bọn đệ tử gặp doanh huynh không lâu những con rơi bình thường bên trong cựu khúc thập bắt loan tự nhiên phát điên hơn nữa còn còn điên cuồng công kích bọn đệ tử hắn khi nói đến chữ bình thường đã cố ý giảm tốc độ nói nhấn mạnh ngữ điệu cho dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể nghe ra ở đó có vấn đề lục mặc và trình tân một lần nữa liếc mắt nhìn nhau bọn họ tự nhiên nghe ra vấn đề trong đó nhưng chính bởi vì thế cho nên mới cảm thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết sau một lát lục mặc trầm giọng nói ngươi cảm giác được những con rơi này trở nên phát cuồng có kỳ quái hay không đặng hạ hơi do dự một chút nói trước khi những con rơi này phát cuồng đám người đệ tử ngửi được một cỗ mùi hương kỳ dị hàn chánh và doanh hải đào trước đây không hiểu chút gì bọn họ vừa mới gia nhập vào tông môn không bao lâu đã được liệt hỏa đường c h ọ lựa cho nên bọn họ đối với rất nhiều chuyện trong tông môn hoàn toàn không hay biết gì lúc này nghe tới đặng hạ nói như vậy thì trong lòng không khỏi phát lệnh chẳng nhẽ những con rơi này không phải là tự chủ phát cuồng mà là có người ở đằng sau lương động tay động chân mũi hương sắc mặt trình tân cực kỳ khó coi nói ngươi có thể khẳng định đệ tử không dám lừa gạt các vị trưởng bối đặng hạ ôm quyền thi lễ nói việc này trưởng lão có thể hỏi những người trong đội của đệ tử trình tân đứng thẳng dậy lão bước nhanh tới trước người hàn chánh đôi ánh mắt sáng lời linh hoạt sắc bén như có thể nhìn thấu nội tâm người khác đang nhìn chằm chằm vào mắt tiểu tử này ngươi có ngửi được cái gì không hàn chánh dùng mình chương ỉ cảm thấy cả thấy n g ờ ì đó chói chặt, năng lực của bản thân biến mất hoàn toàn, theo bản năng bản lực của một hoàn trăm năm mươi sáu nghi ngờ chính tân khi hỏi tới một nửa thì kỳ thật đã có được đáp án cuối cùng nhưng lào vẫn như trước tiếp tục hỏi hết tất cả rồi mới quay trở lại chỗ ngồi xuống hắn vừa rồi sử dụng chính là phương pháp uy hiếp tâm linh đem chân khí điều động vào trong hai mắt nó có thể làm nhiễu loạn tâm thần kẻ khác làm cho người ta theo bản năng không dám nói dối đương nhiên loại năng lực này cũng không phải là lực lượng tinh thần chỉ cần người có ý chí kiên định là có thể ngạnh kháng lại thủ đoạn này nhưng mà tám người của liệt hỏa đường đi theo đặng hạ chẳng qua chỉ là những người có tu vi thất tầng bắt tầng chân khí bình thường mà thôi nếu nói ở trong đám người này có một hai người chống đỡ được thủ đoạn của lao thì còn nghe được nhưng tám người mà đều như thế thì tuyệt đối không có khả năng cho nên trước lúc những con rơi xuất hiện chuyện có một mùi hương kỳ l ạ tràn qua là một chuyện hoàn toàn chính xác lục mặc hơi t r a o mày lại người khác có thể không rõ ràng lắm chuyện này nhưng hắn và t r ì n h tân lại biết rõ chuyện này có liên quan tới ít nhất ba cỗ thế lực lớn trong tông môn thiên đạo thành trước gia vị lao nhân kia của liệt hòa đường cùng với một người nhìn như cô đơn nhưng phía sau lại là toàn bộ nội đường t r ú tạo đường làm hậu thuẫn phong hướng sư thúc nếu bọn họ xử lý chuyện này không tốt như vậy đối với bổn tông sẽ tạo thành chấn động rất lớn than nhẹ một tiếng lục mặc nói trương sư điện trên người của ngươi có hay không còn dẫn bức hương trương học lâm đứng lên hắn cười khổ một tiếng nói lục sư thúc tiểu chất tiến vào chấp pháp đường thời gian đã lâu hơn nữa mấy năm nay chưa bao giờ rời khỏi tổng đàn tông môn trên người làm sao còn những vật như thế vẻ mặt của hắn lộ ra biểu tình vô tội cực kỳ bất luận kẻ nào thấy được bộ dạng này của hắn sẽ tự trách mình là nghĩ hoan cho hắn nhưng chỉ có hắn mới biết được đám người doanh thừa phong ngửi được mùi hương kỳ lạ kia tuyệt đối là dẫn bức hương của trương gia loại mùi hương kỳ lạ này cũng không biết là do vị trưởng bối nào của trương gia chế tạo ra một khi phóng xuất nó ra ngoài thì sẽ hấp dẫn tới vô số rơi lao tới công kích chỉ cần mùi hương không biến mất như vậy loại công kích này sẽ kéo dài cho tới khi một bên hoàn toàn ngã xuống trên thực tế vị trưởng bối kia lúc trước chế tạo ra mùi hương kỳ lạ này chính là để hấp dẫn huyết bức nhưng chẳng biết tại sao huyết bức đối với loại mùi này không hề có hứng thú thậm chí còn có chút chán ghét cho nên loại mùi hương kỳ lạ này chỉ có thể hấp dẫn những con rơi bình thường tới mà thôi ngày đó đội ngũ trương gia tiến vào cựu khúc thập bát loan chắc chắn là phát hiện ra doanh thừa phong cho nên mới dùng bí pháp dẫn dắt mùi hương bay ra và bám lên người bọn chúng lần này đánh lén mặc dù là nhằm vào doanh thừa phong nhưng ở trong đó lại vô ý có cả đẳng hạ nếu thật sự có thể một lưới bắt hết cả hai người thì chuyện này chính là điều tuyệt vời nhất nhưng đ á n g tiếc là không ngờ lại để cho hai người bọn họ tìm được đường sống hơn nữa còn cáo trạng với chấp pháp đường chuyện tới mức này thì tương đối không ổn rồi lục mặc trầm ngâm một chút nói trương sư điện lao phu muốn mượn vài giọt dẫn bức hương của trương ra các ngươi không biết ngươi có thể giúp lao phu kiếm được không trương học lâm không chút do dự nói t i ế u chất tuân mệnh chẳng qua hắn dừng lại một chút nói cho dù tiểu chất hiện tại sai người trở về thì ít nhất cũng phải năm ngày sau mới có được lục mặc chậm rãi gật đầu nói thời gian cũng trôi qua hơn mười ngày rồi có thêm năm ngày nữa cũng không sao một vị lão giả bên cạnh trương học lâm đứng lên nói lục sư minh tiểu đệ có một việc muốn hỏi một chút trên bộ mặt nghiêm túc của lục mặc thoáng hiện nụ cười nói dư sư đệ có chuyện gì cứ nói vị này chính là dư tử trưởng lão duy nhất trong chấp pháp đường có tu vi sĩ cấp tuy rằng lao chỉ là sĩ cấp tường giả nhưng lại có thân phận tương đương với lục mặc kỳ thật dựa theo nhập môn trước hay sau thì lục mặc còn phải gọi lão một tiếng sư h ì n h chỉ có điều lục mặc vào sau nhưng lại vượt lên trước tu vi chân khi sớm tấn t r ư ớ c sư cấp lúc này mới đổi s ư n g hô dư tử này là người ngay thẳng cũng không làm việc thiên v ệ bên nào ở trong chấp pháp đường có danh vọng rất cao khi lục mặc còn trần trờ chưa quyết lao đã không chút kiên kỵ đứng dậy dư tân đi tới bên cạnh đặng hạ trầm giọng hỏi đặng sư điện người nhớ rõ địa điểm bị tập kích chứ tiểu chất nhớ rõ t ố t người đâu đem bản đồ địa hình cựu khúc thập bắt loan mang ra đây lập tức hai vị đệ tử chấp pháp đường tiến lên đem bản đồ trải ra chỉ cần nhìn bộ dạng của bọn họ là biết chấp pháp đường đã sớm có chuẩn bị hôm nay việc có liên lụy tới ba cỗ thế lực lớn trong tông môn cho dù là chấp pháp đường cũng không dám có chút sơ sót đặng sư điện ngươi hãy chỉ ra chỗ đó cho ta bản đồ địa hình cựu khúc thập bát loan có phần trọng yếu đám người hàn chánh và doanh hải đảo cho dù muốn xem cũng không đủ tư cách nhưng đặng hạ thì khác với thân phận của hắn tự nhiên có thể bất cứ lúc nào cũng được xem ở trên bản đồ nhìn lướt qua vài lần đặng hạ đưa tay chỉ xuống một điểm dư tử không nói gì chỉ gật đầu nhẹ nhàng vung tay lên hai người kia lập tức thu lại bản đồ theo đó ánh mắt dư tử như điện nhìn lướt qua mặt đám người doanh hải đảo và hàn chánh tất cả mọi người vì ánh mắt lão nhìn lướt qua đều thoáng cảm thấy sợ hãi trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười không ai dám đắc tội với lão chỉ lúc sau dư tử đột nhiên q u á t lên bảo vệ tâm còn chưa dứt lời hắn đã tung ra một quyền đánh tới trước ngực hàn tránh một quyền này tuy rằng đột n ộ t nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh hàn tránh hơi hoảng sợ theo bản năng nắm tay lại thành quyền ngạch kháng hai nắm đấm va chạm với nhau thân hình dư tử vẫn bất động mà hàn tránh thì phải liên tục lui lại sau mấy bước mà dư tử cũng không có điểm đến rồi dừng ngược lại lao xài b ư ớ c về bên cạnh đánh tới đám người doanh hải đảo khí thế của lão to lớn cả người lộ ra khí tức m ê n h ngông phảng phất như thái sơn áp đỉnh làm cho đám người doanh hải đảo có một loại cảm xúc nếu không t r ô n g cự sẽ lập tức bị đánh chết kẽ h quát một tiếng đám người doanh hải đảo khi trải qua trận chiến ở cựu khúc thập bát loan cả người đều có khí tức hung sát tự nhiên không ai chịu bó tay c h ờ chết cả đám đồng loạt tung quyền tuy rằng tu vi chân khí của bọn họ không bằng dư tử Đều bị bức bước, lùi mấy bước, nhưng bọn họ lập tức hợp lại thành đội hình nếu dư tân tiếp tục công kích sẽ lâm vào vòng vây công của bọn họ đặng hạ hơi nhũ mày lại hai tay nắm chặt lại nhưng cũng không ra tay ngăn cản doanh thửa phong cũng lộ ra vẻ giận dữ bước lên chắn trước mặt đám người hàn tránh nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn thì biết bản thân hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ nhưng mà lúc này dư tử lại lui về phía sau một bước một bước này của lão vừa làm xong thì khí thế trên người lập tức mất hết không còn chút uy hiếp nào đám người hàn tránh đang tràn ngập khí thế chuẩn bị bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh một trận nhưng khi tức cường đại đang bành trướng đột nhiên lại biến mất đối thủ không còn làm cho cả đám chỉ đưa mắt nhìn nhau có một cỗ cảm giác khổ sở vô cùng dư tử xoay người lại đi tới trước mặt đặng hạ nói đặng sư điệt lao phu có chuyện muốn hỏi đặng hạ hơi k h n g người xuống tuy rằng bất mãn với hành động vừa rồi của lão nhưng ở trong chấp pháp đường cũng không dám công khai cãi lời t r ư ờ lão nói mời sư thúc nói dư tử chỉ tay về phía đám người hàn t r á n h nói ngươi đưa bọn họ tiến vào cựu khúc thập bát loan gặp phải đàn rơi nổi điền tập kích ở giữa vòng vây trùng điệp mở một con đường máu mang bọn họ ra ngoài có phải không vâng đặng hạ lớn tiếng đáp được lao phu vừa mới so chiêu cùng bọn chúng nếu lao phu không nhìn lầm tu vi của bọn chúng chỉ khoảng thất tầng bát tầng hơn nữa còn đều là những người mới gia nhập tông môn không lâu có phải như thế không vâng đặng hạ lần thứ hai Trinh Học、Lâm、ánh mắt hơi động, khi bọn họ nghe mấy câu hỏi thì cũng hiểu được ý đồ của dư tử. Chẳng chút lần lớn Lục lầm lòng tiếng nói. Tân Trương động, bọn cũng trong người cũng mắt tử. của qua, ba có mặc, câu được mấy và dư đồ ý sư u y nghĩ nên không ai nói gì. ai d tử hứa nhẹ một tiếng, hứa nhẹ nói. điện ặ n g sư đ lão phu lúc còn trẻ từng tiến vào cựu khúc thập bát loan để thí luyện hơn nữa cũng tự mình thể nghiệm sự vây công khi đàn rơi phát cuồng biết rõ uy lực của chúng thế nào thanh âm của lão dần chậm lại sắp mặt ngưng trọng nói nếu đặng sư điệt mang theo tinh anh liệt hòa đường lão phu tin tưởng ngươi có thể đưa bọn họ thoát ra khỏi cựu khúc thập bát loan không chút tổn thương nào thế nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở trên người hàn tránh một chút nói chẳng lẽ bọn chúng cũng có thể không tổn thương chút nào trong lúc trùng kích xông ra n g o à i sao vài tên đệ tử chấp pháp đường trao đổi ánh mắt với nhau bọn họ hơi gật đầu xác nhận ở trong tông môn đệ tử tinh anh và đệ tử bình thường có t r ê n h lệch rất lớn về lực chiến hàn tránh doanh hải đào vừa mới tiến vào tông môn đều là những người mới bọn họ làm sao có thể bình yên vô sự trước sự tấn công như vũ bao của đàn rơi hung hãn không sợ chết đ ặ n g hạ bật cười nói dư sư thúc hóa ra ngài không tin lời của tiểu chất dư tử cũng không cười lao trầm giọng nói lao phu ở chấp pháp đường đã mấy chục năm từ trước tới nay đều công bằng mặc kệ người đứng sau lưng ngươi là ai chỉ cần không thể trả lời được câu hỏi của lao phu như vậy lao phu có quyền đem ngươi nhốt vào phòng giam lao ánh mắt sáng ngời không chút nhân nhượng nhìn đặng hạ đặng hạ cười khổ một tiếng dư tử ở trong chấp pháp đường chính là một người có quan điểm cực kỳ cố chấp chỉ cần là người lao để ý cho dù là đường chủ đoạn thụy tín coi trứng mắt lớn tiếng thì l a o cũng không nhường nửa bước nhưng chính bởi vì tính tình lao bướng bỉnh giống như con lửa cho nên được mấy vị đại lao trong tông môn thưởng thức phàm là gặp chuyện gì khó có thể giải quyết đều sẽ ra mặt cho l a o chính vì thế cho nên thực lực của lao ở trong tông môn tuy rằng không tính là cái gì nhưng lại chẳng một hai dám đắc tội với lão nhẹ nhàng ho khan vài tiếng đặng hạ quay đầu nhìn doanh thừa phong cười khổ nói doanh huynh tại hạ vốn cũng không muốn tiết lộ sự tình nhưng bây giờ xem ra nếu như không nói thì chúng ta rất khó rời khỏi chấp pháp đường doanh thừa phong tròn mắt vẻ mặt vô tội hỏi sự tình gì đặng hạ ngẩn người ra hắn vô nhẹ chẳng nói doanh huynh thứ l ỗ i là đặng mố quá lo lắng rồi ha ha các huynh đệ dư sư thúc muốn nhìn các ngươi tại sao lại bằng vào thực lực của mình mà có thể bình yên rời khỏi cựu khúc thập bắt loan mọi người không cần che giấu nữa lấy ra cho mọi người nhìn đi đám người hàn tránh đồng thời hơi đỏ mặt lên bọn họ chăm miệng một lời vâng vừa dứt lời cả đám người đều rút binh khí của mình ra mấy tên đệ tử chấp pháp đường cũng theo bản năng rút binh khí ra hơn nữa còn tiến lên một bước ngăn cản trước mặt dư tử tuy nhiên ngay sau đó tất cả mọi người đều dừng động tác của mình khó chương ó t ể tin nhìn. Trên nhìn. n g ờ i đ á một trăm năm mươi bảy thượng phẩm linh khí linh minh linh giáp sắc mặt dư t ử k h ẽ thay đổi lao thấp giọng nói đám người lục mặc cũng khẽ gật đầu khi bọn họ nhìn thấy tầng ánh sáng kiệt thì đã hiểu một chuyện đặng hạ sở dĩ có thể đem bọn họ trở ra không chút tổn thương quả thật là bằng vào thực lực của cả nhóm chẳng qua khi nhìn thấy những kiện linh khí này ngay cả lục mặc và chỉnh tân cũng đều không tự chủ được nói thầm trong lòng liệt hỏa đường ra tay cũng quá h ả o phóng đi đặng lao nhân cho dù có yêu thương tôn tử đi nữa cũng không thể dung túng như thế chứ mỗi người một kiện linh binh thì không nói làm gì nhưng mỗi người một chiếc linh giáp hơn nữa còn là loại linh giáp bằng da khó có được thật sự là có chút quá đ á n g a dư tử nghiêm túc quan sát một vòng đột nhiên nói với đặng hạ lao phu muốn xem qua linh binh và linh giáp của bọn chúng không biết Đăng hạ nhuẩn miệng cười, nói, các sư huynh đệ, đưa nhuẩn miệng nói, huynh linh binh và linh giáp hạ cho cười, các sư dư sư và tuy h chút không nhưng chẳng hạ. Hàn tránh chiếc linh ú c mặc có cam xem. x Mọi dám làm người lại người trái lời tởi giáp lòng, nào đăng trên người dù ra ố n gọn lại, rồi đặt thanh linh khí lên trên, g gấp lại, lưu l rồi đặt khí u ế n đưa tới. Tuy rằng hắn biết giữa thanh thiên bạch nhật thế này dư tử không có khả năng tham ô linh khí của hắn nhưng loại tư vị đem đồ mình yêu thích cho người khác thật khổ sở dư tử cẩn thận kiểm tra một phen vẻ mặt hơi cổ quái nói sĩ cấp thượng phẩm linh binh và linh giáp trong tay hàn tránh không ngờ lại đều là sĩ cấp thượng phẩm linh khí điều này làm cho đám người lục mặc hơi giật mình những tên đệ tử của chấp pháp đường vẻ mặt đều hiện lên một k i a quái dị thượng phẩm linh binh thì thôi không nói nhưng thượng phẩm linh giáp bằng da thì rất khó gặp đọc truyện o n l i n e http người có thiên phú linh sư bình thường trải qua nhiều năm huấn luyện có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần quán linh cho áo giáp sắt bình thường nhưng mà muốn thành công quán linh cho linh giáp bằng da hơn nữa còn đạt tới thượng phẩm thì sẽ gặp muôn vàn khó khăn khí đạo tông mặc dù gia tài phong phú nhưng đệ tử cũng rất nhiều bọn họ sở hữu linh giáp bằng sắt tuy rằng rất nhiều nhưng linh giáp bằng da thì số lượng có hạn huống chi ở trong tay hàn tránh lại có một kiện thượng phẩm linh giáp da loại linh giáp bằng da có phẩm cấp như thế này ngay cả là ở trong tông môn mấy năm thậm chí cả những đệ tử ở trong chấp pháp đường chục năm thì cũng chưa chắc đã có được một kiện cho nên ánh mắt bọn họ nhìn về phía hàn tránh không thoát khỏi sự hâm mộ và đố kỵ tiếp nhận linh giáp và linh binh do dư tử trả lại hàn tránh mau chóng mặc nó lên người đồ tốt như vậy hắn thời khắc nào cũng không muốn để ở chỗ khác dư tử đảo qua tám người trong nhóm đặng hạ lao đi qua từng người đều kiểm tra trang bị của họ một vòng đi qua lão thở dài một hơi nói tám kiện sĩ cấp thượng phẩm linh giáp ra năm kiện thượng phẩm linh binh ba kiện sĩ cấp hạ phẩm linh binh hắn nhìn đặng hạ nói lao phu tin bằng vào phần lớn linh khí này các ngươi có thể an toàn mở một đường máu thoát ra tất cả mọi người trong đại sảnh đều hít sâu một hơi lúc này mới biết được linh giáp g a trên n g ư ờ i tám người này đều là sĩ cấp thượng phẩm lục mặc cười khổ một tiếng nói đặng hiên chất đặng lao gia tử thật đúng là hào phóng a đặng lao gia tử trong miệng lao chính là đường chủ liệt hòa đường đặng hạ không chỉ là trưởng tôn của hắn hơn nữa còn bồi dưỡng làm người nối nghiệp được xưng tụng là người kiệt xuất nhất của đặng gia thế hệ kế tiếp cho nên đặng hạ dẫn đội đi thí luyện tự nhiên là được ban thưởng chút bảo vật dùng để phòng thân nhưng trang bị xa hoa như thế cũng làm cho người ta khó có thể tin được vào giờ k h ắ c này đám người lục mặc t r ì n h tân ánh mắt nhìn về phía tám người hàn tránh khó tránh khỏi có chút ngờ vực vô canh cứ hay tám người này lai lịch đều không đơn giản nếu không đặng lao ra tử làm như vậy chẳng phải là muốn khiến cho những người còn lại trong liệt hỏa đường bất mãn sao vẻ mặt đặng hạ thoáng hiện lên một nụ cười mịm hắn khẽ lắc đầu nói lục sư thúc tám vị sư đệ này vừa mới gia nhập tông môn không lâu tiểu chất cũng lần đầu tiên dẫn bọn họ ra ngoài thí luyện ra tổ làm sao lại dám ban thưởng trọng bảo như thế chứ hắn dừng lại một chút nói linh khí trên người bọn họ và liệt hỏa đường không có quan hệ gì trong lòng lục mặc thoáng dùng mình trình tân lại hỏi đặng hiên chất ngươi còn chưa giới thiệu cho chúng ta lại lịch những hiền chất này khi nghe những lời đặng hạ nói tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác tám người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản ở sau lưng bọn họ khẳng định đều có người trống lưng nếu không với tu vi chất khí thất bắt tầng võ sĩ như vậy thì sao có thể sở hữu linh binh và linh giáp thượng phẩm đặng hạ bật cười hắn cũng không giải thích chỉ có điều đem tên tuổi từng người nói ra đám người lục mặt thoáng nhăn mặt lại trong lòng cảm thấy buồn bực khó hiểu tên tuổi những bọn họ dường như chưa từng nghe qua bao giờ ngoại trừ doanh hải đào và doanh thừa phong có quan hệ thân thích những người còn lại tuyệt đối là vô danh tiểu tốt mà trọng yếu nhất chính là trong trí nhớ của bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ ra được đám người này có quan hệ với vị đại lão nào trong tâm môn trầm ngâm trong chốc lát trình tân nói đặng hiên chất nếu linh giáp và linh binh này không có quan hệ gì tới liệt hòa đường như vậy chúng ở đ â u ra đặng hạ thản nhiên nói những kiện linh khí này đều xuất phát từ trong tay doanh thừa phong doanh huynh cái cái gì ánh mắt lục mặc trận tròn lên l a o khó tin hỏi trình tân cũng bị chấn động lão bị tin tức này làm so hoảng sợ mà trương học lâm vẻ mặt dường như cả vạn năm vẫn ôn hòa tươi cười cũng cứng ngắc lại trong m ộ t khắc đặng hạ ôm quyền làm lễ nói chúng ta và doanh huynh sau khi gặp nhau lập tức bị đàn rơi điên cuồng tập kích vì thế chúng ta tìm một vách động rộng lớn làm chỗ ẩn thân rồi thay nhau phòng thủ ngoài cửa động khi đó bên người bọn đệ tử phần lớn là binh khí và áo giáp ra bình thường mà thôi ban đầu tính toán là cố thủ chờ viện binh tới nhưng không nghĩ tới doanh huynh ở trên linh đạo lại có tạo nghệ sâu như thế không ngờ lại chủ động ra tay quán linh binh khí và áo giáp ra cho mọi người hắn thật lòng nói kết quả như thế nào mọi người có thể thấy được bọn đệ tử sở dĩ toàn thân trở ra là nhờ vào phúc của doanh huynh lục mặc và trình tân liếc mắt nhìn nhau ánh mắt hai người cực kỳ quái dị doanh thừa phong được phong huống sư thuốc coi trọng thì bọn họ đã biết bản thân doanh thừa phong có lực lượng tinh thần ẩn chứa sắc khí phong huống sư thuốc sớm muốn truyền y bắt cho hắn bọn họ cũng biết nhưng mà Thiếu niên nhỏ tuổi này không ngờ trên nhỏ không niên này ngờ lục i lại đạt tới trình độ khó tin n trình như tưởng tượng bọn h khó họ. đạo đạt độ l vậy, vừa xa sự tưởng tượng của sự mặc hít sâu một hơi lẩm bẩm nói tám người tám chiếc thượng phẩm linh giáp ra năm chiếc thượng phẩm linh binh ba chiếc hạ phẩm linh binh đặng hạ vội vàng nói lục sư thúc ngài nói sai rồi cái gì lục mặc khó hiểu hỏi lại ba thanh hạ phẩm linh binh kia đều không phải do doanh huynh làm đặng hạ nói tiếp không sợ sẽ khiến người khác hoảng sợ ba thanh linh binh đó là do ba vị sư huynh đệ có từ trước đó phàm là những t h ứ xuất phát từ tay doanh linh bất kể là linh giáp hay linh binh đều là thượng phẩm lục mặc hơi nhét môi chỉ cảm thấy cả người hơi run lên tiểu tử doanh thừa phong này lại có thể trăm phần trăm rèn ra được thượng phẩm linh khí sao trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía doanh thừa phong bọn họ cuối cùng đã hiểu được vì sao phong hướng lại làm chỗ r ử a cho hắn thiên tài linh đạo như vậy đừng nói trên người hắn có tinh thần lực lượng ẩn chứa sắc khí cho dù không có thì phong huống cũng tuyệt đối coi hắn giống như bảo vật không không chỉ có một mình phong huống chỉ sợ cả nội đường chú tạo đường sẽ đều như thế gương mặt trương học lâm mau chóng biến đổi hai lượn lúc này trong lòng hắn cuối cùng xuất hiện một tia hối hận thiên phú của doanh thừa phong quá mạnh vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn một nhân vật như vậy nhất định sẽ được môn phái quan trọng nếu một lần đánh lén không thành công thì chỉ sợ lần sau cũng khó có thêm cơ hội ừ cũng không biết đám ngu ngốc nào làm đã vậy còn phóng thích dẫn bức hương đám tiểu tử đó nếu từ bỏ mạng sống để đồng quy v u tận với tiểu tử này và đặng hạ thì tốt lúc này hắn chỉ biết nén giận nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nếu mình ở vào trường hợp tương tự thì bản thân hắn liệu có đồng ý làm như thế không lục mặc nhìn doanh thừa phong một lúc mới trầm giọng nói thừa phong linh giáp và linh binh này đều do ngươi chế tạo ra vâng ạ doanh thừa phong biết mình không thể nói dối được hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ giấu giếm việc này nên thoải mái gật đầu thừa nhận tốt ngươi mỗi một kiện linh binh và linh giáp ngươi phải rèn mấy lần l ụ c m ặ c cuối cùng không nhận được hỏi doanh thửa phong chấp hai tay thi lễ nói dưới tình huống đó trên người bọn họ chỉ mang theo một bộ mặt thôi đệ tử ngay cả muốn rèn hai lần cũng không có nguyên liệu để sử dụng a hai mắt lục mặc tỏa sáng lên nói nói như vậy ngươi liên tiếp rèn tám chiếc linh giáp và tám chiếc linh binh hơn nữa còn một lần thành công doanh thửa phong sảng khoái gật đầu tốt tốt tốt. lục mặc liên tiếp nói ba từ tốt lao cất tiếng cười dài có thể khó che giấu được niềm vui trong lòng bất kể kết quả phán quyết cuối cùng hôm nay là gì trong tông môn đều có thể thêm một thiên tài linh đạo đây chính là việc đáng vui mừng thật lâu sau lục mặc mới thu hồi lại nụ cười của mình hắn đột nhiên xoay người nói trương huynh đặng huynh mời hai vị ra đây lúc sau trong đại sảnh có hai trung niên nam tử chậm rãi đi ra hai người bước đi oai vệ tràn ngập khí thế chỉ có điều vẻ mặt hai người bọn họ lúc này cũng không giống nhau một người thì vẻ mặt tươi cười ánh mắt nhìn doanh thừa phong tràn ngập thiện ý mà người kia thì mắt không chớp lấy một cái vẻ mặt vô cùng ngưng trọng đám người doanh thừa phong lúc này mới biết bên trong đại sảnh vẫn còn có hai người đang quan sát lục mặc ôm quyền thi lễ nói hai vị hai người ở bên ngoài nghe một hồi lâu không biết có cao kiến gì không một người thân hình thấp hơn cười nói lục huynh làm việc từ trước đến nay vẫn luôn công bình mời lục huynh tiếp tục làm chủ người còn lại hơi trần trờ một chút cuối cùng cũng đành gật đầu lục mặc gật đầu nói được đã như vậy tiểu đệ xin vượt quyền lao trầm giọng nói nếu doanh thừa phong và đám người đặng hạ ngửi được mùi hương lạ như vậy mời trương huynh mau chóng hồi phủ mang một lọ dẫn bức hương tới đây lao dừng lại một chút nói tiểu đệ sẽ lưu họ ở lại chấp pháp đường làm khách ba ngày ba ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục xử mọi người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều nghĩ lục mặc làm việc quả nhiên là cẩn thận chẳng qua ba ngày sau phải xem t r ư ơ n g gia sẽ trả lời như thế nào chương một trăm năm mươi tám mục đích ạt các vị gia sư có lệnh mời các vị chịu khó bị hoan khuất ba ngày một tên i đệ tử chấp pháp đường mỉm cười nói tiểu đệ là hài húc trong ba ngày này nếu các vị có yêu cầu gì đều có thể nói với tiểu đệ tiểu đ ệ cam đoan sẽ thỏa mãn hết sức nhìn vẻ mặt tươi cười của hài húc mọi người ngay cả có tràn ngập lửa giận trong lòng thì cũng không thể chút xuống huống chi lần này lục m ạ c gan bài như vậy đã tiêu hao rất nhiều tâm tư đem biệt viện của chấp pháp đường nhường ra một chỗ tuy rằng hoàn cảnh ở đây không thể so sánh với phong phủ nhưng so với cựu khúc thập bát loan thì vẫn như trên trời với dưới đất không dám không dám đặng hạ khẽ cười nói chúng ta sẽ ở lại đây ba ngày tuyệt đối không ai ra ngoài cũng không gặp người ngoài nhưng sau ba ngày sắc mặt hải húc thoáng cứng lại trầm giọng nói ba ngày sau bất kể t r ư ơ n g tiền bối có mang dẫn bức hương về hay không mọi người đều có thể tự do rời đi đám người doanh thừa phong không khỏi âm thầm ủng hộ hải húc này đúng là có vài phần giống lục mặc trưởng lão dám làm dám chịu sau khi sắp xếp cho mọi người xong hải húc cũng cáo từ rời di ngay cả bản thân hắn cũng không dám ở quá lâu với đám người doanh thừa phong nhìn người này rời đi đặng hạ than nhẹ một tiếng nói doanh huynh lần này chúng ta có thể dễ dàng chiếm thượng phong khiến cho lục sư thúc phải đưa ra quyết định hơn nữa áp chế t r ư ơ n g ra một bậc đều có quan hệ tới doanh huynh a doanh thừa phong hơi giật mình nói việc này có quan hệ với tiểu đệ như thế nào hắn tuy rằng thông minh hơn nữa kinh nghiệm phong phú nhưng thời gian gia nhập tông môn dù sao cũng quá ngắn một số việc không thể lý giải được đặng hạ đảo mắt một vòng nói mọi người vừa về nên đi nghỉ ngơi đi chẳng lẽ còn chờ ta tự mình trải giường xếp chăn cho sao đám người hàn tránh như đàn o n g vỡ tổ rời đi ở trong biệt viện tự tìm cho mình một gian phòng tuy rằng bọn họ đều muốn nghe đặng hạ nói những gì với doanh thừa phong nhưng lại càng không dám chọc cho đặng lao đại tức giận doanh thừa phong bật cười nói đặng huynh hơn nửa năm ở chung đặng huynh đã khiến bọn họ khuất phục toàn bộ ngay cả nhị ca của tiểu đệ cũng thế à đặng hạ vừa mở miệng mọi người lập tức rời đi ngay cả doanh hải đào cũng không ngoại lệ bởi vậy có thể thấy được đặng hạ là người rất có thủ đoạn có thể làm cho những võ sĩ này phải một mực kính phục cũng không thể chỉ bằng vào vũ lực bản thân là làm được đặng hạ k h ẽ lắc đầu nói chúng ta ở chung lâu ngày cho nên đại đa số mọi người mới nguyện ý bán cho ta vài phần nhân tình nhưng doanh huynh thì không giống chỉ cần ngươi vừa ra tay như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể được một cường giả trung thành đi theo doanh thừa phong mỉm cười linh sư ở trên thế giới này là nhân vật tầng lớp cao bọn họ tự nhiên có những đặc quyền mà những người luyện võ không thể có đặc biệt giống như doanh thừa phong vậy ở trên linh đạo có thiên phú rất mạnh tuổi lại nhỏ cho nên càng dễ dàng được người khác nguyện trung thành đặng hạ trầm ngâm chỉ chốc lát nói trương gia lần này đã sớm có sắp xếp không ngờ lại để một vị trưởng lão hạch tâm của gia tộc đi vào chấp pháp đường nghe xét hỏi ha ha nếu không có đặng mỗ đem chiến tích của doanh huynh để lộ ra ngoài lục sư thúc còn chưa hẳn đã nguyện ý đắc tội với vị trưởng lão hạch tâm của trương gia doanh thừa phong nhẹ giọng nói lục trưởng lao thái độ làm người chính trực cho dù lấy việc luật việc người cuối cùng khẳng định cũng sẽ làm ra phán quyết như thế đặng hạ cười lạnh một tiếng nói ta tin thái độ làm người của lục mặc trường l a o nhưng nếu không có ngươi ở đây như vậy chuyện này nhất định sẽ c o i tranh chấp cuối cùng không giải quyết được chuyện gì làm sao nhìn ra được bởi vì trương gia và đặng gia chúng ta ở trong tông môn đều là một trong những thế lực cường đại nếu như hai nhà chúng ta sống mái với nhau thì cả tông môn sẽ chẳng có gì tốt cả lục sư thúc ánh mắt nhìn rất chuẩn cho nên nhất định sẽ hóa có thành không doanh thừa phong nhữ mày nói lục mặc sư thúc làm như vậy chẳng phải là sẽ làm cho người ta chê cười sao đặng hạ than nhẹ một tiếng nói cái này cũng không có biện pháp chấp pháp đường tuy rằng nhìn thì uy phong lấm liệt nhưng chỉ cần là người sẽ có thất tình lục d ụ n g sẽ có đủ loại bất đắc dĩ lục sư thúc làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi doanh thừa phong t r ầ m rãi lắc đầu nói chấp pháp đường là nơi theo lẽ công bằng chấp pháp nếu như phải kiên kỵ trong lúc làm việc thì còn làm được gì mặt đặng hạ không chút thay đổi nói đương nhiên không phải chấp pháp đường tồn tại là vì để uy hiếp những môn hạ đệ tử bình thường về phần những người có cố dựa vững chắc sau lưng ha ha trừ khi là tới tay đường chủ hoặc dư tử sư thúc có thanh danh c h u y ể n xa trong tông môn Khúc hụ. vị sư thúc này có tiếng thiết diện vô tư trong chấp pháp đường nếu không hiếm có người nào có thể khiển trách được bọn họ khoe miệng doanh thừa phong hơi cong lên đặng hạ đánh giá dư tử sư thúc như vậy thật sự là lập luận sắc chẳng qua tâm tư hắn vừa chuyển lập tức nghĩ tới chấp pháp ở đời trước mà trong lòng cũng lạnh đi vài phần xem ra bất kỳ là người ở thế giới này cũng thế một cỗ thế lực khi thành lập cơ quan chấp pháp thì bản chất đều giống nhau quên đi không nói chuyện mất hứng này nữa đăng hạ vung tay lên nói lục trưởng lão nguyên bản là kiên kỵ trương gia nhưng khi chứng kiến trình độ linh đạo của doanh huynh thì lập tức thay đổi chủ ý rõ ràng thiên về chúng ta khí đạo tông dù sao cũng lấy linh sư làm căn bản doanh thừa phong trước kia chỉ là được phong huống coi trọng cũng không người nào biết trình độ và thiên phú của hắn trên linh đạo đạt tới mức nào lục mặc sở dĩ đối tốt với hắn hoàn toàn là nề mặt mũi phong huống nhưng khi biết được tiểu tử này có thể trăm phần trăm dùng vũ khí chế tạo bằng tình cương và đồ phòng hộ bằng g i a thành thượng phẩm linh khí thái độ của bọn hắn lập tức xảy ra thay đổi bởi vì bất luận kẻ nào cũng đều có thể đoán được tiểu tử doanh thừa phong này một khi phát triển đầy đủ thì tiền đồ không thể đo lường được a doanh thừa phong nghi ngờ hỏi đ ể không nhìn ra lục trưởng lão có chỗ nào thiên về chúng ta ha ha đặng hạ cười nhẹ một tiếng nói doanh huynh trương gia có một vị trưởng lão hạch tâm và cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ của trương gia ở nơi này nếu nói cả hai người không thể lấy ra được một lọ dẫn bức hương n g ư ờ i có tin không doanh thửa phong hơi suy nghĩ nói không tin đặng hạ gật đầu nói không sai ta cũng không tin lục trưởng lão cũng sẽ không tin nhưng lục trưởng lão lại để cho trương gia thời gian ba ngày hừ nếu đặng mô đoan không nhầm ba ngày này cũng không phải là để trương gia lấy thuốc mà là để cho bọn họ tìm kiếm quan hệ xung quanh n g h ĩ biện pháp bình ổn lựa d i ậ n của phong huống sư tổ và gia tổ chỉ cần có thể khiến cho hai vị lão nhân gia này không truy cứu nữa như vậy việc này có thể chìm xuống doanh thừa phong hơi giật mình nói đa tạ đặng huynh chỉ điểm kỳ thật thời điểm lục mặc đưa ra quyết định này doanh thừa phong đã đoán được ý của hắn mặc dù tận sâu trong lòng có chút k h ô n g phục nhưng hắn lại không thể làm gì được chỉ băng vào một mùi hương mà muốn đối phó với trương học lâm đó là chuyện si tâm vọng tưởng chẳng qua mượn cơ hội này để cho trương ra s u ấ t huyết một lần cũng được a đặng hạ hơi khoanh tay lại hắn tiêu phí nhiều lời như vậy để giải thích cho doanh thừa phong chính là muốn mượn cơ hội này để giao hảo với kẻ có thiên phú linh sư tiền đồ vô lượng này lúc này đạt được mục đích hắn tự nhiên là rất vui mừng mười bốn trăng chén t r à tinh xảo rơi xuống mặt đỡ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ vẻ mặt vốn luôn tao nhã của trương học lâm đã được thay thế thành vẻ dữ tợn cái đám vô dụng đó nếu đã tìm được bọn chúng rồi hơn nữa còn phóng thích dẫn bức hương vậy mà còn để cho bọn chúng thoát khỏi cựu khúc thập bắt loan thật đáng chết hắn tuy rằng đã giảm thấp âm thanh xuống nhưng trong thanh â m vẫn lộ ra cỗ hàn khí lạnh lẽo ở bên cạnh hắn một trung niên ma tử có vài phần tương tự với hắn đây chính là trưởng lao chấp pháp đường hoạch tâm của trương gia hắn nhăn chặt mày lại nói hiền chất an tâm chớ nóng này dẫn bức hương ba đạo vô cùng nếu như chẳng may dính vào thân mình như vậy thì chẳng có đường chạy thoát ai chỉ là không có người nào nghĩ tới doanh thừa phong kia lại lợi hại như vậy dưới tình huống đó là có thể rèn ra nhiều thượng phẩm linh khí trong ánh mắt hắn lóe lên tia sáng nói thiên phú như vậy đáng tiếc lại không phải người của trương gia chúng ta sắc mặt trương học lâm trở nên âm chầm nói nhị t h u ố c tiểu chất hận chính là đám thực hiện nhiệm vụ kia doanh thừa phong và đặng hạ đã rời khỏi cựu khúc thập bát loan lâu như vậy mà chúng vẫn không hề hay biết để báo trước lại tin tức cho chúng ta biết h ừ để bây giờ chúng ta trở tay không kịp đám người làm như vậy còn để lại làm gì sắc mặt trung niên nam tử cũng âm trầm nói hiền chất kiên tâm ta sẽ hạ lệnh t r a xem đến t ổ t cùng là tổ nào lại làm việc sơ s u ấ t như thế ải chương gia chúng ta ôn hòa đã lâu làm việc không chịu chú ý vì vậy mà phải trả giá lớn sắc mặt trương học lâm hơi hòa h ó a lại nói chính là như thế hai người thúc cháu bọn họ lúc này ở trong nhà không ngừng bàn luận nhưng bọn hắn lại chẳng thể nào nghĩ được đội ngũ p h o n g thích dẫn bức hương đã hoàn toàn bị doanh thừa phong dùng phách vương thương giết chết toàn bộ đốt toàn bộ thành cho tàn ngay cả bọn họ lật tung toàn bộ cựu khúc thập bắt loan lên cũng đừng mơ tưởng tìm được dấu vết của đàn siêu